Trường 226, kỹ năng lựa chọn, nghề nghiệp rèn luyện chương 226, kỹ năng lựa chọn, nghề nghiệp rèn luyện một con sông hoành quản xuống. Lì cờ đội ngũ của bọn hắn mang đủ đồ ăn, theo đầu này tổ bị sông lớn đi xuống dưới. Mà lúc này, lì cờ đang tại cùng ngọc thảo luận mình kỹ năng có thể vấn đề. Thân thể của hắn tại đầu năm nay thời điểm liền đã hoàn toàn khôi phục, đã có thể sử dụng kỹ năng rồi. Hắn chức nghiệp đẳng cấp lại không có những người khác cao, thậm chí có thể nói rất thấp chủ chuyên nghiệp, 10 cấp hiệp sĩ, 10 cấp học giả, 10 cấp lãnh tụ, lục cấp nhà khoa học cùng lục cấp nhà phát minh mà phụ chức nghiệp nhưng là một đống lớn, cái gì họa sĩ, tác giả tham nhiều vân Bởi vì đây là học cho hắn lời quên. Nhiều khi cấp bậc đồng thời không có nghĩa là hết vậy. Xem như kiếp trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết lỷ cỡ tự nhiên biết đạo lý này, cho nên hắn chậm rãi rèn luyện có chút hư phù căn cơ, không theo đổi đẳng cấp biến hóa. Cuối cùng, hắn đẳng cấp cao nhất cũng không có vượt qua 10 cấp. Mà bây giờ, hắn cần cấu tạo kỹ năng. Hắn bây giờ chủ nghề nghiệp kỹ năng đều còn chưa có xác định được, phía trước là cơ thể không có khôi phục không thể cấu tạo Năm nay khôi phục sau ngược lại là thường xuyên cùng học cùng một chỗ thảo luận. Do đó, giáo viên, ta cho là ta có thể từ phong lực, nhiệt lượng học, điện học cùng quang học phía trên bắt đầu luyện cờ lúc này cũng còn đang xoắn xuýt. Hắn thứ một cái kỹ năng bị là sức chịu nén, tại dùng qua chôn bụi chi trượng, được chứng kiến viễn cổ ngư nhân đại đế loại kia kinh khủng biển sâu sức chịu nén công kích sau đó, hắn cũng không muốn từ bỏ loại này sức chịu nén kỹ năng, ngược lại muốn hảo hảo tăng cường. Mà trừ cái đó ra, luyện cỡ biết nhiệt lượng học tạo thành lực phá hoại là rất lớn, trước khoa học kỹ thuật kết tinh phản hạt nhân, trong nháy mắt nổ tung sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đương nhiên rất nhiều sức mạnh đến cuối cùng đều rất mạnh, mấu chốt nhất là gì cả nói cho lỷ cờ, tại Quang Minh cùng Hắc Ám vương diện, mượn nhờ cụ giả vương tất sức mạnh lại càng dễ đột phá chúa thể. Chúa thể, chúa thể cấp là 28 cấp phía sau tồn tại. Mặc dù khoảng cách lịch cờ rất xa, nhưng mà tóm lại có thể tưởng tượng một chút đúng không? Mà mọi người đều biết, sáng lên vật thể nhất định phát nhiệt, phát nhiệt không nhất định phát sáng. Sáng lên vật thể sẽ ở vật lý trên ý nghĩa phát nhiệt. Ánh sáng cùng nhiệt là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên quang học cùng nhiệt lực học đều đang lỷ cở cân nhắc phạm vi bên trong. Đến ngôi điện tử học, cái này cũng là lực lượng tương đại. Vừa bạn cũng là ở pháp hiểu. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ rất tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Học đi ở lỷ cờ bên cạnh, đã ở cùng lỷ cờ nói chuyện tiếng, đến nỗi cơ học, ngươi có thể tại hiệp sĩ bên trên tiến hành kỹ năng cấu tạo, bất quá ngươi nhà phát minh cùng nhà khoa học ngươi có nghĩ kỹ cấu tạo kỹ năng gì rồi sao? Nói, họ vỗ vỗ lỷ cờ bà bay, nếu như thực sự không nghĩ ra được, chúng ta có thể đi thăm bên mua, mua mấy cái kỹ năng có thể đường về tới học tập cấu tạo. Kỹ năng là có thể mua. Giống như tiền kiếp lỷ cờ nhìn ma pháp chú ngữ, tiên pháp các loại đồng dạng, nơi này kỹ năng là có thể mua bán. Nói ví dụ học thì có kỹ năng là tìm gù dạ vương thất mua. Bất quá đương sơ học là không có tiền, lì cờ bây giờ có tiền, nhưng mà lì cờ lại muốn chính mình cấu tạo chính mình phối hợp thích hợp nhất, cho nên liền không có mua. Cũng được, mua được tham khảo cũng là tốt. Lì cờ cũng không cự tuyệt, ngược lại bây giờ nhiều tiền. Hơn nữa những kỹ năng kia mua cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nhiều khi kỹ năng nhiều cũng thuận tiện, chỉ là không bằng kỹ năng vị kỹ năng như vậy dùng ít sức lại vì lực lớn chỉ là. giáo viên, liên quan tới điện tử Lê Cở lại bắt đầu cùng họp thảo luận điện tử học nội dung, chê đến bên cạnh gì cả một hồi ngủ gật, đi đường đều nhanh ngủ thiết đi. Gazozer bọn họ và nhân dân kỵ sĩ đoàn nhân đã sớm thấy có lạ hay không? Ngược lại bọn hắn một đám mắc vui, cung cơ bản nghe không hiểu. Nhịn nhưng là bắt đầu cùng lọ lĩ tạ xỉ sào bàn tán, Sộ Phỉ cùng Lamị giao lưu KH phát âm tấm đắc, lạm trợ là sở cùng gia lô đang thảo luận đánh cờ. Tiến lên quá trình bên trong, lục tục ngo ngoe xuất hiện quý tộc khác Lê Cở cũng dừng cùng họp giao lưu, hướng phía trước đi tới, tinh thần hơi tập trung một chút. Đoạn này nhuốm máu trên đường mỗi cái đội ngũ, là có thể công kích lẫn nhau đấy. Đương nhiên, đồng thời không cổ vũ tất cả cái quý tộc làm như vậy, dù sao ở nơi này đầu nhuốm máu trên đường, là có rất nhiều những chủng tộc khác. Con đường này không nhận cổ là Vương quốc bảo hộ, trên đường bất luận cái gì quý tộc đều có thể bị công kích, bị cướp. Bởi vì chỉ có chân chính kinh lịch máu và lửa quý tộc, mới xem như rèn luyện thành thép. Các quý tộc bằng vào ngoại tộc tập sát lư bình, ngoại tộc nhưng là mượn nhờ cơ hội này phàm phất cường đạo như thế cướp đoạt tài vật, thậm chí có thể có thể đem người bán đi cho quốc gia khác làm nô lệ. Con đường này, tràn đầy hítting côn loạn cùng sắp phản, mà con đường này, đại khái cần đi một vòng tà hữu mới có thể đến Thâm Uyên. Cái này một vòng thời gian, đối bọn hắn mà nói chính là khảo nghiệm. Mặc dù có học tại trong đội ngũ, nhưng lì cờ vẫn là đánh lên 12 phần tinh thần. Hắn cũng không muốn ở trên con đường này hao tổn nhân viên, liên quý tộc xem xét đều còn chưa bắt đầu sẽ chết người, đó cũng quá thiệt thòi. Thế là, Lệ Cơ đối với người đứng phía sau nháy mắt ra hiệu cho, kỵ sĩ đoàn một người lập tức bung lên cờ sí. Có theo quý tộc vân trang trí màu đỏ thảm ạ dạ uyên cùng với biết có tiếng trung đại hoàng chữ, lấy màu đỏ làm nền đại hoàng dạ dạ uyên cơ Đồng thời, ngoại trừ họp ra người cũng bắt đầu tàn mát ra như có như không khí thế bị. Đây là tại nói cho nơi này trí tuệ sinh mệnh, bọn hắn không dễ trọng. Bất kể là đại đội vẫn là tiểu đội quý tộc, đều sẽ dùng tương tự phương thức. Đương nhiên, ngoại tộc tập sát mục tiêu chủ yếu cũng là những cái kia tiểu quý tộc, giống hạ giả hệ loại này tắc thì không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Cho nên lì cơ bọn hắn hữu kinh vô hiểm đi tiếp cả ngày, tiếp đó tại một chỗ rừng cây nhỏ đóng quân dã ngoại, ánh lửa lập lẽ. Lệnh cờ thiền định kết thúc, bắt đầu thử cấu tạo mấy cái đã thí nghiệm qua kỹ năng đường vân. Đầu tiên là giả Hắn học giả đệ nhất kỹ năng là hình dọn nước khí áp vòng bảo hộ, về sau bị hắn khai phá ra khí áp lưới Đao phương Pháp, vô cùng tử dụng. Lực Phong Hộ có, bây giờ đệ nhị kỹ năng vị lịch cờ chuẩn bị cấu tạo nhiệt lực học phương diện kỹ năng. Nhiệt lực học thứ không định luật, nhiệt lực học đệ nhất định luật, định luật hai nhiệt động lực học cùng nhiệt lực học đệ tam định luật. Cái này bốn cái định luật sẽ cấu thành lịch cờ trước mắt 5 cái kỹ năng vị chỉ 4. Đệ nhất kỹ năng vị sức chịu nén, trên thực tế cũng là nhiệt lực học bên trong số ít mấy cái có thể trực tiếp cảm thụ cùng có thể quan sát đánh giá vĩ mô trạng thái lượng. Bây giờ, lịch cấu tạo đúng là đệ nhị kỹ năng vị, nhiệt độ Nhiệt lực học thứ không định luật, như hai cái nhiệt lực học hệ thống đều cùng cái thứ ba hệ thống ở vào nóng trạng thái thăng bằng, này hai cái hệ thống cũng nhất định lẫn nhau ở vào cân bằng nhiệt. Đây là kiếp trước tại hắn xuyên qua trước, tất cả nóng định luật cơ học cơ sở. Cái này cũng là rất dễ dàng liền có thể làm ra nghiên cứu, lý cở đã mang theo mấy cái đại ngoan thành tiêu mộ học giả làm xong thí nghiệm, đã chứng minh liên quan định luật. Hắn chức nghiệp phản hồi cũng là bởi vậy mà thu được đấy, thậm chí những cái kia học giả cũng biết thêm không ít. Như vậy, thông nhiệt, vẫn là giải nhiệt, hoặc cùng có đủ cả. Thấu chứng xong, Chương 227, điên cuồng lượn dư người. Chương 227, điên cuồng lượn dư người. Lê Cảo chậm rãi nhớ lại nóng định luận cơ học nội dung, quyết định cuối cùng bất kể là hấp nhiệt vẫn là thả nóng đều phải. Phối hợp định luật hai nhiệt độ lực học, nhiệt lượng không thể tự động từ nhiệt độ thấp vật thể chuyển dời đến nhiệt độ cao vật thể. Đệ nhị kỹ năng, không độ. Đệ tam kỹ năng, mạnh. Thiên định sau tam chu huyết mạch chậm rãi vô động. Hắn tam chu huyết mạch đã phản phất tam chu cây nhỏ giống nhau, ngoại trừ chủ thân cảnh ngoại trưởng rất đa phần xuyên cây. Bên trái nhất tri thức bên trên, lực lượng chủ yếu học giả cảnh cây bên trên chậm rãi rũ ra hai phiến lá cây, một mảnh là không độ, một mảnh khác là mạnh. Cấu tạo kỹ năng quá trình cũng không khó khăn, chật vật là phát giác kỹ năng nguyên lý sâu xa, sau đó mới có thể cấu tạo đi ra. Hai mảnh tiểu diệp tử nhẹ nhàng phiêu dãng, Lịch Cơ cười, thối lui ra khỏi linh hồn không gian. Trong doanh địa, Lịch Cơ, Gazo Sở cùng off bọn người tụ tại một đống lửa bên cạnh, người chung quanh đều cười cười nói nói, còn có canh gác đứng gác người cùng với đang tại nấu nướng đồ biết. Không có cách, không phải Lịch Cơ bọn hắn xa xỉ, vì cam đoan độ thực an toàn cùng dinh dưỡng chỉ có thể mang một đại hoang thành đầu bếp đi ra rồi, làm lại nhanh lại nhiều, rất nhanh, có thể thỏa mãn kỵ sĩ đoàn. Cấu tạo tốt. Học nhìn Lệ cờ mở to mắt, có chút mong đợi nhìn xem hắn. Ừm. Lệ cờ cảm thụ một chút, tùy ý chạy một chút, sau đó nhìn về phía trước mắt đống lửa, đưa tay phải ra bàn tay nhắm ngay hỏa diễm. Kỹ năng, không độ. Đám người không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Lệ cờ tại dùng kỹ năng, thế là yên lặng theo dõi kỳ biến. Liên thấy trên đống lửa ngọn lửa lung lay, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ xuống, từ liên hỏa biến thành nước hỏa lại biến thành lửa cuối cùng dập tắt xuống. Không chỉ có như thế, đám người vậy mà cảm thấy nhiệt lượng trong không khí đang tại tiêu tan, tí đi lạnh ý được tích. Thậm chí tại nước trong không khí đều tại biến thành u băng, mặt đất dưới chân cũng dần dần sinh ra một chút băng hàn. Đây là, họ có chút hiếu kỷ, xung quanh người hắn có lực điện từ đang lượn lờ, lực cự sức mạnh căn bản không ảnh hưởng được gọi quanh người phàm bị, gã dụt sở cũng thế. Bất quá họ còn là tò mò. Người khác băng hệ pháp thuật cũng là phun ra hơi lạnh hoặc gấp đông ánh sáng gì, mà lại cái này. Tựa hồ đúng không? Chờ Lôi Cơ lúc này cảm thấy hút tới nhiệt lượng tất cả đều hội tụ ở tay phải, cũng có thể tại toàn thân hắn lưu chuyển, thậm chí có thể coi như cung cấp năng lượng vật chất. Theo lý thuyết, chỉ cần trung quanh còn có đầy đủ nhiệt độ cho hắn hút, hắn liền không nói chết. Thậm chí hắn có thể cảm giác được mình tế bào cũng tại loại năng lượng này bên trong thôn phệ thu hoạch. Chỉ bất quá hắn bây giờ có thể hấp thu năng lượng cũng không phải quá nhiều, thân thể của hắn vật chứa đoán chừng chỉ có thể hấp thu tương đương với hắn đẳng cấp năng lượng. Nhưng mà, hắn tam kỹ năng có thể phân tích. Kỹ năng, mạnh. Lôi Cơ lại lần nữa đưa tay ra nhắm ngay đống lửa, vừa mới hút đi nhiệt lượng trong nháy mắt phun ra. Vừa mới bị đông cứng, cứng rắn tuổi lửa lập tức bắt đầu thành than, đã biến thành một đống than tuổi. Vật quá trời lễ cờ đem nhiệt lượng thả xong cũng không có lại nhóm lửa tới. Trung quanh lại lần nữa biến ấm áp một chút. Liền cái này, Gajusơ lênh mồm lênh miệng, nhịn không được trực tiếp mở miệng. Hắn thấy, cái này thay đổi một chút nhiệt độ, còn không bằng hắn cầm kị thương đâm vừa đưa ra sảng khoái. Lễ cờ liếc mắt nhìn hắn. Kỹ năng, không độ. Hắn không độ không phải chỉ có tay mới có thể hấp nhiệt, toàn thân cao thấp cũng có thể, chỉ dùng động động ánh mắt là được rồi. Gajusơ cảm thấy con trai nhà mình đối với mình dùng kỹ năng không quan tâm cười cười, tới tới tới. Lỷ cở cơ thể bất động, gia tốc học giả lực vận chuyển. Gazor sợ nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt thấp xuống, lông mày của hắn cùng môi trên tiểu hộ tử bên trên phụ lên nho nhỏ tinh thể băng, quần áo cũng biến thành lạnh leo cứng rắn. Liền cái này, Gazor sợ vừa cười một tiếng, hiệp sĩ chi lực lạng yên vận chuyển, khí huyết sôi trào, trên thân tất cả dị thường tiểu thất. Cấp 15 hiệp sĩ Gazor sợ, có thể ảnh hưởng hành động của ta lực, ân, rất tốt, rất tốt. có chủ tâm đùa con trai mình, dù sao phía trước lý cơ thể không thể dùng kỹ năng, hắn cũng không dám kích động lý bây giờ có thể kích động một chút. Ồ, oh. Lê Cở nghĩ ý khế động, tại một sát na vừa đi vừa về sử dụng không độ của mạnh. Gạ Dật Sở quanh người nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng, nhiệt độ chưa từng có độ mà trực tiếp từ thấp biến cao, lại từ cao biến thấp. Mấy giây thời gian phía sau Gạ Dật Sở nhịn không được hít hít nước mũi, có chút ý tứ. Lê Cở cũng ngừng, bất đắc gì nói, "Phụ thân, ngươi quá cường đại, không ảnh hưởng được ngươi." "Em sĩ cái gì thật đáng ghét ta, thân như hòa lọ, đối với khí huyết không chế mạnh." Lê Cờ đến bay lại đổi hai cái kỹ năng cũng chỉ có thể cho Gạ chạy chút nước mũi. Nhưng mà nghĩ đến hắn một cái 10 cấp chức nghiệp giả có thể đối với cấp 15 gạ rốt sở sinh ra ảnh hưởng, cũng coi như là rất không tệ rồi. Nếu như là đối với cùng cấp bậc hoặc cấp bậc càng thấp một chút chức nghiệp giả, lợi cơ liền có thể làm càng tốt hơn một chút. Đang khi bọn họ nói chuyện phiếm nói lúc đợi, ngoại vi mấy tên hiệp sĩ đột nhiên thổi lên trói thai huyết sáo. Nhiệm vụ, điên cuồng lượn rừng người mỗi 20 năm, luôn máu trên đường lợn rừng nhân tộc nhóm đánh chi không hết, giết không rước, đối với tham gia quý tộc xem xét các tiểu quý tộc sinh ra ảnh hưởng to lớn, nguyên cần giúp đỡ đồng thời cứu 20 tên có giá trị quý tộc bắt thượng, khối thứ 2 mảnh vỡ thần khí xuất hiện. Cối thứ hai mảnh vỡ thần khí. Cối thứ nhất mảnh vỡ thần khí là gỗ mục, thần khí này mảnh ngụ tại những năm này cho lợi cỡ cung cấp cực lớn tiện lợi, nhường hắn tiên định thời gian cực đại giúp hắn. Bây giờ, sau 12 năm, vậy mà xuất hiện khối thứ hai mảnh vỡ thần khí. Cái này khiến Lệ cờ có một loại tụ tập Long Châu cảm giác. Bất quá, Lận Dừng nhân tộc nhóm, Lệ Cở bọn hắn đứng người lên, nhìn bốn phía. Từng vị trước nghiệp giả đều bộc phát ra khí thế của mình, hiệp sĩ nhóm toàn bộ cỡi lên mình thú. Sau đó lão Hắn lấy ra Lôi đỉnh pháp trượng. Nhẹ nhàng dừng lại trên mặt đất, một cú khó có thể tưởng tượng khí thế ở trong rừng cây quét tán ra. Lấy lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Họ hơi âm thanh nóng nảy vang lên, phản phất tiếng sấm như thế tại trong thai mọi người vang lên. Thế là những cái kia vừa mới tới gần doanh trại hắc hành lập tức bị dọa đến chạy chối chết, chỉ có số ít một số người thấy được bộ dáng của bằng hắn. Lần dừng người, gã dở sợ vừa mới bay lên bầu trời, bây giờ hạ xuống tới, hẳn là thấy được bóng đen bộ dáng, ta nhớ được lần trước đã đem những cái kia lợn rừng người giết sạch mới đúng. Lần rừng người sức sinh sản chính xác rất mạnh. "Còn lúc này phụ mà nói, chỉ bất quá xem trọng tới nơi này lợn rừng người không phải thánh sinh mệnh đồng minh một nhóm kia. Những thứ này lợn rừng người mục tiêu là những cái kia nam tướng, cũng không biết có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót rồi." Gạ Dư Sở lúc đầu, hắn đã từng cùng tao nộ qua lợn rừng người truy sát, thật vất vả mới chạy trốn tới được sâu. "Nếu đã vậy, vậy chúng ta liền đi diệt bọn này lợn rừng người đi." Lệ Cở đứng lên, hạ quyết định, "Nhân tộc, là tối trọng yếu chính là đoàn kết, đoàn kết chính là sức mạnh. Lực lượng này là sắt, lực lượng này là thép. So với sắt còn cứng rắn, so thép còn mạnh hơn." Tấu chương xong, chương 228, thôn vệ mặt trời nam nhân chương 228, thôn vệ mặt trời nam nhân rất tốt, có huyết tính, đây chính là chúng ta ạ dạ người hậu đại, anh hùng hậu đại. sơ mặc kệ lúc nào đều đối với con trai mình rất hài lòng, chính hắn cũng là một cái dễ dàng nhận hết người, đối với lệnh cờ quyết định này có thể nói là vô cùng ủng hộ. Họp nhắm mắt lại, tinh thần lực quyết tán ra, không đầy một lát liền mở mắt ra, chỉ hướng một cái phương hướng, ở bên kia có nhóm lợn rừng người, đẳng cấp cao nhất cấp 15. Lệnh cờ hướng rừng rậm thổi một tiếng huýt sau đó hét lớn một tiếng, tụ tập Giống. rít lên một tiếng, hắn bị thú dung nham sư từ từ trong lầm chạy ra, tiểu may mắn cũng từ trên trời ra xuống. cờ mặc tốt phụ ma Khôi Giáp, lấy ra phụ ma trưởng kiếm, xoay người cưới lên dung nham hổ sư. Luy. Tiểu may mắn cũng bay ở đỉnh đầu hắn, trên thân buốc lên lửa cháy đùng đực, lập tức chiếu sáng đêm tối bầu trời. Rất nhiều đi ở nhuống máu trên đường cụ dạ quý tộc đều nhìn thấy màn này. Đó là cái gì? Ma thú? Bất tử điểu? Ở đây tại sao có thể có bất tử điểu? Không đúng. Vật kia tựa như là mện. Nam vương Là Luy cờ bá tước. Những cái kia các tiểu quý tộc từng cái kinh hô. Đúng lúc này, nhân dân kỵ sĩ đoàn từ trong rừng cây gạo thét mà ra, hướng về một phương hướng nào đó phóng đi. Cầm đầu chính là cưới hùng sư lực cở. 1000 tên hiệp sĩ từ nơi này chút thần sắc khẩn trương tiểu quý tộc bên cạnh gạo thét mà qua. Lại tiếp đó, nhưng là sáu cái cưới lục sắc cự mã người. Sáu người này chậm ung dung mà từ trong rừng cây đi ra, cười cười nói nói, phản phất đi không phải nhuốm máu chi lộ, mà là mặt cỏ đạc thanh. Các ngươi cùng lên đến, nhuốm máu đất lợn người có thể là rất khó có. Cầm đầu cái kia lưng hùng vai gấu mà người tới mấy cái quý tộc bên cạnh sở lên môi trên hai liếc tiểu hộ tử, đương nhiên, muốn theo hay cùng, tự nguyện. Nói, sáu người hướng về vừa mới kỵ sĩ đoàn phương hướng chạy tới. Mà ở bên ngoài một chút nam tức cùng tự tức cũng nhận ra gã gạ rượt sợ bọn hắn. Đó là tự tức gạ dạ hiện. Lẫn dừng người. Lợn dừng người có cái gì khó có? A. Vừa mới ta cảm nhận được cấp 15 lợn dừng người pháp sư khí tức, ta vẫn đuổi kịp đi. Các quý tộc thần sắc khác nhau. Trong bọn họ cũng có ba cái tự tức, chỉ bất quá cái này ba cái tự tức thực lực cũng không có gạ sợ mạnh mẽ như vậy, chỉ là vừa mới nhanh đủ đến bán tức danh giới cuối cùng. Ba thước danh rồi cuối cùng là 10 thực lực của cấp 5, nhưng mà giống hạ cợ dị ba thước chính là bằng vào tiền tài thực lực tấn hăng, trực tiếp thuê cấp 15 cường giả. Có ba thước là bằng vào xuất sắc trang bị, có ba thước là bằng vào cường đại quân đội, cũng có bằng vào kiến suất ngoại giao thủ đoạn. Nhưng là bất kể như thế nào, thấp nhất tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn 12 13 cấp mới được. Cái này ba cái tự tức cũng không có đạt đến cấp 15, bất quá bên cạnh đều có một chút như có như không ba động, xem ra là muốn tìm vận may xem có thể hay không tấn hăng. Gạ dục sợ, thế nhưng là tiêu tiêu chuẩn, chuẩn cấp 15. Hắn tại cự mãng bảy tốc vị trí chạy búng dung mà đi lên phía trước. Có người vốn là muốn hỏi một chút tại sao không đi chợ giúp con trai nhà mình, là ruột thì sao. Nhưng là nghĩ đến lễ cờ bá tức thực lực, lễ cờ bá tức nhân dân kỵ sĩ đoàn, lễ cờ bá tức giáo viên. Cũng đúng, chạy nhanh như vậy đi chợ giúp làm gì, còn không bằng chậm rãi đi. Thế là một bộ phận tiểu quý tộc đi theo gã rộng sở. Phải biết mở rộng kỵ sĩ tụ phong phương pháp, ngoại trừ thượng cấp quý tộc thiết lập phòng, cũng chỉ có thể thông qua 20 năm một lần nhuốm máu chi lộ rồi. Cho nên rất nhiều đệ giai chức nghiệp giả cũng là ở thời điểm này tiến vào nhuốm máu chi lộ. Đương nhiên, ba cái kia tử tức tự kiềm chế thân phận cũng không có đi theo gạ Gazor sợ. Nói bữa, quý tộc mặt mũi có thể so với cái gì đều trọng yếu. Gazor sợ nhìn thấy ba cái kia tử tức nhường thủ hạ của mình không muốn đi theo, trong mắt ý tán thưởng chật lóe lên, coi như có chút trí khí. Tiếp theo, Gazor sợ liền tiếp tục hướng phía trước nhìn. Theo đi tới, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, ven đường còn xuất hiện một bộ một bộ cóng đến đứng thi thể. Lận dừng người thi thể. Những thứ này lợn dừng thân người thân thể mà mạng, nâng cao một cái sắp sỉ quái thai tháng 10 mở lận bụng, trên người mà cáo vải quanh năm cũng thân thể hôi thối mà khum lổ. Cây gai cùng trên ngực mọc đậy từng cây thô đen lông cứng, đầu người là loại kia mặt mũi tràn đầy hùng tận lợn rừng đầu người, giữ tận kinh cùng. Gazusơ nhìn xem những thi thể này, những mày. Những thi thể này trên thân cũng không có rõ ràng vết thương chí mạng ngấn, nhưng mà từng cái trên thân thể cơ bắp đều héo rút xuống, liền giống bị đồ vật gì hút khô đồng dạng. Càng đi về phía trước, loại này bị hút khô lợn rừng người thi thể càng nhiều, không biết còn tưởng rằng ở đây nhiều hơn một cái ám hiệu thải dương bổ âm cao cấp mỹ nhân mê hoặc. Tiếp theo, Gazusơ thấy được con của hắn, mang theo sĩ đoàn nhân buôn tập mà đi. Hắn kỵ sĩ đoàn 90% người đều chỉ có vấn luyện qua, có rất ít thấy máu, thấy máu đều lúc trước cùng hắn đánh qua ma thú những người kia. Hắn cũng mới rốt cuộc lý giải lúc trước vì cái gì có hắt chào bá tức những người kia nguyện ý thật xa chạy tới giúp hắn rồi. Luyện binh a, thấy máu a. Chỉ là tại sân huấn luyện xung kích qua hiệp sĩ tính là cái gì chứ hiệp sĩ a. Cho nên đây chính là một cái cơ hội tốt. Trước lỷ cô tại gạ rụt sợ nơi đó nghe nói qua nhuốm máu chi lộ về sau, lúc này liền động tâm tư, mang theo cả cái kỵ sĩ đoàn tới rồi. Nói như vậy tham gia quý tộc xem xét là người càng ít càng tốt, càng mạnh càng tốt. Hơn nữa mỗi lần quý tộc xem xét phương thức cũng không giống nhau, có giống trước đây bất kim hương bá tức xem như rất mất mặt rồi, mang theo 50 cái. Nhưng mà lễ cờ trực tiếp mang hơn 1000 cái. Ý nghĩ của hắn chính là mượn cơ hội này luyện binh trở tới rồi thâm uyên, lại để cho nhân dân kỵ sĩ đoàn trở về thì tốt. Đương nhiên, hắn cũng đúng lúc tới luyện một chút kỹ năng. Lococo, ăn, giết. Lococo, lococo. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai ảnh, chính là mắt đỏ trâu lợn rừng người. Cái kia lợn rừng người mở ra huyết bồn đại khẩu, hai cây vượt trội từ trên môi nổn lên cao. Nhưng mà sát ý này tràn đầy lợn rừng người nhìn thấy khí thế hung hăng lệ cờ y đoạn người, xoay người chạy, vừa chạy còn một bên lớn tiếng gọi vậy. Đây là lĩnh ác. Lệ cờ y đưa tay, học giả chi lực lạng yên lưu chuyển. Kỹ năng, không độ. Lộc cộc lộc đục. Cái kia lợn rừng người hoảng sợ kêu to, nhưng mà chỉ vẻn vẹn có cấp 3 lợn rừng người cơ hội là trong nháy mắt liền bị cướp đi thân thể nhiệt lượng, không đầy một lát liền liền tâm tạng đều bị đông cứng rồi. Nhân dân kỵ sĩ đoàn không chút nào bị ngăn trở, tiếp tục hướng phía trước. Bất quá vừa vặn con heo rừng kia người sợ chu lên phá vỡ bầu trời đêm, khiến cho trong bóng tối đầu heo nôn Đoạn nhìn sang có mấy ngàn lợn dừng người, cái này còn tạm được. Lệ Cợn niết miệng cười cười, hắn còn sợ không đủ dưới đây. Hắn phụ ma trường kiếm chỉ chỉ phía trước, cao giọng nói, nhân dân kỵ sĩ đoàn, địch nhân của chúng ta là ở chỗ này. Ánh mắt mọi người tùy theo biến động, có người hưng phấn, có người nhiệt huyết, có người trở mong, có người nhớ lại, cũng có người sợ, có người khẩn trương. Nơi đó lợn rừng quá nhiều người. A hô, cái động a thủ lĩnh. Lao Lương tìm về năm đó cảm giác. Nguyên bản hiện huệ tạ thứ nhất mở miệng. Ánh mắt của nàng tỏa sáng. Hai thành phụ Ma Đình tán đại chủ y huy vũ một chút, trong náy mắt Tử Hiển Thế Lương Mâu đã biến thành nha đầu điên, đại chủ ít của ta, quét sạch từ phương. Ha ha, tốt. Lệ Cở ha ha cười to, phất tay thả ra một cái chiếu minh thuần hóa thành quang cầu lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, sau đó cao giọng nói, "Ta tướng, dẫn đầu xung kích." Đấu chương xong, chương 229, lận dừng nhân đại pháp sư chương 229, lận dừng nhân đại pháp sư ta tướng, dẫn đầu xung kích. Lệ Cở nâng cao trường kiếm, đỉnh đầu chiếu minh đem vị trí của hắn hiện lộ phải rõ ràng. Chiếu minh thuật phản phật xạ tuyến tức đèn chiếu, cung sắp nơi xà những cái kêu hôi thối đầu heo soi đi ra. Hai bên đều thấy được lẫn nhau. Thế là bên kia nhốn nháo đầu heo phản phật giống như thủy chiều vào tới. Ta đem suốt đời đợi theo tại ngài. Dỗ tại lọ lì tạ sau đó lên tiếng, đứng thẳng ở dung nham sư từ phía trên, giang hai tay ra, ngón tay phản phật đảng tấu dương cầm như thế nhanh chóng huy động. Tiếp đó vô số dây nhỏ tiêu xạ mà ra liên tiếp đến mỗi cái hiệp sĩ trên thân. Quản gia kỹ năng, cân đối. Ngài là ta duy nhất ánh sáng. nhìn về phía lỷ cờ ánh mắt, vĩnh viễn giống như lần đầu gặp vỡ. Phản Phật có ôn nhu mà thân thiết chiếu sáng rượu trong mắt hắn. Thân thể của hắn bận sức chờ phát động, một khi có tổn thương viên, hắn liền phải bảo đảm thứ một thời gian đi đến thương binh bên cạnh bày ra trị liệu. Ca ngợi đại hoàng, ca ngợi lịch cửa, Lạc bị cùng sổ phí lẫn nhau, cùng nhau lớn tiếng ca ngợi, người trước âm thanh phản Phật đọc diễn cảm, người sau âm thanh giống như ca hát. Thi nhân du mục kỹ năng, tán tụ, ca sĩ kỹ năng, ca. Đám người cùng nhau chấn động, liên tục không ngừng sức mạnh mà ra, tiểu bộ trụ đều bạo phát. Bọn họ kỹ năng cho cả cái kỵ sĩ đoàn nhân tăng lên 20% đến 60 sức mạnh. Thậm chí là Mỹ cùng Sophie còn không có dừng lại, riêng mình âm thanh càng rõ ràng. Một cái tại đọc diễn cảm thơ, một cái đang ca hát nhạc quốc. Bọn hắn phía trước liền hợp tác qua rất nhiều lần, tại kỳ diệu chi tiến hành đủ loại diễn xuất, tính là rất an ý rồi. Tốc độ tăng lên, để thăng sức mạnh, để thăng phòng ngự. Từng cái bờ UFF bị hai người điền quần cu gia, thêm lại kỵ sĩ si đoàn trên thân mọi người. Dung nham bàn cờ. một âm thanh trong trẻo từ ra lỗ trong miệng chuyển ra. Liền thấy tay trái hắn cầm một cái phổ thông làm bằng gỗ cỡ vây bằng cỡ, đây là một lần quán quân vật kỷ niệm, lỷ cỡ tự mình chế luyện. Tay phải hư nắm Phản Phật nắm lấy một cái hắc bạch quân cờ. Hắn mắt phải bắn ra dài hơn thước bạch quang, mắt trái tĩnh mịch phải chỉ còn dư thuần túy hắc ám. Hắc bạch chi sắc giao thoa, Gia Lộ Hư cầm tay phải trùng điệp vung lên, trong miệng quát lạnh. Sư tử tinh trận. Từng viên màu trắng đen quân cờ hư ảnh trong nháy mắt rơi gây lên đám người lĩnh đấu, ngay sau đó toàn bộ đội ngũ trận hình biến đổi, từ chỗ cao nhìn Phản Phật một đầu đang đang gầm thét hùng sư. Sư tử tinh trận, đây là Gia Lộ từ lĩnh cổ kia bên trong học tập được quân trận biến hóa chi thuật, kết hợp hắn học tập đến lý luận quân sự, cuối cùng tổng kết ra được thích hợp nhất tấn công quân trận. Công kích mạnh nhất quân trận, sư tử tinh trận. Mặc kệ, chính là sư tử tinh trận hắc tâm, là hùng sư đầu người, là hùng sư răng nanh. "Giống!" Lệ cờ dưới trướng dung nham hùng sư hét lớn một tiếng, trên thân đột nhiên bốc lên lửa cháy đùng đực. Đồng thời trên đầu Lệ Cổ tiểu may mắn toàn bộ thân hình cũng bị ngọn lửa bao quạ, bay đến trên đầu Lệ Cổ. "Giống, giống, giống!" Các sĩ đám bọn chúng kỵ thú dung nham sư tử nhỏ cũng tất cả đều phát ra gào hét, trên thân liệt hỏa thiêu đốt. Ngọn lửa này là sẽ không tổn thương công nợ người. Từ mới Lệ Cở thoại âm rơi xuống đến bây giờ, cũng mới qua một cái chớp mắt chỉ là Cả cái kỵ sĩ đoàn liền phảng phất trở thành một đầu đang tại trước hướng chạy trốn hỏa diễm hùng sư đồng đạo. Bạo liệt, thiêu đốt, sôi chảo. Mặc dù đã vấn luyện vô số lần, một chút lần đầu tiên lên chiến trường người hay là sẽ không thích đứng, vẫn sẽ khẩn trường, thậm chí sẽ biết sợ. Đây đều là phản ứng bình thường. Nhưng khi bọn hắn thấy được trước mắt chói mắt chiếu minh thuật, cùng với so chiếu minh thuật càng thêm chói mắt lệ cờ lúc này, bọn họ sợ không cánh mà bay. Nhân dân kỵ sĩ đoàn, không sợ. Nhân dân kỵ sĩ đoàn, theo ta xô lên. Lệ cỡ hô to, dưới trướng hùng sư bắt đầu phí nước gag. Đối diện lợn rừng nhân khí hơi thở cao có thật có, phản vật là một cái lợn rừng nhân bộ rơi. Trong đó có một đạo tối tâm khí tức dấu tại dã chư nhân tộc bảy ở giữa, Lệ Cở chỉ có thể cảm giác được đó là cấp 15 trở lên. Bất quá có hiện tại, hắn cũng không lo lắng nhiều như thế. Lệ Cở cái này 1000 người kỵ sĩ đoàn, đẳng cấp cao nhất bất quá 10 bậc cấp, vượt qua 10 cấp hiệp sĩ càng là một cái không có. Nhưng mà hắn có năm chất xử lý 18 cấp sử thi cường giả, tiềm thể đối với cấp 15 giới chức nghiệp giả cũng có thể giống như chém dưa thái rau như thế độ sát. Đây chính là nhân tộc sừng sững ở vạn tộc trên bảng Lâm Vô Miên đại đế dẫn dắt hắc bạch kỵ sĩ đoàn xung kích đứng lên, không có, có bất kỳ một thế lực nào có thể lỡ nổi. Bây giờ lịch cờ, cũng không sợ hãi. Khi hắn nhìn khoảng cách không sai biệt lắm lúc, lập tức cổ động học giả chi lực, ở bên dược hình thành hai mặt phản phát cánh lượn một dạng khí áp lưới đao. Kỹ năng, sức chịu nén. Đồng thời, toàn thân cao thấp đều hướng về lợn dừng người bên kia hung hăng hút lấy nhiệt lượng. Kỹ năng, không độ. Lại tiếp đó, những cái kia nhiệt lượng liên tục không ngừng chuyển hóa làm nhiệt năng, khiến cho kỵ sĩ đoàn lực trùng kích và bè này cảm giác nóng càng thêm minh lộ ra. Kỹ năng, mạnh. Tại cuối cùng Lì cờ bột phát ra hét lớn một tiếng, xung kích, xung kích, xung kích, xung kích. Kỵ sĩ đoàn đám người cùng nhau hô to, sau đó bạn phát hiệp sĩ đệ nhất kỹ năng, xung kích, xung kích, xung kích, xung kích, xung kích. Bất kể là tân người hay là lão nhân, vào giờ khắp này linh hồn đều tụ tập trung một chỗ, giống lõ lì tạ bọn hắn, thậm chí đang hoài niệm mười mấy năm trước cùng một chỗ xung kích đánh ổ cờ dạp thời gian. Mà tại đối diện bọn họ lợn rừng người. Lộc cốc cô, trốn tr Cái bộ lạc này lợn rừng người rõ rãng là lần đầu tiên mặt đối với nhân tộc hiệp sĩ xung kích, hỗn loạn vô cùng. Mấy ngàn con lợn rừng người dối bởi, chỉ có phía trước mấy trăm con người khoác khôi giáp lợn rừng ảnh hình người điểm. Sau khi hai bên và chạm thời điểm. Ẩm. Nếu như nói nhân dân kỵ sĩ đoàn giống như là gào thét đi về phía trước hỏa diễm hùng sư, cái kia cản tại trước mặt bọn hắn lợn rừng người giống như là hùng sư dưới chân hai cái đống đất nhỏ. Nhẹ nhàng đập lên, liền không có. Vẻ nát Lợn rừng người công kích đều không thể xông phá nhân dân kỵ sĩ đoàn hỏa diễn ngoại bì, mà nhân dân kỵ sĩ đoàn bên trong thống nhất chế tạo kỵ thương cùng đội kiếm lại có thể dễ dàng xuyên qua lợn rừng thân thể của con người. Lấy lỷ cờ cầm đầu, nhân dân kỵ sĩ đoàn phản phát một cái tiên đao, vừa đi vừa về ở cái này lợn rừng người doanh địa tạm thời bên trong cắt chém. Lợn rừng người hoảng sợ gọi vậy, cũng có tính toán phản kích, nhưng mà phát giác căn bản không đánh nổi. Nơi này lợn rừng người không có lao nhân tiểu hài hàng này, nhìn qua thanh nhất sắc cũng là thanh niên. Nếu không phải là lợn rừng người là có tiếng hét ăn lại nằm, sẽ thành tỉnh. Lì cờ cũng muốn đem những này lợn rừng người kéo trở về tu mã lộ. Tức là rắc đầu chọc không đến, không phải vậy hắn xem như chủ nô lệ cùng chủ tư bản khống chế mấy ngàn con lợn rừng người mà thôi, dễ dàng. Xung kích quá trình bên trong, lì cờ còn thuận tiện thiếu mấy cái bị bắt lại quý tộc và tùy tùng của hắn. Cũng liền tại hắn cứu cái thứ 8 thời điểm, một tia chấp không có dấu hiệu nào bổ vào nhân dân kỵ sĩ đoàn chạy đội hình thành họa diễm vòng xoáy bên trên. Một cái trong đó nhất cấp hiệp sĩ kêu thẳng một tiếng, lập tức máu me đồng địa Bất quá cái kia hiệp sĩ vừa mới đem đổ không đổ lúc nhịp đã hóa thành tàn ảnh đi tới bên cạnh hắn bao lung nhung nhẹ tay vớt lên đi 78 cái bác sĩ kỹ năng liền ném ra ngoài mà lìợ nhưng là làhít mắt nhìn về phía cách đó không xa 18 cấp đại pháp sư cổ xưa lạc hậu chức nghiệp lại nói người ở đây ta trước mặt lao sư chơi lôi điện tấu chương xong chương 230 khó khăn làm ánh sao cấp pháp sư chương 230 khó khăn làm ánh sao cấp pháp sư chức nghiệp pháp sư đây là tại ạn giờ hiệu vừa mới tạo dựng chức nghiệp giả trịỗ lúc thánh sinh mệnh đồng minh rất cường đại một trong những nghề 18 cấp, tức là Đại Pháp Sư. Nhưng mà cái này chức nghiệp thái cổ giả, là đối lôi, phong, thủy, hỏa bốn nguyên tố một trong số đó tiến hành vận dụng chức nghiệp. Nhưng mà cái này nề nghiệp tấn thăng, cần chính là tín ngưỡng, xem như lại giống thần mình chi lộ lại giống truyền kỳ chi lộ một cái chức nghiệp. Cái này chức nghiệp bây giờ đã từ lâu bị thánh sinh mệnh đồng minh đào thải bước bỏ rồi. Không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy một cái. Lê cờ nghĩ ý khẽ động, lập tức thay đổi phương hướng tiến lên. Cái kia lợn rừng người Pháp sư không ngời. Đầu lâu giữ tận dấu ở một manh vải đen phía dưới, tay phải chống lên một cây từ một khóa một khóa đầu cốt tạo thành pháp trượng, chúng quanh vây quanh mười mấy cái cầm cao su lá chắn gỗ lợn rừng người vệ sĩ phiên. Lợn rừng người pháp sư mở cái miệng động, thật cao vung lên pháp trượng trong tay, Sa phủ ổ bà đồ. Xili si lẹo xiêu xi. Si. Cổ nạn xề ngữ. Một đầu thú to phải phản phất thùng nước một dạng màu lam lôi điện từ lợn rừng người pháp trượng trong tay tiêu xạ mà ra. Đây là lôi điện pháp sư. Xung kích. Lê Cơ Lượng Yên vận chuyển hiệp sĩ chí lực, cùng với tướng dung nham sư tử cùng đỉnh đầu tiểu may mắn hòa làm một thể. Cang La cùng cả cái kỵ sĩ đoàn hỏa là một thể. Ẩm. lôi điện cùng hỏa diễm đụng vào nhau, một thời gian lại là ngăn cản lại nhân dân kỵ sĩ đoàn thế sông. Lệ Cở khẽ nhíu chân mày. Bình thường 18 cấp có thể ngăn không được hắn. 18 cấp tương giả, coi như giết 1000 cái cấp 17 trước nghiệp giả cũng rất dễ dàng. Nhưng mà muốn giết 1000 cái xung phong hiệp sĩ có thể không dễ dàng như vậy. Xem ra, nhân dân kỵ sĩ đoàn cho đến trước mắt có thể chống lại nghĩa là cấp 17 trước nghiệp giả, 18 cấp còn hơi có chút khó khăn. Cở nghĩ bên trong suy tư. Mà cái kia bằng sức một mình ngăn lại chừng 1000 người lợn rừng người pháp sư cũng không có bướng lòng. Cái kia lớn tợ lật mã bắn thẳng đến Ly Cơ, 99% sức mạnh đều bị ngọn lửa phân tán, từ cả cái kỵ sĩ đoàn chia sẻ, nhưng mà kỵ sĩ đoàn xung kích cũng bị trở ngại. Trung binh một chút lợn rừng người cũng vào lúc này bị lợn rừng người pháp sư tụ tập lại bắt đầu công kích kỵ sĩ đoàn cánh hô người. Ít có công kích được đấy, nhưng Nit vẫn là bắt đầu vừa đi vừa về trị liệu thương binh, cam đoan kỵ sĩ đoàn trạng thái. Gì cả? Mắt nhìn không thể tiến thêm, lớn một tiếng. Sau lưng hắn dị cả lúc này cầm ra bản thân phấn quyền trượng màu đỏ. Hướng về phía pháp sư chỗ xa xa chỉ một cái. Xoạn. Lợn dứng người pháp sư dưới chân bài cọng cỏ, cỏ nhỏ pháng phất như bị điên vừa đi vừa về lắc lừ trong nháy mắt hướng về phía trên lớn lên, bia lớn, trở thành cứng ngắc, hóa thành pháng phất sắt thép một dạng dây leo, hôn quanh hướng pháp sư. Phanh phanh phanh. Lợn dứng người pháp sư thân hiện lên một tầng lẻ ánh trước hộ thuẫn, những cái kia dây leo pháng phất roi như thế rút kích, nhưng là căn bản không đánh tăng được, chỉ có thể tạo được trở ngại tầm mắt t Cái kia lợn rừng người pháp sư lôi điện kéo dài không ngừng mà hành kích tại trước lỷ cờ phương, tiếp đó bị ngọn lửa ngăn trở, nhìn qua giống như song phương nối liền cùng một chỗ đồng dạng. ha. nhiều lỗ nhiều. Lợn rừng người pháp sư giang hai cánh tay, duy trì lấy lôi điện thu phát ngăn cản kỵ sĩ đoàn. Nhưng mà hắn trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng kết lôi đỉnh chi lực, tiếp đó hóa thành mấy trăm cỗ tụ hợp vào bên cạnh những cái kia lợn rừng người vệ sĩ khiên trong thân thể. Tôi, tôi. Lợn rừng người vệ sĩ khiên cơ thể đột nhiên bắt đầu liên tiếp bay ra, biến có cao mấy chục mét, trong tay cùng trên thân thể còn quấn nhảy nhót lôi quang. Bọn hắn bắt đầu hướng về bên này chạy tới tầm ầm âm thanh dội đất dung núi chuyển đây là truyền thống pháp sư đấu pháp A một bên tăng cường thuộc hạ khí thịt vừa dùng đủ loại pháp thuật tiêu nào đồng thời chuẩn bị đại bi lực công kích duy nhất một lần giải quyết Lê cờ Mỹ xuống nhiên loại này đấu pháp hoạch tâm chính là pháp sư không có tắt mãn kỳ hắn nghĩa là gà đất chósà chỉ là nhưng là khó khăn nhất có cũng là pháp sư đến không hết phòng hộ số lớn thu phát cùng với tử trung Tùy Tùng mà đánh loại này phát sư viết bộ thời đại nhân loại đều biết rõ làm sao đánh đó chính là nhằm vào pháp sư pháp sư mới là Hạch tâm Đối mặt loại này cổ xưa trước nghiệm, Lệ Cờ duy trì lấy xung kích trạng thái, hét lớn, Liệp Ứng tinh trận. Gia Lỗ nghe vậy, nâng lên hắn hắc bạch song sắc đôi mắt, bàn tay phải hướng xuống nhấn một cái, Liệp Ứng tinh trận. Trận, tất cả lực lượng hội tụ đến Lệ Cờ trên thân. Liệp Ứng đi săn, nhất kích tất sát. Không độ, Lệ Cờ đồng thời phát động mình kỹ năng. Cái kia liên tục không ngừng nhiệt năng cực tốc chạy xối mà đến, Lệ Cờ cơ thể phản phất hại nạp bạch xuyên như thế hấp thu tất cả lượng. Nguyên bản Liệp tinh trận chính là hội tụ tất cả mọi người sức mạnh đến Lê Cờ trên người pháp. Không giống với ban đầu cử kiếm bá tước, hát tước bọn người, Hoặc có lẽ là số đông quý tộc chỉ có một loại thống ngự phương thức, hoặc là đoàn thể tính chất, tất cả lực lượng đều đều đánh bác, tổn thương cũng chi bày, tỉ như hắc chảo bà tướng. Hoặc là đơn thể tính chất, tất cả lực lượng hội tụ trên người thông soái, tỉ như cự kiếm bá tướng quân đội. Vốn là lỷ cờ cũng chỉ có thể lựa chọn một loại phương thức, dù sao cần đáng kể huấn luyện cùng rèn luyện, quân đội mới có thể dung hội quân thông. Nhưng mà hắn có giao lỗ, kỳ thủ giao lỗ. Dồn phụ trách đem tất cả người nối liền cùng một chỗ, giao tắc thì là phụ trách quân trận biến hóa. Hơn nữa, lỷ cở còn có Sophie. Sophie, lãnh thủ văn mệnh Lê cờ hô, hô to một tiếng. Thế là Sophie lúc này lật ra trong tay quyển tia sách thật dạy, tên là bản nhạc Sophie. Lật đến trong đó một tờ, Sophie lúc này ngâm sướng, ý chí, là của chúng ta duy nhất. Âm phủ từ nhạc phổ bên trong gào thét mà ra, hóa thành bảy, 8 cây sợi tơ đem lê cờ cùng nàng đối liền cùng một chỗ. Thơi thở của Sophie trực tiếp trướng đến 10 cấp, đồng thời trên thân năng lượng nồng hậu dày đặc, cùng lê cờ y gây nên. Song ưng săn giết. Lê cờ tử dung nham hùng sư bên trên tung nhảy dựng lên, Sophie theo sát phía sau. Hai người không thể phi hành Nhưng mà lực cở chế tạo ra thật mỏng khí áp lưới dao làm văn cầu, hai người hướng về lợn rừng người pháp sư mau chóng đột theo. Kỵ sĩ đoàn bên trong, Lỗi Lĩ Tạ điều khiển kỵ thú tiến về phía trước một bước, đảm nhiệm ngăn cản pháp sư trọng tâm. Không có lực cở cùng Sophie, cả cái kỵ sĩ đoàn áp lực đột nhiên ra tăng mãnh liệt, cái kia lớn lôi điện đánh mọi người tại bảo trì xung phong tư thái phía dưới từng bước lui lại. Đủ sức. Lỗi lì Tạ cười ha ha, phun ra hai cái yến máu, tiếp đó bị lực một cái, vừa chịu một chút nội thương xong ngay đây. Nàng Phong bạn trùng mà lườm hóa thành bóng trắng Nix một cái, đang đánh nhau đâu? Bóng trắng cứng đờ. Tiếp đó lại tiếp tục trong đám người đi xuyên. Lọ Lĩ Tạ cũng chỉ là tùy tiện đùa giỡn một chút, phản phất trước tiên nips còn ngượng ngùng thời điểm đông dạng. Nàng hai cái búa lớn dùng sức vung dậy, hồ hổ sinh phong, con mắt càng ngày càng sáng, lao nương đại chủ chủy, quét sạch từ phương. Ha ha ha. Gia Lỗ dọa đến tay run một cái. Cam. Gia Lỗ, đừng chịu Lọ Lĩ Tạ ảnh hưởng. Lệ Cở phát giác được kết nối mình kỳ thủ chi lực lung lay, vong hồn đại bạo. Được. Gia Lỗ ổn ổn tâm thần, tại hắn trong vấn thượng, Lọ Lĩ một mực là hiển lương mẫu kiểu, cho tới hôm nay lộ ra nguyên hình. Lúc này, Lịch Cở cùng Sở Phỉ đã vượt qua mấy người kia đang chạy trốn cùng cảnh cự hình lợn dừng người, đi tới pháp sư bầu trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới pháp sư ngẩng đầu nhìn về phía Lịch Cở, khóe miệng có một tí nhếch răng cười. Ầm, Khi thế khổng lồ bạo phát đi ra, ánh sao cấp. Cái này pháp sư tại ẩn dấu thực lực. Đầu chương xong, chương 231, thôn vệ tinh không chương 231, thôn vệ tinh không cái này lợn dừng người pháp sư, hắn tại ẩn dấu thực lực. Tình huống mới vừa rồi, hoặc là Lịch Cở bọn hắn bị liên tục không ngừng tao lớn lợn dừng người, người hầu mãi hết rồi hoặc là bị pháp sư đại uy lực kỹ năng có thể xử lý. Cho nên lỷ cờ bọn hắn chỉ có thực hành chém đầu chiến thuật. Ai biết, cái này lợn rừng người pháp sư lại có 20 cấp. Đây là người ánh sao pháp sư. Đánh công lại, lui. Vẽ mặt lỷ cờ nghiêm túc. Sophie nhưng là rầm rầm mà phiên động nhạc phổ, trong miệng phát ra ừm, từ nhẹ giọng ngân sướng, tốc bộ nhẹ nhàng đạp khí áp phía lui lại. Tại năng và lỷ cờ trên thân nhưng là xuất hiện từng tầng từng tầng màu lựa đỏ âm phủ phòng hộ, mắt trần có thể thấy âm hộ thuần, lỷ cờ trên thân nhiều, trên người thiếu Lực cờ cùng Sophie nhanh chóng rút lui, nhưng mà phía dưới công kích như bóng với hình, tuyệt vọng quần quanh. Cái kia lợn rừng người pháp sư ngừng cái kia lớn lôi điện công kích, từ đầu cốt tạo thành pháp trượng thật cao nâng lên, chỉ hướng lực cờ. Hắn nói là nạ xẹt tiếng thúc dục. Tiếp theo, cái tia đầu lâu trên pháp trượng khô lâu chỗ ánh mắt liên tục không ngừng mà bốc lên màu xám cho sương ngủ, trong chớp mắt liền biến thành cột khói thẳng tụt lên. Biến cố. Lần này có chút quá thường. Chỉ có thể nói, cấp 10 trở lên chức nghiệp giả, không, chỉ cần là chức nghiệp giả, liền không thể khinh thị. Nha Sen cổ cái kỳ lạ chức nghiệp giả rất nhiều, ai biết lúc nào không cẩn thận liền sẽ mắc lửa. Lệ Cờ nhíu mày, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn ngưng khí tinh thần, trên thân học giả chi lực lưu chuyển. Kỹ năng, khí áp. Vô tận khí áp ở trước mặt hắn hình thành hình người lớn nhỏ vòng bảo hộ, có chừng 1000 cái khí áp chuẩn lượng. Một khí áp chuẩn nước chừng tương đương 100.000 cân sức chịu đén, tương đương với tiếp nhận một vạn ký lô lực. Đây chính là 10 cấp trên chức nghiệp giả. Ở kiếp trước, như thế cường đại áp suất không khí có thể trong nháy mắt đem người ép thành bánh thịt. Mà bây giờ Lỷ cờ tại Liệp Ưng Tinh trận dưới sự giúp đỡ, tại bị lãnh thổ vận mệnh đồng hóa sổ phỉ dưới sự giúp đỡ, trực tiếp đem một kỹ năng tăng cường tới rồi trình độ kinh khủng. Ha ha, không ngăn cản nổi Lỷ cờ bá tước, đi cho đi. Cái kia lợn rừng người pháp sư điên cùng cười to. Phía trước, những cái kia cao mấy chục mét phạm vật cự nhân một dạng lợn rừng người đã cùng kỵ sĩ đoàn đụng đụng vào nhau. Mặc dù hình thể lớn, thế nhưng là bị kỵ sĩ đoàn giống như chém dưa thái rau giống như vọt thẳng thành ti Nhưng mà lúc này, tâm thần của mọi người đều đặt ở bầu trời. Cái kia màu xám cho cột khói bên trên quấn quanh lấy một loại tuyệt vọng mà lại khí tức kinh khủng, bên trong phảng phất tận chứa vô tận kêu rên cùng thống khổ. "Dính bảo, sẽ chết." Trừ phi nhiều người giáo viên tới ngăn cản, bằng không ngươi sẽ chết. "Sẽ chết." Ha ha ha. Lão già người pháp sư trương quần cười to, đôi mắt đỏ tươi trung lưu phía dưới hai hàng nước mắt màu đỏ ngòm, khí tức suy rơi xuống 18 cấp tựa hồ bởi vì cái kia cột khói mà bị cực lớn tổn thương. Lệ cờ ánh mắt nghiêm túc, trực tiếp lật tay lấy ra chôn bụi trí "Cái kia khói, ngăn không được sao?" Lúc này, chỉ thấy những cái kia màu xám cho cột khói sông thẳng lại, nhưng mà đánh tới lỷ cờ khí áp vòng bảo hộ phía sau lại bị ngăn cả lại. Ngăn cản? Không ngăn nổi. Ha ha. A. Người lẫn dư người pháp sư tiếng cười im bặt mà dừng, sau đó không thể tin nói, làm sao có thể? Người đây là cái gì phong hệ phát tắc? Phong? Đây là sức chịu nén. Lỷ cờ nghĩ bên trong cười cười, cũng không có trả lời, chuyện này minh lộ ra có chỗ không đúng đợi lát nữa bắt giữ cái này pháp sư tại hỏi. Dùng sức chịu nén đem cái kia cột khói bọc thành sau đó hướng về phía dưới pháp sư ném xuống. Đồng thời, vô tận nhiệt lượng lần nữa bị lực cờ hút lấy, trong bầu trời đem xuất hiện một cái khổng lồ nhiệt lượng trống giống. Quả nhiên là ngươi, thôn phệ thái dương người, chủ ta vinh quang không để ngươi khi nhận. Lận dựng mắt người trợn mắt nhìn, vừa mới nguyên bản suy yếu đi xuống khí tức đột nhiên bắt đầu liên tiếp cao thăng. Lựa gạt, cái này lợn rừng người vừa mới vẫn muốn lựa gạt lực cờ. Lận rừng người pháp sư vừa mới tác dụng cái kia sương mù xám sau đó liền khí tức suy bại, ai biết vậy mà cũng là dạ. Ngay từ đầu 10 cấp, về sau giả bờ trọng thương. Cái này lợn người pháp sư, nhìn kinh nghiệm vô cùng phong phú, liền xem như hợp dạng như chuyện kỳ, đoán chừng không cẩn thận cũng sẽ mắc lửa. Đây chính là nghiên cứu phái trước nghiệp giả cùng thực chiến phái trước nghiệp giả khác biệt. Tấn thăng bên trên, thực chiến phái trước nghiệp giả có thể hoa gấp 10 lần tinh lực đều không thể tấn thăng. Nhưng mà trên chiến đấu, nghiên cứu phái trước nghiệp giả căn bản là đánh không lại thực chiến phái. Trước mắt cái này lai lịch bất minh lợn dừng người pháp sư nếu biết lễ cỡ danh tự, cũng biết họ tồn tại, vậy thì chứng minh. Hắn cũng không phải lễ cỡ trong tưởng tượng loại kia không có dễ lợn dừng người. Hoặc là cái này lợn dừng nhân bộ giới đến từ thánh sinh mệnh đồng minh, là vị nào thánh sinh mệnh đồng minh quân chủ dưới trướng. Họ là cái này lợn rừng nhân bộ rơi là cụ Dạ Vương thất người nào đó trùng nuôi, chuyên môn dùng để nhằm vào hắn. Hoặc chính là những thứ này lợn rừng nhân bộ rơi mặc dù cư trú ngoài Cù Dạ, nhưng mà vẫn thường xuyên xem báo chí, cho nên biết hắn. Nhưng là bất kể thế nào nghĩ, đều cảm thấy không thích hợp. Vu Dạ nhốn máu chi lộ, thánh sinh mệnh đồng minh vị nào hèn yếu quân vương ăn hùng nhân tâm báo nhân mật, dám đụng vào nhân tộc xa xưa nhất cổ xưa nhớ lại. Thánh sinh mệnh đồng minh quân vương, vĩnh đóng nghị đỉnh thủ tịch, chung vào một chỗ đều không đủ vô miên một cái tay có. Mà nếu như nói cái bộ lạc này là nguyện lượng nữ thần hoặc đại vương từ người, cái kia còn hơi có chút có thể Nhưng mà bị cấm tốc chính bọn họ hẳn là cũng không có có năng lực như thế. Cái khả năng thứ ba càng nhỏ hơn, giao hoạt như vậy gian trá lợn dựng người pháp sư, trên báo tri đã biết đọc cùng sự lợi hại của hắn sau đó, còn có thể chuyên môn tới cùng hắn cứng đối cứng. Hơn nữa Lệ Cở cũng rất gạ rượt sợ tán gấu qua, nhuốm máu trên đường dị tộc bình thường là tới từ nguyên tố trong rừng rậm tán loạn của quần. Những thứ này tộc đàn sẽ ở 20 năm một lần quý tộc xem xét tiến bộ vào nhuốm máu chi lộ, đồ sát hoặc bắt cóp quý tộc, lấy nhận được tài phú hoặc tiền thưởng. Nhưng là bất kể nói thế nào, hay là trước bắt lại. Lệ Cở cũng đã tắt luyện binh tâm từ, ngẩng đầu hô to, "Giáo viên!" vắt xuống hán. "Ta không đánh được ngươi, ta giáo viên có thể." Lệnh cờ cầm trong tay chôn buổi chi trượng thả lại không gian giới chỉ, tiếp tục nếm thử hút lấy quanh người nhiệt lượng, thôn phệ Thái Dương. "Ta còn thôn phệ tinh không đâu. Cái kia lợn dừng người quá dảo hoạt rồi, cái gọi là chủ ta vinh quang rất có thể là bóng gói, dã giả, giả thật thật, thật thật dã giả, giả. lý cờ cũng không nghĩ nhiều. Mấy người thân thể của mình đến cực hạn về sau, học dã chi lực đột nhiên một chuyển. Kỹ năng, mạnh. Khổng lô nhiệt lượng trực tiếp từ cái kia pháp sư thần chu cho vào, trong nháy mắt hắn quanh liền phản phất tại miệng núi lửa đồng dạng, mặt đất đều trực tiếp trở thành nham tương hình. Mà đúng lúc này, họp hóa thành một đạo lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuống, giống như lôi thần thiên hàng. Họp dâu tóc đều dự, lôi đỉnh Pháp trượng đỉnh hóa thành lối cầu, tiếp đó coi như đại chủ ý hung hăng đập trước mắt Pháp sư. Pháp trượng bắn ra từng cái nhiệt độ cao tợ lạc mạ, mà, mà cái kia trên người Pháp sư hồ quang điện nhưng là trực tiếp bị hút vào lôi đỉnh Pháp trượng đỉnh trong bảo thạch. Đây là họp quen thuộc nhất tổ hợp kỹ năng bao hàm cơ học sức mạnh tăng phúc cùng điện học lôi đỉnh chi lực. Chuy Nhường trên chiến trường hết thể đều ám đạm phai mờ, thậm chí tại họ quanh người còn có một đầu một cái hư không khẽ hở, bên trong phương viên mời giảm lôi điện nguyên tố cơ hồ muốn bị pháp sư cùng ngọt cấp sạch hết sạch. Điện tử chi bổng, ta bắt được ngươi rồi. Mọi người không nghĩ tới, cái kia lợn rừng người pháp sư lại lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, lấy ra trong ngực một nhân loại đầu cốt bốc nát, tiếp đó khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Chương kỳ. Tấu chương xong, chương 232, nạ sèn các cường giả chương 232, nạ sèn các cường giả Thâm Uyên, du Ở đây rộng lớn mà lộng lẫy, Cung điện chủ sắc điệu là màu bạch kim cùng ám hồng sắc, nhìn qua hào hùng khí thế và không mất yêu nhã, cung dung hoa quý lại lại tình sáo trang nhã. Đây là vũ dạng của cung, mà ở một cái nào đó trong điện, tụ tập một nhóm người. Vô Miên lại đế người mặc màu bạch kim quốc vương phục, đầu đội quốc vương mũ bên trên có mấy quả chuyển kỳ cấp cái khác sóng ma lực động, trái phải mỗi tay một cái bội kiếm. Mà ở hai bên người hắn tay, theo thứ tự là cao gầy đứng yên mặt trăng nữ sinh cùng nụ cười rực rỡ lại vỗ tử. Vô lại đế ngồi cao thủ vị, mà phía dưới nhưng là có những vị trí khác. Bên tay trái vị thứ nhất là một đoàn mờ hồ không rõ ánh sáng. Tản ra không lồ nhiệt lượng cùng tia sáng, bất quá đều bị ngăn cản ở xung quanh người một mét, quang bên trong ẩn ẩn có một đang nhắm mắt không phải người dị tộc. Bên tay phải vị thứ nhất, nhưng là một đầu người mặc trường bào màu xanh ra trời sừng dài liệu, đầu này hiếu trên đầu sừng phản phất là từng cây trong suốt băng châm, từ đỉnh đầu mọc ra, nhìn qua giống như vừa mới rơi xuống băng lăng. Bên tay trái vị nào, chính là thánh sinh mệnh đồng minh trước mắt thực tế người cầm lái, Thái Dương thần, Polo tụ rời ta. Bên tay phải vị nào, chính là vĩnh đống đương đại tịch, băng tinh cự lộc nhất tập trì cường giả. Mà ở cái này ba nhà rất thế lực cường đại sau đó, nhưng là một chút những thứ khác thế lực nhỏ. Những thế lực nhỏ này chủ sự rất nhiều người, số là nhiều loại dị tộc, chỉ có số ít vài cái nhân loại tiểu vương quốc. Bao quát sơn mạch đại công ở bên trong 8 vị đại công tức đã ở vị. Hơn 100 tên truyền kỳ, cơ hồ toàn bộ nạ xem chủ yếu truyền kỳ đều ở nơi này. Vô Miên đại đế ngồi ở trên cùng, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Phía dưới đông đảo truyền kỳ cùng thần mình cũng gần như từng cái phảng phất phơ thượng. Đột nhiên, vô Miên đại đế ngón trỏ tay phải giật giật. Trong điện mọi người thần sắc đều không tự chủ được giật, giật rõ ràng lực chú ý một mực thả trên người Bố Miên. Ông Vô Miên lại đệ đột nhiên mở ra con mắt, trong đại điện pháp tắc đột nhiên biến đổi, phảng phất có ánh sáng vô tận từ cặp mắt hắn bên trong xuất hiện. Quang Minh pháp tắc đang hoàn hồ tại trung tâm. Đồng thời, Hắc Ám pháp tắc trong nháy mắt bị khu trục ra ngoài, toàn bộ đại điện một chút bóng mờ cũng không, lại là liền Hắc Ám khái niệm đều không tồn tại. Ở nơi này khổng lồ Quang Minh pháp tắc dưới, toàn bộ đại điện những người khác bị áp chế, liền như là thật sự trở thành một san sát phò tượng đồng dạng. Cái Minh pháp tắc, giống như kinh đảo hải như thế hăng đánh vào trên thân mọi người, mỗi người vốn là vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tắc đều có đầu rút cổ trở về thể nội. Tiếp đó hiển lộ ở sau lưng, chống cực áp lực lớn. Giống. một cái cầu đầu nhân chi thần sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh, là một con khổng lồ màu đen thần quyện, phiếu ngạo đàn thú. Hô, Thánh sinh mệnh đồng minh thứ 8 nghị viên Xương Lang Chi Vương sau lưng xuất hiện một cây lăng hình băng truy, phát ra băng trì pháp tắc khí tức. Phong, lôi điện, tuyết, hỏa diễm, kiếm tường, sơn mạch, băng, đại địa, sinh mệnh. Nhiều loại pháp tắc lui về mỗi người trong thân thể, tại quan minh pháp tắc phía dưới, bọn hắn phản một chiếc truyền con như thế đau khổ chao chóng. Duy trì có giải giác mấy người có thể duy trì được chính mình quanh người phát tắc, nhưng mà cũng chỉ là trong đại dương thuyền con cùng thuyền cá nhỏ khác nhau thôi. Thánh sinh mệnh đồng minh thái dương thần quanh người tản ra ánh sáng nhạn, miễn cương có thể ngăn cản, nhưng là rất gian khổ, không giống như là thái dương thần ngược lại giống như là ngọn đế thần. Cái kia chính là băng tinh tự động, toàn bộ thân thể phảng phất trở thành băng điêu, tản ra yếu ớt hàn khí, nhưng mà cũng không cao hơn cơ thể đội mét. Mà những người khác, sau lưng đều sẽ xuất hiện từng đạo hoặc là phát tắc, hoặc là bản thể ảnh. Nếu như không dạng này, đoán chừng bọn hắn sẽ bị vô miên đại đế khí thế hây bay cũng chỉ có Thái Dương Thần cùng Băng Tinh Cự Lão sau lưng có thể không hiển lộ loại kia hư ảnh. Đám người hãi nhiên nhìn xem phía trên Vô Miên Đại Đế. Vô Miên Đại Đế đang tức giận. Đám người đưa ánh mắt thu hồi, không dám nhìn thẳng Vô Miên Đại Đế, liền Thái Dương Thần bọn người cũng là như thế. Vô Miên Đại Đế đầu tiên là nhìn bên tay phải nguyện Lượng nữ thần. Nguyệt Lượng nữ thần lúc này thần sắc cũng có nhìn, cau mày lắc đầu. Vô Miên Đại Đế lại liếc nhìn Đại vương tử, Đại vương tử cũng sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Thế là, Vô Miên Đại Đế đứng người lên, hướng phía trước bước ra một bước. Vô Miên Đại Đế, máu chi lộ không dùng quan hệ. Lúc này Băng Tinh Cự Lộc cố nén áp lực đứng người lên mở miệng, âm thanh giống như là nghe là tròng trẹo lạnh lùng phụ nữ. "Ừm." Vô Miên Đại Đế ánh mắt nhìn sang, người thả pháp sư." Chỉ là một câu nói, Băng Tinh Cự Lộc cơ thể thiếu chút nữa muốn lâm trạng tán loạn. "Không phải ta." Băng Tinh Cự Lộc âm thanh thanh thanh lạnh lùng, "Nhưng mà đây là người chính nhân tộc quyết định quy củ, nếu người hạ trạng, lận rừng nhân tộc nhóm sẽ gặp phải tàn sát." Băng Tinh Cự Lộc ý tứ rất đơn giản, máu chi lộ là dị tộc cùng nhân tộc chém giết công bằng chiến trường, bọn hắn không phải quan hệ. Đó là truyền kỳ. Truyền kỳ pháp sư. Sơn Mạch Đại Công lúc này đứng lên, Thần thái uy nghiêm, truyền kỳ sẽ phá hư cân bằng. Sơn mạch đại công sau lưng ần ần có một đang đang gầm gét tự nhân hư ảnh. Theo ta được biết, máu máu chi lộ cũng không có quy định chuyển kỳ không thể bảo, nếu như có thể, chúa đế cũng có thể hạ trạng. Thái Dương thần hóa thành loại sinh vật hình người quang đoàn chậm rãi đứng dậy, âm thanh hùng vĩ vang dội. Theo Thái Dương thần đứng lên, tựa hồ vì chống cự áp lực, sau lưng mơ mơ hồ hồ xuất hiện một loài chim. Lợn dư người, lận dư người nhất độc, chỉ có mệnh đồng minh kỳ lận tổ trưởng. Lúc diệp đại công là một cái hiền hòa lão giả, rễ sau là một gốc cảnh lá rậm rạp đại thụ che trời. Ta cho rằng, đóa hoa chỉ có nở rộ ở trong máu tươi mới đủ rất mỹ lệ, không phải sao? Một cái vóc người gầy gò bình diện đứng lên, thanh niên này ở trần, tinh tế mỏng cơ bên trên còn có một số như ẩn như hiện lam sắc ngư bảy hơi hơi phát sáng. Nam tử này giống đuôi cá, lại là một vị đến từ tại biển sâu nhân ngư nhất tộc. Sau lưng hắn, là một mảnh tĩnh mịch mà thâm thúy bầu trời đêm, trong đó tô điểm vô số đầy sao. Hừ, Atmiza, ta nghĩ, ngươi cái này cái tinh thần vương tử mới trưởng thành thời điểm còn không có tên đi khắp đại lục à. Đại Vương tử lúc này cũng mở miệng, thần thần có cùng tinh thần Vương tử đối chọi gay gắt chi ý, ngươi mới trưởng thành có thể đối kháng chuyển kỳ. Cả cái ngôi sao cùng sóng lớn chi dương Vương tử, tinh thần cùng sóng lớn chi dương, danh xưng có thể chiếu rảnh ra toàn bộ tinh không hải dương, cũng là cả tinh cầu lớn nhất hải dương. Tinh thần Vương tử thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng mà cùng Đại Vương tử so sánh, cũng liền chỉ là sàn sàn với nhau thôi. Ta mới trưởng thành tự nhiên là không được, cho nên ta thành niên thời điểm sẽ không đi nhuốm máu chi lộ hỗn náo. Tinh thần Vương tử Ám khỏe mắt có hai mảnh vải cá, nhìn yêu dám mà tuân mỹ, tự tìm đường chết thôi. Ta cho rằng, nhuốm máu chi lộ không cho phép kẻ khác khi nhận, không dùng quan hệ. Ngoài ý liệu là Lam Thảm đại công mở miệng vậy mà không phải trợ giúp gụ dạ bên này, nhưng mà câu nói tiếp theo lại nói, nhưng mà cũng không cho phép ngoại tộc tác giả. Mọi người đều biết, Lam Thảm đại công là một vị khắc nhiệt trí của người, bất kể là đối đãi bên ngoài người còn là đối đãi thân nhân của mình, đều cứng nhắc đến tự điểm. Thấu chương xong, chương 233, sấm xét tụng nhau. Câu nguy phiếu, chương 233, sắm xét tụng nhau. Câu nguy phiếu, Lam Thảm. Cố lại công tức hơi hơi không vui, còn muốn nói nữa cái gì? lại nhìn vô miên phất phất ai, đủ rồi. Hai chữ từ vô miên trong miệng phun ra, lại làm cho cả đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, phản phất vô miên phun ra không phải chữ, mà là pháp tác đồng, đạo. Theo lý mà nói, quý tộc xem xét là cả nạ xẻn thị sự, cũng là chữ nhân tộc bên ngoài chỗ có chủng tộc đều ghét thị sự. Bởi vì ở nơi này chẳng quý tộc xem xét ở bên trong, bọn hắn sẽ nhìn tận mắt cổ la vương quốc thêm ra càng nhiều cường đại quý tộc. Những quý tộc kia mỗi mạnh mẽ một phần, liền mang ý nghĩa càng có khả năng chiếm đoạt bọn họ tài nguyên. Vị diện vô tận, nhưng mà nạ xẻn mới là căn bản a. Nạ Sảnh ngư nhân đều so thứ cấp vị diện cự Long Cảng thông minh. Cái này là tất cả nạ Sảnh người ngạ mạn, cũng là bọn hắn vì đó tự hào độ bận. Chỉ có tại nạ Sảnh có càng nhiều địa bàn, mới có thể sinh ra càng nhiều cương dạ, mới có thể tại Chư Thiên Tinh giới thu được càng nhiều vị diện. Do đó, quý tộc xem xét từ trước đây phát triển đến bây giờ, đã không chỉ là nhân loại cổ La Vương quốc chuyện nội bộ, là cả nạ đèn Lục địa sự tình. Nhưng mà, bây giờ là Vô Miên đại đế tại vị, cổ La Vương quốc từ trước tới nay rất cường đại quốc vương, không cần nhiều đợi. Vô Miên hướng về đám người phất phất tay, Thân thể của mọi người không khỏi tê tê hồi ngồi xuống, sau lưng Hư Ảnh cũng lại nhịn không được thân thể của bọn hắn, ngược lại bị Vô Miên một câu nói phá tan thành từng mảnh. Bendanna, giết phát sư. Vô Miên thần thái lãnh đạm mở miệng lần nữa, Nà Sen, nhân tộc Viton. Hắc ám thiếu nữ bên Bendanna được Hắc ám thiếu nữ bên nạ tại chỗ triệu hồi ra mình kỵ thú cưỡi đi lên, đi tới ngoài điện Vô Miên đại đế Hắc ám phạm vi bên ngoài, sau đó mới hóa thành một gùm tâm tối biến mất không còn tăm tích. Đám người còn muốn nói chuyện, Vô Miên đại đế nhưng là trực tiếp ngồi trở lại chỗ ngồi. Hắn đem tẢ hữu hai thanh bội kiếm băng một tiếng rút ra, tiếp đó ném xuống, đan chéo cắm trong chúng nhân giữa lối đi nhỏ. Một đen một trắng hai thanh bội kiếm, bên trên lốm đốm lâm thấm, vải đầy rỉ sét cùng đã khô cạn vết máu. Đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hai thanh kiếm khoảng cách gần nhất, chính là Thái Dương Thần cùng Băng Tinh Cự Lộng. Mầu đen trên lưỡi kiếm có một tia nhạt vết máu màu trắng, là đời trước thánh sinh mệnh đồng minh quân vương tấp huyết, vị nào áp chế Thái Dương Thần 500 năm mạnh giết, trắng trên lưỡi kiếm, có một không hòa tan hạt. Băng Sương Cự lập biết, đây là đã từng bọn hắn vĩnh đống nghị đỉnh cao nhất nghị viên một trong băng tuyết nữ thần bị gọn đi thần cách phía sau nhiễm trên thân kiếm một tia pháp tắc ngưng kết. Mà trừ cái này cả hai, các cực kỳ nhỏ nhỏ thế lực đều từ đó thấy được chính mình từng nghe qua kinh khủng truyền thuyết. Loại thế lực người sợ hãi, mà thế lực nhỏ người nếu như thấy được có tổ tiên mình vết tích tồn tại ở trên lưới kiếm, chỉ sẽ cảm thấy vinh hãi. Có thể bị Vô Miên Đại Đế vận dụng Hắc Bạch hai kiếm chém giết, vậy cũng là siêu cấp cường giả rồi. Người bình thường đều không cần Vô Miên Đại Đế xuất thủ, Vô Miên Đại Đế hậu đại đều có thể đại lao rồi. Mà có hai thanh kiếm này ở nơi đó cắm cũng ai dám nói chuyện. Nhân tộc Vi tôn có ý kiến. Vô Miên con mắt phượng phất hai quạ thái dương đang tiêu đốt, không người dám cùng hắn đối mặt. Thế là, Vô Miên đại đế nhắm mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn con mắt khép mờ khép kín ở giữa, quang ám pháp tắc lặng yên chuyển đổi. Quang minh pháp tắc biến mất, hắc ám pháp tắc một lần nữa lăn tràn. Nguồn máu chi lộ, vẻ mặt Lệ Cờ của biến, Chuyển kỳ. Làm sao có thể? Cổ La Vương quốc cho phép chuyển kỳ tới nguồn máu chi lộ làm loạn. Giáo viên, lui. Cờ to, thân thể cũng trở về kỵ sĩ đoàn bên trong. Nhân dân kỵ sĩ đoàn đã ngừng lại, đình chỉ xung kích, ngược lại dưới sự chỉ huy của Lễ cờ thu hoạch những cái kia lợn rừng người vệ sĩ Thiên Sinh mệnh. Không có đại pháp sư quá nhiễu, thu cắt già vô cùng dễ dàng. Chỉ bất quá, cái kia đại pháp sư lại là chuyện kỳ. Ra ngoài ý định, hơn nữa cái này đại pháp sư nhằm vào là hắn cùng bọn, nhìn đến có chuẩn bị. Dù sao hơi thông minh một điểm người đều biết, Lễ cờ là nhất định sẽ tới tham gia lần này quý tộc xem xét đấy, phải biết tấn thăng tước vị nhưng là sẽ ban thưởng vị diện. Nhưng mà Lễ Cở cựu gia hoặc có lẽ là có mâu thuẫn liền bạc cái, một cái lượng nữ thần, một cái đại võ tử một cái hắc ám thiếu nữ. Phía trước hai cái là cùng toàn bộ ạ dạ điện cũng có mâu thuẫn, phía sau một cái nhưng là nắm giữ lấy biểu lì quản gia linh hồn. Trừ cái đó ra, Lôi Cờ kỳ thực cũng không có từng đắc tội ai. Giống như cái kia ma thú vớ người, hiện tại cũng thành hắn tiểu đệ. Sẽ là ai? Lôi Cờ ý niệm mới vừa nhúng bên kia liền chuyển đến tiếng nổ. Lôi điện là lĩnh vực của ta. Cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư trương cười to, đưa tay dùng cái kia đầu lâu tạo thành pháp trượng chặn họng công kích. Đồng thời họng trên người lôi điện phảng phất bị vô hình bọc xoáy hấp dẫn, như dòng nước hướng chảy lợn rừng nhân đại pháp sư trên pháp trượng. Lận dựng nhân đại pháp sư đang hấp thu họp lôi điện chi lực, bất ngờ không đề phòng, hỏa thân thể đều bị hút một cái lão đạo, sinh mệnh tức đoạn. Lận dựng người một bên giang hai cánh tay nhắm ngay hỏa, dùng loại kia cường đại dòng điện hút hỏa không thể lập lại, đồng thời trong tay khô lâu pháp trượng bắn nhanh ra tỏa ra lục quang sương mù xám, xông thẳng vào khuôn mặt. Hỏa lúc này cũng không có hoảng, mặc dù bị hấp thụ lấy lôi điện chi lực, nhưng mà hắn còn có những kỹ năng khác có thể dùng. Kháng cự lực vòng. Hỏa lôi đỉnh pháp đủ loại tại mặt đất một lát, một đạo mờ hồ nhạt sáng màu xám từ trong cơ thể hắn bộ phát ra lấy thân thể của hắn làm tâm điểm hướng trung quanh quyết tán, thuộc về cơ học kỹ năng, kháng cự lực vòng. Học sở trường phương hướng, một cái là cơ học, một cái là điện học, bây giờ nhiều điện tử học. Phía trước, hợp thế nhưng là nửa cái cơ học đại sư, kháng cự lực vòng hướng ra phía ngoài quyết tán, đem hết thể sinh mạng thể đẩy cách độc bên người. Mà ở đụng tới lợn dừng người pháp sư lúc phản phất như gặp phải cực lớn lực cản, không thể tiến thêm, không cách nào đem lợn rừng người pháp sư đẩy đi ra. Đồng thời, lận dừng người pháp sư kỹ năng cũng bị off lôi định khí áp vòng phòng hộ cho ngăn cản được. Người đây là kỹ năng gì? Lão dừng người pháp sư mở ra canh môi miệng, chớp chớp mắt nhỏ. Đây là hắn kỹ năng lần thứ hai bị chặt. Dĩ vãng chính là lấy phong hệ pháp tắc thành tựu chuyển kỳ người cũng đơ không nổi, không nghĩ tới họ cùng lịch cờ kỹ năng vậy mà có thể ngăn cản. Bất quá lão dừng người pháp sư kinh nghiệm rất phong phú, giơ tay lại là quần quần xương mù xám lan tràn, đồng thời trên bầu trời mây đen ngưng kết, lôi điện băng rọi. Lấy lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Ở lúc này dâu tóc đều dựng, âm thanh hùng vĩ, lôi đỉnh chân thân. Sắm xét pháp kết đến bên cạnh, thân hình của hắn cấp tốc mở rộng, toàn bộ thân thể tạo thành một cái từ lôi điện tạo thành cự nhân. Đang gặm máu chi lộ đi tới các quý tộc kinh ngạc nhìn về phía họ, thậm chí ở xa tinh thiết cự thành người đều có thể nhìn thấy học thân ảnh. Lấy Lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Phạm Phất Thiên lôi giống như thanh âm dẫn tới khắp thành người đều nhìn sang, nhìn thấy hơn trăm mét cao lôi đỉnh cự nhân phía sau một cái so một cái chân kinh. Truyền kỳ cường giả. Hẳn là tân tấn truyền kỳ cường giả. Họp. Mà lúc này, trong phạm vi mấy chục dặm, hai loại bất đồng lôi đỉnh pháp tất tác tại bạo động. Vô số chức nghiệp giã đầu, nhìn về phía cái kia nguyên tố rối chỗ. Một lần này quý tộc xem xét, có biến nguyên nhân. Lại đến quái cha cuối tuần, cầu nguyện phía A. Đấu chương xong, chương 234, dòng nước xiết. Á dạện chi vi quang. Chương 234, dòng nước xiết. Á dạện hiện chi vi quang. Mà giờ khác này, những dị tộc này toàn bộ kinh hãi, nuốt máu chi lộ, lại có chuyển kỳ đang đối chiến. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chạy trông chạy. Những tộc quân khác có rất ít gù dạ dạ này đoàn kết độ, su cát tị hùng là bọn hắn bản năng. Nhưng mà gù dạ các quý tộc không phải, lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Điện tử chi bương. Đó là, đó là họ việc ở dưới khí tức. Ly bá tức giáo viên. Máu máu chi lộ vậy mà tới chuyên kỳ, trợ rút. nhất thiết phải trợ rút. Mấy cái ba tước, mấy cái tương đối mạnh tử tước nhau nhau mang theo thủ hạ hướng về họ hóa thành cự nhân chỗ chạy tới. Nhân tộc có thể sống còn cùng cường đại nguyên nhân, chính là loại này khắc chế đạo mệnh bản năng tinh thần. Các quý tộc xưng là vinh quang. Nơi này là nhốn máu chi lộ, nhân tộc các vị tổ tiên từng ở trên con đường này liều chết ngăn cản dị tộc tiến công, phun xuống huyết cùng nước mắt. Những thứ này hướng lị cổ kia bên trong chạy tới quý tộc, trong lòng vẫn có một ít sự ngạo của mình. Đương nhiên cũng không thiếu một chút muốn đầu cơ trục lợi người, bọn hắn hoặc là ẩn nút tại trong rừng, hoặc là tạm thời lui ra phía sau đến tinh thiết tự thành. Ngược lại còn có mấy ngày mới đến quý tộc xem xét thời gian, bọn hắn căn bản muốn không cấp bách. Số đông bốn là kẻ đầu cơ, là loại kia muốn mượn cơ hội này trở thành mở rộng kỵ sĩ đê giai trước nhập giả. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản, coi như không thể trở thành quý tộc, vậy cũng không thể đem tính mệnh ném. Sau khi bọn hắn trốn trở về trong thành lúc, lại phát hiện tinh thiết cự thành thiết giới hầu tức vậy mà mang theo hắn 5000 binh lính tinh hướng về họp bên kia chạy tới. Thiết dưới hầu tức muốn đi trợ giúp. ầm ầm Ông phả thành lôi điện cự nhân một chút một cái dùng đồng dạng phóng đại lôi đình pháp trượng đánh tới hướng mặt đất lợn rừng người pháp sư. Cái kia lợn rừng người pháp sư thân thể mặc dù không lớn lên, nhưng mà mỗi lần vùng vẫy khô lâu pháp trượng đều có thể vô căn cứ ngăn cản được gọi công kích. Ha ha ha, giết các ngươi, ta liền có thể sống. Giết các ngươi, tộc nhân của ta liền có thể sống. Cái này lợn rừng người pháp sư toàn bộ điên điên cùng cùng, trong thân thể chảy ra màu nâu chất lỏng, phản vật là bái tiết rồ mỡ. Cái kia dởmỡ một giọt một giọt lơ lửng, phía trên quấn quanh lấy ánh chớp, phóng họp, hơn phát ra khẳng khẳng mà điên to. Ngươi lôi điện, trả lại cho ngươi. Những cái kia dầu mỡ, là lợn rừng người pháp sư từ học Phật ấy một tới lôi điện. Hắn thông qua hút lấy sấm sét phương thức, đem lôi điện hút lấy tới phía sau tiêu hóa đồng thời ngưng kết thành dầu mỡ, lại bài tiết ra tới công kích đột phá. Chắn phương thức công kích. Nhưng mà đối với cái kia mấy điểm dầu mỡ học lại không dám khinh thường, phía trên kia ẩn chứa giang ác mà năng lượng khủng lồ. Cú may hắn cũng không phải đơn thuần chỉ có thể dùng sấm sét người, điện tử mới là hắn chân chính nắm giữ pháp Hội tụ đi, sát nguy tố. Họ vẫn như cũng bảo trì cử hình dạng người, một chút một cái truy lợn người pháp sư lận đứng người pháp sư, nhưng là trương cuồng cười lớn ngang cảng, hắn mặt đất dưới chân từng khúc dạn đất ra, phương viên mười dặm mặt đất đều bị lệnh đến sinh ra chấn động, cái kia chấn cảm vượt xa động đất cấp 10. Mà lúc này, tại họp dưới sự không chế, dưới bùn đất những cái kia sắc nguyên tố trong nháy mắt liền bị không chế lấy tụ tập lại, áp xúc ngưng kết thành một mặt thật mỏng tầm chắn. Núi máu chi lộ không biết có bao nhiêu đánh gậy binh tàn phế lôi lao, trong đất bùn nguyên tố kim loại nhiều không kể xiết. trắng trắng tiêu xạ mà đến rầu mỡ bên trên. Bành Nhưng mà mặt này áp xúc lên tầm trắng, ở đó mấy cái tiểu tiểu dầu mỡ va chạm phía dưới trực tiếp nổ tung lên. Dầu mỡ giống như đạn như thế bắn từng loạt tầng tầng vòng bảo hộ cùng tầng tầng phòng ngự. Hộp kêu lên một tiếng đau lớn, thân thể lui lại mấy bước, cơ thể chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Tại bộ ngực hắn chỗ, có 3 điểm xuyên thấu phụ pháp sư bảo điểm đen. Quá đột nhiên, Từ mộc từ trên trời giáng xuống công kích lợn dừng người pháp sư, đến lợn dừng người pháp sư hút lấy lôi điện, lại đến hộp biến thành cự nhân thoát ly lôi điện khống chế, lại đến bị dầu mỡ tập kích. Ngắn ngủi một phút chỉ là, mà lúc này Lễ cờ vừa vừa giải quyết vài đầu được tăng cường lợn vệ sĩ hiên, còn tại giải quyết còn dư lại, liền thấy hộp thân ảnh. Giáp viên Lễ Cở ý kinh sợ, vô ý thức liền phải vận dụng chôn bụi trí trượng. Of, không xảy ra chuyện gì. Không chỉ bởi vì Học là bây giờ đại hoang thành cùng á dạ hiện chủ cột, cũng bởi vì họ là lễ cỡ coi là thân nhân người. Sau khi lễ cờ vừa vừa giơ tay lên cái kia lượn rừng người pháp sư xa xa nhìn về phía lễ cờ, tinh hồng trong ánh mắt thoáng qua một tia lãnh đạo ý cười, trong miệng phun ra hai chữ, giam cầm. Lập tức, lễ cỡ quanh người chuyển đến từng trận áp lực, trực tiếp đem hắn cho mình thêm tầng tầng vòng bảo hộ nghiền ấy, sau đó giam lại cánh tay của hắn, không cách nào chuyển động. Đồng thời, Lận Dương người pháp sư trên cổ bay lên một cây máu thịt bé bé dây chuyền, phản phất là từ đủ loại ngân thịt phối hợp mà thành, phía trên xuyên qua một quả tiểu xảo đỏ tươi trái tim, tại có lực nảy lên. Cái này là nhân loại đứa bé sơ sinh trái tim, hiến máu nguyên rựa. Lận Dương người pháp sư cười to, tiếp đó cái kia sợi dây chuyển từng chiếc đức từng khúc, sinh sắn nhân loại hài nhi trái tim trực tiếp nổ tung ra. Lệ cờ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đau, đau thấu tim gan. Phản phất là có một cây chiều dài móc câu châm trực tiếp đâm vào trái tim, tiếp đó hung hăng động đồng dạng. Lệ Cở hai mắt trở nên trắng. Nhịn không được phun ra một ngụm máu. Những người theo dõi của hắn Tinh Hải, lịt càng là trong nháy mắt chạy tới, hơi bung tay chính là 78 cái trị liệu kỹ năng. Dị Cạ càng là móc ra mấy bình ma dược nhất mạch cho Lệ Cơ rót hết. Lệ Cơ sắc mặt cái này mới khá hơn một chút, nhưng mà vẫn như cũ gắt gao che ngực. Ngươi rủa. Đây là viễn cổ thời đại đám kia bị chư thần chi vương đội thần minh mới có thể ngươi rủa. Dị Cạ chau mày, "Hôm Lịch cờ, đang cho hắn uy nào đó trùng mát thuốc? Vậy làm sao bây giờ?" cũng sắc mặt nghiêm túc, "Ta không phát hiện được ngột tố, cũng không phát hiện được vết thương. Đây là phép tắc sức mạnh Dị cả trong mắt chư đạo khí, những cái kia tồn tại cho là chư thần chi vương chết rồi thì có thể trở về, hừ, phụ thân ta chắc chắn để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Mà ở bên kia, họ tay trái bưng kín bị quỷ dị dầu mơ văn chú lực, tay phải cầm lôi đỉnh pháp trượng tại ngăn cản lợn dừng nhân đại pháp sư quỷ dị cường đại kỹ năng. Đồng dạng là tháng 2 năm 12 cấp, nhưng mà cái này không biết sống bao nhiêu năm lợn dừng nhân đại pháp sư, kinh nghiệm của hắn phong phú, thủ lắm nhiều, vừa xa mươi tấn thằng vài chục năm học. huống chi, họ càng nhiều thời điểm là ở làm nghiên cứu mà không phải chiến đấu. Phốc, họ động lôi đỉnh pháp trượng càng là không khỏi phun ra một ngụm đen nhếch, chỗ ngực dưới làn da mạch máu từng chiếc nô lên có thể nhìn thấy màu đen đang ở trong đó lan tràn. Trong mạch máu đang có màu đen dầu mỡ tại cùng of lôi điện chi lực xung kích lẫn nhau, triệt tiêu. Nhưng là bởi vì cái này một thương thế, ngược lại nhường of càng ngày càng bị động. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa một đoàn cột nước hướng về bên này phi tốc đánh thẳng tới. Dòng nước xiết, dòng nước xiết xông phá hết dậy. Vinh quang của ạ giã lên. Gazusơ cùng hắn năm hiệp xong, chương 235, cái chết chương 235 cái chết lạ rụt sợ cùng hắn 5 cái tùy tùng, hộ tống dưới chướng lục thủy cư mãng, hóa thành một đầu trên không dòng nước siết, phóng tới lợn rừng nhân đại pháp sư. A dạ hiện. Lợn rừng nhân đại pháp sư như mày, công kích đọc thế công dừng một chút, thân thể bảnh một tiếng hóa thành xương mù xám, tiếp đó lại xuất hiện tại một bên khác. Gạ rụt sợ thấy thế cũng theo đó thay đổi phương bị, vẫn như cũ phóng tới lợn rừng nhân đại pháp sư. Trán ghét nước chảy xiết nguy bị. Không, bây giờ là dòng nước xiết, a, dòng nước xiết. Lợn rừng nhân đại pháp sư trong mắt là nồng nặng ghét, còn có một tia ẩn sâu khinh thường, phảng phất trở về nhớ ra cái gì đó. Hộp thừa cơ tử trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tinh xảo bảo thạch cái bình, cùng gì cả cho lúc trước cờ cờu ma dược nhất trí. Đây là chân quý trí cực trật tự ma dược. Cái này chúng ma thuốc cần truyền kỳ cấp cái khác đại sư ma dược mới có thể chế tác, cần săn giết một cái thần minh, tiếp đó rút ra thần linh thần cách, dùng thần huyết ngâm thần cách, lại dựa vào hắn khắc các loại chân quý ma pháp thực bật mới có thể chế tác được. Mỗi một bình cũng là giá trên trời. Uống xong phía sau có thể đề thăng một cấp 10 sức mạnh. Cấp bậc càng cao đề thăng càng chậm, nhưng lại đối với cao cấp bậc chức nghiệp giả chiến đấu tới nói, một chút xíu đề thăng cũng sẽ là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù quý, nhưng mà lễ cở cũng cắn răng mua mấy bình làm làm bảo mệnh vật phẩm, trong đó một bình thì cho. Họ. Lúc này họ hướng xong trật tự ma dược, trên thân kích động khí tức mới hơi bình ổn lại. Mà một bên khác, Gaju Sở 6 người đã cùng lợn rừng nhân đại pháp sư đánh nhau. Gaju Sở 6 người động tác cơ hồ nhất trí. Bọn hắn cách đi ra, bốn người cầm trong tay kỵ thương thân thể vừa đi vừa về bu tập, tiếp đó trọng kích lộn rừng nhân đại pháp sư. Bang tinh cự lộc cùng đện tạ hùng nhân nhưng là một chiếc một sau lợi dụng kỹ năng trói buộc lại lộn rừng đại pháp sư. Nơi xa nhìn qua, chính là một gấu một hiệu chống đỡ lấy lộn rừng nhân đại pháp sư. Bốn đám dòng nước còn quấn lượn rừng nhân đại pháp sư ba trạng. Bọn hắn sáu người mặc dù không có cùng một chỗ xuất kích, nhưng là tới từ hiệp sĩ kỹ năng nhưng vẫn tại sử dụng. Chỉ là sáu cái mười trường cấp năm người, vậy mà ngắn ngủi giam lại một cái truyền kỳ. Vinh quang của ạ dạ lên. Gazuzer hét lớn một tiếng, trên thân huyết mạch phật trường, một cốt như cột như không kỳ dị không khí khuyết tán ra. Đây là ạ dạ hiện bản nguyên năng lực huyết mạch nước chảy xiết. Gazu sở sở dĩ theo số đông ạ dạ hiện bên trong chỗ hết tài năng, nguyên nhân trong đó một trọng chính là hắn lờ mờ trở lại một chút điểm độ. Hắn có thể nhường đồng bọn của mình càng thêm mạnh mẽ mà hắn chỉ là phản một chút mà thôi, liền có thể cùng mấy cái tùy tùng tạm thời ngăn cản được truyền kỳ, có thể tưởng tượng được trước kia á dạ nền thời kỳ toàn thị mạnh mẽ. Làm ta chán ghét hết mạnh. Đi cho đi. Lận dừng nhân đại pháp sư bị quấy rầy giật dữ, đang muốn dùng ra kỹ năng gì. Vừa vào lúc này, một vòng lênh phong không lợn dừng nhân đại pháp sư Chu Cổ học Lạc Yên chợt hiện. "Tế Mịch, khắc ám, Tế Mịch." Loé lên liền biến mất. "Xuy, lợn dừng nhân đại pháp sư mở to hai mắt nhìn, vừa mới nghĩ đưa tay, đầu người liền trực tiếp xuống. Tại còn chưa rơi vào mặt đất lúc, thân thể của hắn đột nhiên một tiếng. Tính cả đầu người cùng một chỗ hóa thành xương mù sáng tiêu tan tại chỗ. Chạy trốn. Cái này lợn rừng nhân đại pháp sư tại bị cắt đi đầu người phía sau lại còn là chạy trốn. Gazorơ bọn hắn dừng lại, trên thân vẫn như cũ vấn quanh lấy dòng nước, đứng ở lục thủy cự mãng bên trên, ánh mắt nghiêm túc. Một cái biết lạ dạ ngễn lợn rừng nhân đại pháp sư, đoán chừng là 10 phần cổ xưa tồn tại. Những tồn tại này thường thường 10 phần khó mà giết chết và hết sức giàu hạn, lần này thoát đi, về sau đại hoang thành cùng á dạ nhưng là phải thật tốt chú ý một chút rồi. Gazorơ suy tư một cái chớp mắt, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Nơi đó Một thiếu nữ đang cưới một đầu màu hồng ma thú xuất hiện tại tại chỗ, trên bờ vai kiên một cây to lớn vô cùng màu đen liềm đao. Hắc ám thiếu nữ, Hắc ám mỹ hạ, đa tạ xuất thủ tương trợ. Gã do sợ trên người dòng nước chậm rãi biến mất, năm tùy tùng cưỡi lục thủy cự mãng đi tới phía sau Hàn Đường Nghiên. Hắc ám thiếu nữ không nói chuyện, chỉ là nhìn qua bên kia ngồi sập xuống đất, đọc, nắm thật chặt trong tay liềm đao, tựa hồ muốn làm cái gì nhưng mà nhịn được. Ta đi giết hắn. Hắc ám thiếu nữ thật sâu liếc nhìn một cái, đó vô vô dưới người màu hồng phấn ma thú, một người một thú lập tức gần vào Hạ cảm thiếu nữ đuổi theo giết cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư. Gazor sợ lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng xuống tự mãng, sau đó trở về họp cùng lữ cờ bên cạnh. Lúc này, họp cùng lữ cờ trạng thái đều không tốt. Cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư có chuẩn bị mà đến, nếu không phải là lữ cờ bỗng nhiên thu đến hệ thống nhiệm vụ muốn cứu quý tộc khác. Đoán chừng mấy người những cái kia lợn rừng người tụ tập lại, hơn nữa bị lợn rừng nhân đại pháp sư thêm đủ loại tăng thêm pháp thuật sau đó, lần này bọn hắn liền muốn giữ nhiều lành ít. Cũng may trong lúc vô tình hành vi, nhưng lại là làm rối loạn cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư bố trí. Lợn rừng người doanh đề xuất bị lỷ cơ bọn hắn phá hư, hơn nữa cũng giết chết rất nhiều lợn rừng người, dẫn đến cuối cùng cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư cũng chỉ có bên cạnh những cái kia lợn rừng người vệ sĩ khiên có thể dựa vào. Lúc này, Lỷ cờ cùng Off nằm dưới đất hai khối bật lên, nhân dân kỵ sĩ đoàn tại thu mạch những cái kia lợn rừng người vệ sĩ khiên. Nhưng mà, Lỷ cờ thành công nhiệm vụ gợi ý chậm chạm tương lai, uống một bình trật tự ma dược về sau, Lỷ cờ cảm giác hơi khá hơn một chút, tim run rẩy cảm giác không có lớn như vậy. Cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư vậy mà nắm giữ nguyên rủa loại kỹ năng, khó lòng phòng bị. Nhưng mà Lê Cờ lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút, nhiệm vụ còn không thành công, hắn cũng đã đem nhuồn máu chi lộ thai hỏa ngầm trừ đi, cứu quý tộc khác nhiệm vụ hẳn là hoàn thành mới phải. Như thế nào nhiệm vụ còn không thành công? Chẳng lẽ, Lê Cờ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong tim lại chuyển tới loại nóng rực tiêm mà nóng bỏng đâm xuyên cảm giác cùng nộ tung cảm giác. Cẩn thận, Lê Cơ phun ra một bụi máu, bên trong còn chứa vái tia nội tạng mạnh vụn, thanh âm của hắn cũng bở vậy trừ ra. Lẫn rừng nhân ngại phát sư, hắn vừa mới căn bản không có đạo tẩu, hoặc có lẽ là, hắn lại sợ trở lại rồi. Hơi mắt thương Lê Cở có hệ thống nhiệm vụ tiêu chuẩn này có thể đi ngờ tới, nhưng mà những người khác nhưng không có hệ thống. Lúc này bởi vì Hắc ám thiếu nữ xuất hiện, gã rốt sở cùng tùy tùng của hắn đã trầm tĩnh lại. Lê Cở những người theo đuổi cũng đã trầm tính lại, dù sao Lủy cờ nhìn đã dùng trật tự ma dược chống cự lại nguyên dược kia. Mao, hắn cũng buông lòng xuống. Phía trước lợn rừng nhân đại pháp sư cái kia mang theo ánh chấp quỷ dị dầu mỡ bắn vào trong cơ thể hắn, loại kia dầu mỡ lên ánh chấp một mực tại điểm thử dung nhập cùng ô nhiễm bản thân hắn lôi điện pháp tắc. Cú mai pháp tắc của hắn năng lực cũng không là thuần túy lôi điện, mà là lực điện tử, cho nên có thể miễn cưỡng ngăn cản được mà ở Hắc ám thiếu nữ xuất hiện lại đến truy giết ra ngoài về sau, họ đã thu lôi đỉnh pháp trượng nguyên bản mà ngồi xuống toàn lực đối kháng cái kia rầu mỡ anh cho rồi. Hắn gần như 80% tâm thần đều đặt ở chống tự loại kia quỷ dị trên năng lực, tại lùi cợ lên tiếng lúc liền phát hiện không đúng, nhưng mà vẫn là chậm. Op chỉ là vô ý thức cho lùi cợ tăng thêm mấy tầng lôi đỉnh khí áp vòng bảo hộ, sau đó bên tai liền truyền đến cực kỳ hưng phấn thanh âm, "Sinh mệnh, tức đoạn, không có chết hay không không chết, làm sao có thể dễ dàng như vậy." Đừng bị lừa. Tấu chương xong, chương 236, Bân diệt không ngừng. Chương 236 bất diệt, không ngừng. Trên chiến trường, Lệ cờ cùng Ngọc cách biệt không xa. Cho nên Lệ cờ mua cố nén kịch liệt đau nhức lên tiếng nhắc nhở sau đó, thấy rõ một màn kia. Bảy tám màu xám cho cột khói miên ép lên đi, bể nát ở trên người tầm tầm vọng phòng hộ. Ngọc trên thân lóe lên các loại ma pháp âm huy, cơ thể cũng trong nháy mắt đẩy lôi đỉnh. Đồng thời, hắn xé ra không gian, muốn thoáng hiện đến một địa phương khác. Nhưng mà, cái kia sương mù sám như bóng với hình, trong nháy mắt liền cuốn chặt lấy Ngọc, hơn nữa hướng Ngọc thể nội quyết tán ma đi. Lén lén. Cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư giết một cái hồi mã thương nhằm vào không phải lấy cờ, mà là orf. Mà ở học bị tập kích lúc, thứ một thời gian vẫn còn nghĩ cho môn đồ của hắn lợi cờ thêm phòng hộ. Mà lúc này, những cái kia màu xám ngựa khí liên tục không ngừng về phía học hai mắt mũi miệng, trong lỗ chân lông chui vào, trong cơ thể hắn lực điện tử cũng mảy may không được ngăn trở hiệu quả. Ha ha ha, ngươi chết, a gia hiển cũng không xa. Lợn rừng nhận đại pháp sư tiếng cười càn rỡ vang lên, theo tới chính là từng trận phốc phốc gầm thanh. Tiếp theo chính là lợn rừng nhận đại pháp sư cái kia thanh âm Đáng chết. Hắc ám nữ, ta không tha cho ngươi. Âm thanh đi xa, Mã Lịch Cở lúc này giãy giụa từ dưới đất đứng lên, chịu đựng lấy tim đau đớn, từng bước từng bước, cẩn thận từng ly từng tí hướng họp đi đến. Ngoài họp ngã trên mặt đất. Thế là Lịch Cở giống như nổi điên điên cùng chạy tới, đi tới họp bên cạnh, ngồi xổm hạ xuống. Lịch Cở y trong nháy mắt từ trong không gian giới chỉ lấy ra bảy tám sự kiện vật, có khí tức chấn động ma dược, có thần bí màu làm cây quả, thậm chí còn có một mảnh mỏng như cánh ve chuẩn chuẩn cánh. Giáo viên, đây là đắt tiền nhất trật tự ma dược, ngươi uống, ngươi uống nhanh. Giọng nói Lịch lo lắng, mạch đem những cái kia ngoại giới chân quý chí cực lấy các thứ ra cũng muốn cho họ dùng tới. Thoi thở của học suy yếu đến cực điểm, Lệ cờ từ chưa có xem như vậy suy nhược. Lâm, Lệ Cở, tiểu Lệ cờ. học khí tức yếu đất, nhưng mà dáng mua bàn tay vẫn là cầm Lệ cờ muốn mở ra trật tự ma giự tay, vô dụng. Lệ Cở. Lúc này, gã Dư Sơ bọn hắn cũng đi tới trung quanh, hơn nữa làm thành giới để phòng bên ngoài, nhân dân kỵ sĩ đoàn cũng giết xong những cái kia lạc đàn lợn dữ người. Lệ cờ trước mắt mới xuất hiện thành công nhiệm vụ tiêu chí, chỉ bất quá bây giờ Lệ Cở căn bản đối với cái kia phần khen thưởng không thèm để ý. Thoi thở của học càng ngày càng yếu. Giáo viên ta bây giờ dẫn ngươi đi tìm Vô Miên đại đế, Vô Miên đại đế có thể cứu ngươi." Lệ Cở luống cuống, hắn hoàng hồn. Người mạnh nhất Vô Miên đại đế, nhất định có thể cứu Học. Phụ thân ta, cứu không được." Dịch Cả mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng là vẫn mở miệng nói, "Phụ thân ta hắn là người mạnh nhất, nhưng mà Học giáo viên là linh hồn bị ăn mọn, liền xem như tinh thông linh hồn phép tắc chúa tể đều bất lực." Dịch Cả nói lời này mặc dù sẽ để cho Lệ cờ càng tuyệt vọng hơn, nhưng mà Dịch Cả muốn cho Hogwarts cuối cùng cái này điểm thời gian dùng đang lắng nghe giọng bên trên, mà không phải dùng tại gấp rút lên đường bên trên. Niệp cũng đang liều mạng cố gắng trị liệu Nhưng mà loại này linh hồn thương thế hắn nghe đều chưa nghe nói qua, chớ đừng nhắc tới trị liệu. Điểu Lịch Cở, ngươi nghe ta nói, Học khí tức suy sụp phải rất nhanh, từ nơi ngực vết thương còn có màu đen vằn tại lan tràn toàn thân hắn. Giao Biên, Giao Biên. Lịch Cở lúc này thất kinh, cuối cùng vẫn là gã Dụ Sơ ngồi xổm xuống, ngồi sụm ở bên cạnh hắn, đỡ lấy bờ vai của hắn. Như tử, trước hết nghe họ nói chuyện. Gã Dụ Sơ lúc này cũng có chút thương cảm, nghe thật hay họ nói chuyện đi nói, hắn lấy ra một cái lưu ảnh cầu. Đây là tốt nhất nhớ lại cùng tưởng niệm phụ tử. Lúc này, Lịch thoáng khôi phục một điểm lý trí. Tiểu Lệnh Cờ, ta rất thỏa mãn, thật sự, rất thỏa mãn rồi." Họ nắm chặt lì cổ tay, giống như một vị hiền hòa ông ngoại hoặc ra ra, cầm cháu mình tay long dạng. Hắn nói chuyện, màu đen máu đen từng ngụ từng ngụ chảy ra ngoài trời, nhiễm đến dâu mép của hắn cùng trên áo bảo. "Giáo biên, ngươi sẽ không có chuyện gì, Giáo biên." Tường biên lớn nước mắt chảy xuống, Lệnh Cờ lúc này chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng, một hồi lòng chua sót. Cảm giác bất lực cùng hận ý vừa đi vừa về sẽ lẫn, tràn ngập hắn toàn bộ tâm linh. "Tiểu Lệnh ta một mực tin tưởng vững chắc ngươi sẽ là một vị vĩ đại lãnh chúa, cũng sẽ là một cái cường đại trước nghiệp giả." Off lúc này thần sắc không có có một tí thống cổ, nhìn về phía Lỷ Cở ánh mắt tràn đầy quan tâm, yêu thương cùng lo lắng. Hắn tay dơ lên, nheo nheo Lỷ Cở phản phất Lỷ Cở còn lúc nhỏ đồng dạng. Nhưng mà, tiếc nỗi là, ta không có có thể tiếp tục bảo hộ ngươi rồi. Off bất đắc dĩ cười cười, máu đen dông nhiên từ lực đại cổ đại cổ chạy ra, rõ ràng Off đã bỏ đi đi chống cự những cái kia rượu mộng ăn mòn, thật tốt sống sót, trở thành ngươi trong giấc mộng lãnh chúa, biết không? Hắn đem tất cả sức mạnh tụ, đồng thời đưa ra nhuồn máu bàn tay, phía trên ngưng tụ ra một điểm như ẩn như hiện ánh chớp. Cầm lấy đi, cái này là chân linh của ta. Hộp đem dung động rung động uy uy đưa tay tới, lại Hoang thắp nhanh xoay sòng, liền để ta tiếp tục bảo hộ ngươi một đoạn thời gian đi. Trở thành truyền kỳ về sau, trong linh hồn sẽ ngưng kết một điểm chân linh, linh hồn là ký ức cùng người ô bật dẫn, mà chân linh tắc thì là người này ở thế giới tồn tại qua vết tích. Nói, họp nhưng là nhìn về phía một mảnh bầu trời đêm tối đen, nhị nó nói, theo đổi cả đời chân lý, theo đổi cả đời duy vật, nhưng mà quý báu nhất, quý báu nhất, nhưng là hắn trong ánh mắt lôi điện chi quang dần dần biến mất, hai tay cũng dần dần rủ xuống rơi xuống. Trong mấy mắt Trong vòng vương viên trăm rằm lôi đỉnh phát tắc, điện tử phát tắc tại chấn động, đang kêu gạo. Một vị truyền kỳ, vẫn lạc. Trên bầu trời, một quả mơ hồ lập lòe tự sắp điện quang tinh thần hóa thành lưu tinh, một bên thiêu đốt một bên rơi xuống, cuối cùng đập tại vị diện trên tinh vực, dung nhập trong đó. Truyền kỳ vẫn lạc. Vô số người tất cả có cảm giác, phải biết nơi này chính là cổ La Vương quốc nội địa, tiếp giáp Thâm viên cùng tinh thiết cự thành, vẫn là vạn tộc chú ý nhốn máu chi độ. Một chút quý tộc cũng tò mò mà tụ lại tới, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nhìn thấy, tại cái kia lôi đỉnh pháp tắc rung dậy, đất hoang vu phía trên, có một 17, 18 tuổi thanh niên, đang tại ôm một cái thi thể của lão giả khóc ròng ròng. Lão ha, cái kia sợ xã hội 10 cường giả cấp 9, cái kia bị hắn dùng thủ đoạn nhỏ cũng không đáng kể chân thành lưu lại giáo viên, cái kia bởi vì hắn gặp nạn suýt chút nữa đồ thành giáo viên. Cái kia cả ngày dừng lại ở a gẹn luận thành bảo đỉnh chịu đựng phơi gió phơi nắng liền vì bảo hộ hắn giáo viên, cái kia tại ma thú tới lúc không có tiếng tăm gì ở sau lưng chèo chống hắn người. Cái gì là chân quý nhất? Khi ngươi đã tập mãi thành thói quen, khi ngươi đã thành thói quen hắn tồn tại, khi ngươi hắn là làm sinh mệnh cùng sinh hoạt một bộ Người đã mất đi hắn, lúc kia người mới biết được. Người Lai, chân quý không phải lãnh thổ, không phải kinh tệ, không phải chinh chiến sắt phạt, không phải lục đục với nhau, mà là một mực mặc mặc làm bạn người của ngươi. Lệ Cơ nhớ tới học từng ly từng tí. Học giáo viên Kỳ Thực rất tịch mình đi. Cô độc trăm năm, mới kết giao gạ rồi sợ một người bạn, mà gạ rồi sợ lại là không dành quan tâm chuyện các người. Nhân sinh mấy trăm năm, học chính thức có được chân thành tha thiết cùng áp áp, liền là tới từ Lệ Cơ. Lệ Cơ biết đấy, hắn biết học sợ xã hội sau khi biến mất, Kỳ Thực rất ý cùng hắn ở chung một chỗ. Nhưng mà Lỷ Cở bị bọn nhiều việc sự tình tâm loại, thường thường sẽ không để ý đến Oạc Cảm thụ. Nhưng mà họ bất kể như thế nào, vẫn là chịu mệt nhọc, gọi lên liền đến. Cái này là hắn giáo Viên, hắn là học duy nhất môn đồ. Lận dừng người, ta không diện nguy tộc, thế không bỏ qua. Đấu chương xong, chương 237, Vương Đô Thâm Viên chương 237, Vương Đô Thâm Viên một đường trầm mặc. Lấy Lỷ Cở cầm đầu, gạn dò sở sánh vai cùng, phía sau là người theo đội của bọn hắn cùng nhân dân kỵ sĩ đoàn. Toàn bộ đội ngũ đang trầm mặc bên trong tiến lên, không có người nói chuyện, liền tạm âm cũng rất nhỏ. Mọi người đều tận lực không phát ra tiếng bang, chỉ còn lại trong bóng tối tiếng bước chân. Khi bọn hắn sau đó, còn có một số các tiểu quý tộc. Nuồn máu chi lộ có truyền kỳ, mà cái kia truyền kỳ tại Zetsu ở sau đó còn không có phục tru, cái này để bọn hắn rất không có cảm giác can toàn. Mà Lệ Cở Bá tức đội ngũ chí ít có công chúa gì cả tại, cho nên bọn hắn đều đi theo. Chẳng được bao lâu, thiết giới hầu tức tới rồi. Đây là một cái tóc hoa dâm, cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc lao giả, ngồi ở cao lớn tuần trên thân, đi theo phía sau một bặn người đội ngũ đi nhanh tới. Lệ Cở Bá tước, ta vừa mới cảm giác được ở phía dưới gặp đối thủ. Thiên giới hầu tức nhìn thấy lỷ cờ lập tức gáp sát tới, lên tiếng hỏi thăm. Nhưng mà hắn lập tức phát hiện lỷ cờ đội ngũ bầu không khí không đúng. Thế là hắn đổ lại tốc độ, Gà Sở lúc này cũng áp sát tới. Thế giới hầu tước, họ phiền phía dưới vẫn lạc. Gà Dược Sở trên mặt tràn ngập bị thương, họ cũng coi như là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Cái này, Thế giới hầu tức mọi người mới nhớ tới phía trước thấy lưu tinh thiên tượng, chấm mặt phút chốc mới nói, đây là cổ La Vương cốt tồn thất trọng đại, là nhân tộc ta tồn thất trọng đại. Truyền kỳ không biết bao nhiêu người bên trong mới có thể xuất hiện một cái, mỗi một cái chuyển kỳ đều là nhân tộc lực lượng mạnh mẽ tội trừng, cũng là nạ xện sủ nhi. Ta hộ tống các ngươi cùng đi chứ? Thiên giới hầu tức nghi nghi, nhuốm máu chi lộ xuất hiện biến cố, xuất hiện không biết truyền kỳ, hắn vận hộ tống lỷ cở bọn hắn cùng một chỗ tốt. Nhuốm máu chi lộ vốn là chỉ là một nghi thức, nhưng hiện đại quý tộc cảm thụ đã từng cổ lao các quý tộc gian khổ. Mà có người lại vừa vận nhìn đúng điểm này, mới nhằm vào lỷ cờ thi triển âm u. Đội ngũ đang trầm mặt bên trong tiến lên, trong lúc đó hắc thiếu nữ không còn xuất hiện, tựa hồ một mực đang đợi giết cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư. Rất nhanh, đội ngũ liền đã tới Bondo, Thâm viên. một mảnh vô tận hắc ám khảm nạm tại vương quốc đại địa bên trên. Thâm thúy, thần bí cực lớn. Liễn như là nạt đèn lục địa bên trên xuất hiện một cái hắc động, hắc động đem vô số vật chất hút vào trong đó, các đá, cây cối, sinh mệnh, không cách nào trốn qua hắc động hấp dẫn, liền quang cũng vô pháp đào thoát, liền ánh mắt cũng sẽ bị hút lấy. Đây là một vùng tăm tối thâm uyên, là một cái sâu không thấy đáy địa động, là nạt đèn lục địa lớn nhất thương tích. Người đứng ở nơi này cái Thâm Uyên trước, liền như là con kiến đứng ở một tòa giếng sâu phía trước, nhìn không thấy đáy chỉ biết là phía trước là bóng tối vô tận. Nhưng mà, ở đây không chỉ là hắc ám. Làm bình minh đến, trước mắt giếng sâu đột nhiên bộc phát ra một hồi sông thẳng tới chân trời ánh sáng, thậm chí so thái dương còn lóe mắt. Quang ám giao thế, đêm tối dần dần biến thành ban ngày. Nhìn trước mắt như kỳ tích một màn, lý cở nguyên bản đắm chìm tại đau đớn bên trong tâm đều sở bỗng lúc nhích. Loại này vi tích, ở kiếp trước khoa học kỹ thuật độ cao phát đàn xã hội cũng rất khó lấy ra. Trước mắt thâm viên, không thẹn cho thâm viên chi danh. Mà ở thâm viên bên dưới, có ba tòa khủng lỗ ma pháp hiện lên tam giác đứng lặng. Đại biểu cổ La Vương quốc trước mắt tổng cộng có 3 vị chúa tể cấp tổ giả. Ít nhất, trên mặt nổi có 3 vị: Vô Miên đại đế, vũ sát Long mẫu cùng nguyện Lượng nữ thần. Ba tỏa hình thái khác nhau mà pháp tháp đứng lặng tại tam giác đều ba cái sừng bên trên, mà ở thân viên biên giới, còn có mấy trăm con đường. Lịch Cơ bọn người chính là đi ở trong đó một con đường bên trên, từ nhóm máu chi lộ dọc theo người ra ngoài con đường. Lịch Cơ bắt tước, dòng nước xiết từ tước, ta chỉ đưa tới đây, phía trước chính là Thâm Yên rồi. Có thể nhìn thấy Thâm Yên phía sau, thiết giới hầu tức cũng cùng Lịch Cơ bọn cáo biệt. Gia tộc Sở là tử tộc gạ dạ hiện, cũng xưng là dòng nước xiết tử tộc, lễ cở trước mắt còn không có như thế xưng hô tương tự. Đưa đi thiết rối hầu tộc, lễ cở bọn người mới đi lên phía trước, mà sau lưng bọn hắn còn có tiểu đội tiểu đội quý tộc khác. Đây chính là Thâm Uyên. Kinh khủng. Tốt chố khủng bố. Ta cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị hút đi bảo. Chúng ta như thế nào đi bảo? Các tiểu quý tộc cũng bị vực sâu to lớn lo sợ. Khổng lộ như vậy Thâm Uyên, theo tiền kiếp lễ cở tuyệt không phải để người làm gia mà ở nạ sèn nhân xem ra, tuyệt phi tự nhiên có thể bị. Năm đó 10 cấp trúc sư bệ lọn. Dùng mấy năm thời gian liền kiến tạo trăm vạn cấp đại đô thị đại hoang thành. Muốn ở kiếp trước, thành phố lớn tạo thành thường thường là rất nhiều rất nhiều năm diễn biến mới được. Nếu như vệ lọn tần thăng truyền kỳ, loan chừng mấy ngày liền có thể tạo ra đại hoang thành dạng như thành phố lớn rồi. Lê cờ lúc này cũng cảm thấy, khổng lồ như vậy, sâu không thể nhận ra thân uyên, tuyệt đối là không chỉ một danh truyền ngôn kỳ cùng một chỗ hợp lực khai sáng thiết lập, thậm chí sẽ có chúa tể ra nhập vào. Lê cờ bá tước, Lệ Cở bá tước. Lúc này, ngoại trừ Lệ Cở y người đi đường, còn có một số quý tộc cũng lục tục ngoe ngoe từ phía sau bọn họ xuất hiện, cũng là một chút tự đước, bá tước hàng này Tôi cậu có 10 tên tử tước cùng 3 tên bá tước, trong đó một tên chính là trước kia bất kim hương bá tước, Tang Đở Nghị ạ. Tang Đở Nghị ạ cũng biết máu máu chi lộ xuất hiện biến cố, lúc này lại là mang theo đội ngũ đi tới lều cờ bên cạnh. Mặt mũi của hắn có chút mệt mỏi, bệnh, trên thân còn có vết máu, xem ra là gặp những dị tộc khác cũng tiến hành một cái phiên chiến đấu. Lễ cờ bá tước, lần này quý tộc xem xét có vấn đề rất lớn. Đoát Kim Hương bá tước xích lại gần lều cờ, tiếp đó mặt mũi tràn đầy chẩm chẩm nói, đại nhân vẫn lạc, ta biểu thị bi Kim Hương bá chân ý thiết. Lễ Cở nâng lên hơi mặt tái nhận, nén miệng kéo một cái không giống nụ cười nụ cười, "Cảm tạ. Đến nơi quý tộc xem xét có vấn đề, Lễ cờ cũng không quan tâm." Lê cờ ba thước. Quất Kim Hương ba thước cau mày, thấp giọng nói, "Một lần này quý tộc xem xét, sẽ có rất rất nhiều ngoại tộc gia nhập vào, thậm chí toàn bộ nạ xề thế lực đều sẽ gia nhập vào trong đó." "Ừm." Lễ Cở nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ là trầm mặc tiến lên. Quất Kim Hương ba thước nhíu nhíu mày, hắn không biết ở trong Lễ Cở nghĩ địa vị, trong lòng hắn, giáo viên cái gì cũng là lúc tuổi thơ thỉnh qua giáo viên khai sáng thứ phía sau tất cả đều là gia tộc nhân giáo, cho nên hắn không thể nào hiểu được họ cùng lễ cờ cảm tình. Nói cho cùng, họ không chỉ là sư đồ, càng là người thân, cũng là hai cái cô độc linh hồn thành tiểu chi kỷ. Họ đã từng bi thảm mà cô độc, lễ cờ lai lịch cô độc mà tiến tới. Lấy lạ xem tình huống thực tế, là rất khó hiểu lễ cờ cùng họ tình cảm. Đương nhiên, Ngọa Kim Hương Ba tức mặc dù không hiểu, nhưng hắn vẫn là biết đến, họ trong lễ cờ nghĩ địa vị rất trọng yếu. Thế là hắn thở dài một hơi, ngược lại hướng bên cạnh gạ Sơ mở miệng, gạ Dụ Sơ ta và ngươi nói một chút đi, lần này tham gia vào thế lực rất nhiều, có rất nhiều bộ tộc cổ xưa đều gia nhập. Dừng một chút, Tuất Kim Hương tiếp tục nói, tỉ như lần này ta tại nhuôn máu chi lộ thấy được rất nhiều lợn rừng ngươi, nghe nói liền cổ xưa chức nghiệp pháp sư đều xuất hiện, cái kia chức nghiệp đâm rất độc, còn có. Tuất Kim Hương đang nói, Lệ Cỡ liền quay đầu sang nhìn xem hắn, ánh mắt sáng đến dọa người, ngươi đều biết thứ gì, nói cho ta biết. Đấu chương xong, chương 238, Âm Nhu cùng Phẫn Nộ chương 238, Âm Nhu cùng Phẫn Nộ lì cỡ lần này sẽ xung kích đại công tác đặc Dù sao họ là truyền kỳ, Mã Lịch gọi bản thân lại làm báo chí, số số, đã ra hẹn giấy mấy người các thứ, hồi nhỏ còn làm phế đi toàn bộ dung nhan đầm đầy lớn. Công tác dễ dàng, đại công tác cũng có được. Lại thêm Bất Kim Hương là một cái rất cảm tính người, trời sinh tính thích hoa cỏ cây cối chính hắn, bản tính 10 phần tiện lương, do đó, hắn rất ưa thích lỷ cờ một chút lý niệm, cũng sùng bái lỷ cờ trước đây một câu kia dẫn đầu xung kích. Đương nhiên, giao hảo lỷ cờ, đối với Bất Kim Hương bá tộc gia tộc cũng có chỗ tốt. Công tác. Cổ La Vương Quốc cho đến trước mắt chỉ có 8 cái đại công cùng 19 cái cấp tức. Công tước mang ý nghĩa ít nhất cần 20 cấp ánh sao cấp thực lực, mà đại công tước không chỉ cần phải truyền kỳ chiến lực, còn cần gia tộc thực tế khống chế người đối với cổ La Vương quốc có trọng ảnh hưởng lớn hoặc cống hiến mới được. Giạng ngày người, Úc Kim Hương gia tộc những người khác cũng là phi thường đồng ý hắn đi giao hảo. Mặc dù bây giờ họ không có, nhưng mà lỷ cờ làm gì thấp nhất cũng sẽ là một cái công tước, muốn thậm chí có thể là đại công tước, dù sao trong nhà nhiều như vậy ma thú vương người đâu, vẫn như cũ đáng giá kết giao tốt. Hơn nữa coi như lỷ cợt chỉ là tước, Kim Hương bá tước cũng sẽ không ghét bỏ hoặc chán ghét, dù sao bản thân hắn cũng rất thượng trực lỷ cợt. Nhìn mình thượng thức người, lúc này dùng ánh mắt kinh ngửi theo dõi hắn, Tuất Kim Hương bá tước đành phải nghi ngờ nói, "Lễ cở bá tước, thế nào? Ta giáo viên, chính là bị một cái lợn rừng nhân đại pháp sư giết chết." Lễ cở đè nén phẫn nộ của mình cùng bị thương, hỏi thăm Tuất Kim Hương bá tước, "Xin nói cho ta, Tuất Kim Hương ngài, nói cho ta biết lần này quý tộc xem xét tất cả nội dung." Lễ cở biết, Tuất Kim Hương bá tước cùng Lục Diệp đại công gia họng, cổ xưa cường đại Lục Diệp đại công tước, ấy là biết đạo rất nhiều tin tức nội tình. Lễ tước, nếu như giết tội việc ở dưới là truyền kỳ cấp cái lợn rừng đại pháp sư, ta có thể nghĩ tới chỉ có 3 loại khả năng. Đoạt Kim Hương Ba Tước suy tư một chút, tiếp đó giống Lệ Cờ rũi ra bàn vào tay. Lúc này đội ngũ đã dừng lại, nhân dân kỵ sĩ đoàn cùng Đoạt Kim Hương Ba Tước người đều ở vòng ngoài đề phòng, phòng ngừa có người nghe lén hoặc xâm nhập. Thứ một cái khả năng, chính là người cùng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh Thái Dương Thần có cự án, hắn phải dưới trướng lợn rừng nhất tộc chuyển kỳ đến đây ám sát. Đoạt Kim Hương Ba Tước nhìn xem Lệ Cờ mắt, Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh nội tình vô số, căn bản không người biết Thái Dương Thần bao nhiêu kỳ, cái này cũng là cho đến trước mắt ta cổ là vương quốc vẫn như cũng là nạ nhị thế lực nguyên nhân. Cổ La Vương quốc mặc dù có vô miên đại đế mấy người trí cường giả, nhưng mà trung tầng thực lực và tầng dưới thực lực cực độ thiếu hụt. Giống truyền kỳ số lượng, 10 đến 20 cấp cường giả số lượng, thậm chí trực nghiệp giả tổng thể số lượng cũng không bằng thánh sinh mệnh đồng minh. Chúng ta căn bản không có cùng thái dương thần có bất kỳ gặp nhau. Bên cạnh gạ rụt sợ lắc đầu, hắn cũng không cần thiết, vì chỉ là một cái lợi cờ của họ, thi sinh một cái cường đại cổ xưa lợn rừng nhân đại pháp sư. Đúng a? Cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư năng lực cực kỳ bị dị, dù cho đi ám sát một chút 2425 cấp truyền kỳ đều đầy đủ. Nếu không phải là Lực cờ chịu hệ thống gợi ý sau đột nhiên tập kích ảnh hưởng tới cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư bố trí, đoán chừng cả đội người bao quát off ở bên trong đều sẽ chết bởi loại kia quỷ dị xương mù xám. Nhưng mà truy tra phía dưới vẫn có có thể phát hiện. vì lực cờ cùng Ngọc, lạc vị như vậy một cái cường đại truyền kỳ. Cái kia Thái Dương thần cùng lực cỡ trên bản chất không có xung đột lợi ích, thậm chí lực cờ đều rất ít đi chú ý thánh sinh mệnh đồng minh cho nên trên cơ bản không phải là khả năng này. Ta cũng cảm thấy không phải là Thái Dương thần. Cái thứ hai có thể, Ân, là vị các hạ kia Vất Kim Hương Ba Tức do dự mãi, mới chỉ chỉ phương xa mà phát thát. Đó là một tòa toàn thân đen như mực, mấy trăm mét cao ma phát thát, phía trên khắp đầy màu vàng hoa văn. Tĩnh Mịch Ma phát Tháp, Nguyệt Lượng Nữ Thần Ma Pháp Tháp. Vất Kim Hương Ba Tức không dám nói Nguyệt Lượng Nữ Thần tục danh, cho nên do dự trong chốc lát, cắn răng nói, vị các hạ kia cùng lĩnh cở Ba Tức có cửu án, cái này là rất nhiều người đều biết chuyện này, đại gia thứ nhất liền sẽ nghĩ tới là hắn, nhưng là lại cảm thấy hắn sẽ không làm loại sự tình này. Hắn tại tầng thứ 3. Vất Kim Hương Ba Tức tưởng, hắn nói cũng là một chút nó tới. Nhưng là bởi vì những suy đoán này cũng là nhằm vào một vị chủ thể, hắn vẫn rất sợ. Nhưng mà hắn có thể thu được lợi cờ tình hữu nghị, đây chính là đáng giá. Nguyện lượng nữ thần cùng đại vương tử. Lệ cờ hiếp, hiếp mắt, người là nói: "Dưới quyền bọn họ có lần cấp vị diện tồn tại dã chưa người nhất tộc. Cái này ta thì không rõ lắm." Quất Kim Hương Ba tức lúc này ở tại chỗ đi qua đi lại, một lát sau bỗng nhiên vừa gõ đầu, "Đúng rồi, nói lên vị diện, bác Vương tử đã từng có một cái thứ cấp vị diện, bên trong chủ yếu chủ tộc chính là lợn người, mà vị diện kia cuối cùng bị Bát Vương tử đưa cho đại vương tử." Loại này Tân Bí bình thường quý tộc còn thật không biết, rốt Kim Hương bá tước cũng là thường xuyên cùng lá xanh bá tước tán gẫu mới biết. Ma Liker lúc này đã là giận dữ. Đại vương tử? Lại là đại vương tử? Lê Cở Hiển đang cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, tại còn không có cha ra manh mối phía trước, nếu như hắn hành động theo cảm tính, rất có thể đem hắn còn giữ lại thân hữu toàn hại, dù sau đó là vô miên chi tử. Mà nếu như cha ra manh mối phía sau hắn không thể báo thủ, vậy hắn sẽ cùng thân hữu đoạn tuyệt tất cả quan hệ, tiếp đó cái kia già chôn của chi trưởng đại náo một trận. Nhưng mà lễ cở bá tước còn có cái khả năng thứ ba người cũng không thể coi nhẹ. Với Kim Hương Ba tức tương đối bảo trì bình thường, lúc này tiếp tục nói ra, trước kia từ Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh bên trong chia ra bộ lạc bên trong, thì có lợn rừng Người tạo thành bộ lạc, bọn hắn tại xa Xôi Đại Sa Mạc thành lập thành thị, tu dưỡng sinh thức. Lợn rừng Nhân bộ rơi. Lê Cơ biết, Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh tại thần thoại thời đại xảy ra chuyện rất lớn, tự nhiên cũng nhớ tới đến, có rất nhiều loại tộc lúc kia thoát ly Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh tự mình sinh tồn. Nhưng mà khả năng này cũng cơ bản bị Lệ Cơ bài trừ, hắn và Lận Nhân thế lực cũng không hề có quen biết gì, không có lý do tới hắn. Cho nên, "Nại công tử." Lệ Cơ mắt sáng lên, Tiếp đó nhắm mắt lại, móng tay đã khảm vào trong thịt, nhưng mà lệ cờ cũng không cảm giác, ngược lại là lên cơn giận dữ. Hán hận, Hán trước đó, bây giờ, đều quá nhỏ bé. 18 tuổi, 10 cấp, đã tính toán rất tốt. Nhưng mà đại vương tử nhưng là truyền kỳ, cho dù ở mọi người truyền kỳ bên trong cũng là cường đại. Bất quá, lần này liền muốn nhìn cụ dạ vương thất, nhìn chư vị quý tộc, nhìn vô miên đại đế xử lý như thế nào. Chết một vị truyền kỳ, nếu như không chiếm được xử lý thích đáng. Mặt khác, ta nghe nói tinh thần cùng sóng lớn chi dương tinh thần vương tử, hồ cũng có lận người dưới chướng. Tân, Lệ Cở bá tước, ngươi biết, Đoất Kim Hương bá tước do, do dự dự mà lại nói một cái bí mật. Lệ Cở dừng lại lúc có chút chắc chắn rồi. Nguyên Lượng nữ thần đã từng là tinh thần cùng sóng lớn chi dương mặt trăng cung chúa. Đấu chương xong, chương 239, vực sâu đám fan hâm mộ chương 239, vực sâu đám fan hâm mộ Lệ Cở cùng Đoất Kim Hương bá tước trò chuyện xong, liền dẫn đội ngũ hướng về thăm Huyền Tiên Phác. Đoất Kim Hương cũng hộ tống đi lên. Đi theo gần thăm Huyền, cái đơn chồng chồng. Tại trên vách San sắt kiến trúc, những kiến trúc này theo vách đá một đường hướng phía dưới, phảng phất nước sâu trên vách giếng rêu xanh. Tại tiết ngoài rìa đấy, là mấy cái cỡ lớn sàn gỗ, phía trên có mấy người chấn giữ, khí tức cảm giác bên trên tựa hồ cũng là ít nhất 10 cấp trên tồn tại. Bọn hắn đang đem phía trước một đợt người đưa vào trên sàn gỗ truyền tầng trận, tiếp đó nhìn về phía lề cửa bọn người. Tôn Kính Ngật Kim Hương bá tước, Lệ Cờ bá tước, Tử Tước Gạ Giản, hoang nên đi tới thăm viên. Cấp đầu là một cái khí tức thăm trầm 13 cấp vệ sĩ Cờ đội mũ đã sớm dựng lên cơ sí, rất dễ dàng liền có thể nhận ra bọn hắn thuộc về cái nào cái quý tộc. Mời đi vào truyền tống trận, ta sẽ đem chư vị từng nhóm truyền tống đến 352 tầng quốc vương quán trọ, đến lúc đó sẽ có người giới thiệu quý tộc xem xét liên quan hạn mục công việc. Nói, cái này vệ sĩ khiên giải tránh ra đến bên cạnh, nói, Thỉnh không nên dừng lại, mau chóng tiến vào bên trong, đừng ảnh hưởng quý tộc khác. Cái này vệ sĩ khiên giải rất lạnh lùng, bất quá lỷ cơ bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, mà là cấp tốc phân được chuẩn tiến bảo. Chỉ bất quá khi đi ngang qua vệ sĩ khiên giải lúc, lỷ cờ nghe được vệ sĩ khiên giáng rất nói nhỏ. cờ ba thước, ta là của ngài người sủng cẩn thận sáng sớm ánh sáng. Lỷ cờ đầu, Nhìn thấy bên cạnh vệ sĩ khuyên miệng rải môi không lúc đích, sắc mặt cũng lạnh lùng như lúc ban đầu, chỉ bất quá nhãn thần hơi lấp lóe, một loại nào đó truyền âm chi thuật. Lễ cờ không nói gì, cũng không có động tác dư thừa, nhìn qua chính là tùy tiện nhìn sang vệ sĩ kia rải, sau đó tiến vào chuyển trống trận. Đây là cỡ trung chuyển trống trận, một lần có thể đứng xuống 8900 tên nhân loại, bất quá lại thêm lục thủy cự mãng cùng dung nha hổ sư, vậy thì đứng không được. Điểm 3 lần, a gia hèn đội ngũ mới toàn bộ tiến bảo Sau đó mới đến quý tộc khác. Thâm biên hoa. Đây là lễ cờ cảm giác đầu tiên. Hắn đứng tại rộng lớn vô cùng trên đường phố, ra bên ngoài có thể nhìn thấy đối diện đường đi, thướng về bên trong cũng là đường có đầu tiên. Đường phố này, là khảm tại thâm viên trong vách đá đấy. Tương tâm tương tầm, một vòng một vòng hướng xuống. Đây là một cái thành dưới đất. Thâm viên là thành dưới đất. Mặc dù sớm đã nghe nói, nhưng nhìn đến loại này sự nghiệp to lớn, lỳ cờ vẫn còn có chút kinh hãi. Nhưng mà sau một khắc chờ lỳ cờ chỉnh đốn tốt đội ngũ, đi ra chuyển tống đường đi mấy phút sau. Một đám người xuất hiện tôn kính ba ta là Sơn Mạch đại công giới chướng quản gia đoàn cấp 5 quản gia phu nhân nhà ta hi vọng có thể cùng ngài cùng ăn sớm trà trưa, thảo luận mới nhất đem bán bản số lượng có hạn nước hoa. Tôn Kính Lễ cờ bá tước, ta giúp tiểu thư nhà ta chuyển lời, nàng rất ưa thích ngài trước tác Bạch Tuyết công chúa cùng á Lệ bẩy bà 40 người lồn hi vọng. Tiên sinh Tôn Kính, lao ra nhà ta, nghệ sĩ gở Jin họ một Si mê ngài mới khai sáng chuyện tranh chân thành mời ngài. Tôn Kính Lễ cờ bá tước. Ngài Lễ cờ, từng chiếc xe ngựa, xe bò, kỳ thú, lộc xe mấy người dừng ở giao lộ. Từng cái ô phục dày da quản gia tao nhã lễ phép hướng về phía Lễ Cở phương hướng hành lễ. Bọn họ là tất cả cái quý tộc, tất cả các quý tộc phu nhân tiểu thư, tất cả cái thế lực cùng mỗi cái cường giả quảng gia, người hầu. Bọn họ đều là tới mời lễ cờ đấy. Nguyên nhân nhiều mặt, đương nhiên lớn nhiều cùng đại hoang thành tạo vật, lễ cờ tác phẩm có liên quan. Theo lý thuyết, cũng là lễ cở fan hâm mộ. Lễ cở những năm này làm ra đồ vật nhiều không kể xiết, bất kể là công nghiệp sản xuất đủ loại sản phẩm, vẫn là một chút nghệ thuật tạo vật, cho những thứ này nhàn rồi đáng người rót vào mạnh mẽ hữu lực tinh thần an ủi. Thế là, fan hâm mộ theo thời thế mà sinh. Nếu như là trước kia, lễ nhất định phải từng nhà tham miếng đi qua. Nói không chừng liền có thể nhận biết vài bằng hữu, làm một cái chuyện. Mà bây giờ lì cờ căn bản không cái tâm đó tỉnh. Thế là hắn tiến lên một bước, nghẹn một cái ngực, lớn tiếng nói, "Xin lỗi chư vị, ta vừa mới tổn thất học giáo viên, trong nhân sinh ta trọng yếu chỉ được người, tạm thời không cùng các vị trao đổi." Nói xong, lì cờ tại nhân dân kỵ sĩ đoàn dưới sự che trở đi về phía cách đó không xa cửa lớn kiến trúc quốc vương quan trọ. A, họ viện phía dưới vẫn lạc. Nghe nói lì cờ bá tức là họ viện ở dưới duy nhất môn đồ, quan hệ bọn hắn mười phần thân cận. Tức là tức là Những cái kia đại biểu tất cả cái quý tộc mà đến người cũng chỉ có thể trở về phụ bệnh. Mà ở Lệ Cở bọn hắn sau đó đi ra ngoài quý tộc nhưng là đối với một màn này tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Thậm chí có người đặt câu hỏi, vừa mới người nọ là ai? Ai là Lệ Cở Bá Tước? Bên cạnh lập tức liền có người lấy khinh bị ánh mắt nhìn sang, Lệ Cở Bá Tước cũng không biết. Ngươi sẽ không liền báo chi đều chưa có xem a. Chưa có xem, đó là cái gì? Tốt ta, kỳ diệu chi điệu dùng đi qua. À. Coi như không biết chữ, xem kịch cũng thật không tệ. Cũng chưa từng đi. Ta đi, ngươi sẽ không phải là từ cái tia thứ cấp vị diện đi ra ngoài a? "Ừm, ta là đại biểu bản nam tức đại nhân tham gia quý tộc xem xét." Bên ngoài phân phân nhiều nhiều. Lệ Cơ đến tới rồi chiếm diện tích rất lớn quốc vương quan trọ, có thứ tự vào ở, sau đó trở về trong phòng của mình, lấy ra một cái trang trật tự ma dược cái bình. Trang trật tự ma dược cái bình là dùng 10 phần tài liệu chân quý chế tác, bên trong thậm chí có thể bảo tồn thần tính vật chất. Trong này chứa là một điểm chân linh. Nắm đuốt cái bình, Lệ Cơ thật sâu thở ra một hơi, tiếp đó đem cái bình thu ngồi. Tiếp theo, vòng dây trên cổ tay của hắn bỗng nhiên gần sát da của hắn. Sau đó cả người tại một cơn chấn động trung hóa làm một cái sắc mặt u buồn mà anh Tuấn Nam từ thắc bạc. Tiếp đó hắn lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chế tác không bao lâu đồ vật. "Dita, cái thế giới này thành thứ nhất Dita, cấp 5 ma pháp vật phẩm, có 10 phần chắc tuyệt ma pháp phẩm chất, là tương tự với sổ phỉ tâm kiếm lãnh thổ vận mệnh một dạng kỳ vật." Nắm chặt Dita, Lôi Cơ lấy thêm ra một kiện vũ trụ máu trảm, vãng thân thượng bao một cái, sau đó trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng đi xuống lầu dưới, nhờ vào ở đây không có thiết bị giám sát, hơn nữa cũng không tồn tại thân phận gì chứng nhận đăng ký các loại Hắn chỉ dùng dạng này từ trên lầu đi xuống, nhà này quốc vương quán trọ cũng sẽ không để ý dù sao mỗi ngày người tới lui nhiều lắm, chỉ cần không có bí văn minh khất chìa khóa liền vào không được ra phòng, hơn nữa xem như gù dạ vương thất sản nghiệp, không có mấy người dám đến đêm mai. Lễ cờ rất thuận lợi ra quốc vương quan trọ, cầm trong tay vità, dọc theo đường thần sắc yêu thương, giống như một cái trán nã thi nhân du mục đồng dạng. Đường cái bên trên người rất nhiều, rất nhiều người cũng đang thảo luận vừa mới những cái kia mời người lễ cờ đi làm khách sự tình. Vừa mới cái kia chính là lễ cờ bá tước. Quả nhiên giống trong truyền thuyết đẹp trai như vậy khí mê người, tiền nhiều mà nhiều tình. Thì hì ha ha. Thôi đi, ngươi đoạt không được những cái kia như lăng như hổ quý tộc tiểu thư, lại nói ta càng thưởng thức lì cờ bá tức làm khúc, cái kia bài kẻ dũng cảm đơn độc thực sự quá nghiêm thai quá phân chấn lòng người. Nghe nói không nghe nói không. Lì cờ bá tức tới tham gia quý tộc xem sẽ đá Phụ trương phụ trương. Một thời kỳ mời báo chí sắp săn phát. Có người muốn sao. Rất cách điều chế mới dưỡng giác thủy. Đại hoang nhãn. Trên đường, phân phân nhiều nhiều. Một cái ưu buồn nghèo túng thi nhân, đi xuyên mà qua. Liên quan đến tác phẩm bên trong và phát liên quan tới chức nghiệp cùng huyết mạch thiết lập, liên quan tới nhân tộc cùng cổ la vương quốc quá khứ, cảm giác hứng thú thư hữu có thể đi xem nào. Đầu chương xong, chương 240, liệt diễm tiểu quán lá xanh nước trái cây A chương 240, liệt diễm tiểu quán lá xanh nước trái cây A ở đây cũng có rất nhiều kiến trúc, bất quá nhìn hẳn là khu dân cư cùng khu buôn bán hỗn tạp. Trên thực tế rất nhiều thành thị đều là như thế, mỗi con phố đều bờ bộn, cửa hàng, cư trú mấy người hỗn tạp. Bất quá bây giờ nhìn thăm viên ngược lại là sạch sẽ, xem ra thăm viên cũng làm thay đổi, học tập đại hoang thành một chút phương pháp. Tại tích ngoài giữa chỗ, giống như là sơn đồi đồng đạo mạnh sinh sinh giai đoạn, bên kia tại mấy chục cây số ngoại trừ một bên khác thăm viên vách đá. Chỉ bất quá sân đồi chỗ trên đường phố khắc họa lấy minh bằng, Lệ Cở nhìn thấy rất nhiều người trực tiếp từ chỗ ấy đi qua, thân ảnh không phải rơi đi xuống, tựa hồ là xuất hiện ở một bên khác. Lệ Cở cũng học lấy phương pháp của bọn hắn, trực tiếp đi qua. Quả nhiên, thân thể của hắn trực tiếp liền bị chuyển đến xa xôi bên kia đường đi. Đại công trình, đại thủ bút, thăm viên hơn 800 tầng, mỗi tầng đều giống như một cái thành thị, mỗi tòa thành thị đều có vô số đường đi, mỗi một đại lộ tiếp hướng đối diện đường đi cũng có truyền tốc trận mỗi ngày đều sẽ có vô số người sử dụng. Bất quá lỷ cờ cũng phát hiện rồi, sử dụng cái kia bị băng, dùng là hắn ma lực của mình. Nếu như hắn không rót vào ma lực, nơi đó liền sẽ có vòng phòng hộ ngăn cản hắn, nhường hắn không cách nào ra ngoài, đoán chừng là châm đối với người bình thường đấy, sợ người bình thường hạ xuống. Đi tới nơi này bên cạnh phía sau lỷ cờ trước là tới đến bên đường, quan sát một chút hoàn cảnh. Nơi này và sau lưng bên kia không sai bị lắm, trên dưới tầng ở giữa có cao mấy chục mét, cao thấp, màu sắc khác nhau kiến trúc coi như có thứ tự mà phân bố tại đường đi bên cạnh, người đến người đi. Hắn lần này đi ra Cần muốn tìm là một cái có thể tìm hiểu tin tức chỗ. Loại địa phương này có hai cái, một cái là đê dai trúc hiệp giả, người bình thường ưa thích đi tụ quán. Nơi này tin tức ngầm rất nhiều, nhưng là nhiều khi tính chân thực liền khó xác định rồi, càng nhiều hơn chính là nói quắp cùng thu ánh mắt người quyết đại. Một địa phương khác chính là nước trái cây đi. Nạ sen nơi này, rượu loại này đối với cơ thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, khẩu vị không tốt, còn sẽ cho người mê muội cùng tổn hại mất lý trí độ vận. Quý tộc và rất nhiều chức nghiệp giả đều không thích, bọn hắn càng ưa thích tương ngọt khả khẩu nước trái cây và bãi chế đồ uống. Cho nên nước trái cây A trở thành giá cả đắt đỏ và thinh nũ chỗ, loại địa phương này nhân giao lưu cũng là nhỏ giọng giao lưu, nhưng mà cũng là nghe được một chút tin tức. Hơn nữa hai địa phương này đều sẽ có lợi cơ người. Tinh Hồng Đại Hoang. Cái này trước kia lợi cơ mệnh lệnh Hắc Sơn phu nhân khai sáng tổ chức, bây giờ đã trở thành vượt qua tổ chức lính đánh thuê to lớn bật lý lớn. Càng hợp lý nhân viên phối trí, càng nhiều nhiệm vụ, càng nhân tính hóa quản lý, cao hơn ban thưởng. Đây chính là tinh hồng đại hoang khởi nhân. Đương nhiên, từ đầu đến cuối chỉ là tổ chức ngầm, giống như Dũng binh công hội, rất ít thu nạp đến cường giả chân chính. Bất quá cũng đủ rồi một chút quý tộc người hầu tỷ nữ các loại đều sẽ trở thành lịch cờ hai mắt mà bây giờ lịch cờ thì đi hỏi thăm đi hai cái địa phương người phụ trách chối hỏi thăm tại thâm viên tinh hồng đại hoang tại hai đại đội quá tiểu quán cùng nước trái cây A cũng có người phụ trách một là liệt diễm tiểu quán hai là lá xanh nước trái cây A. aly cờ bây giờ chính là tại tìm hai địa phương này đi trên đường lịch cờ cũng đang nghe người chung quanh nói chuyện người nơi này trang phục khác nhau chủ tộc cũng có rất nhiều loại liền một chút ngoại hình giống ma thú chủ tộc thì như Vinh đóng Nghị đỉnh gây lá kim mộc tinh thần cùng sóng lớn chi dương người cá, thánh sinh mệnh đồng minh đen tạ hùng nhân chờ. Bất quá không hẹn mà cùng, những thứ này trí tuệ sinh mệnh trên thân cũng có đại hoàng vết tích. Tỉ như có một cao điểm thấp trên thân người xuyên qua một bộ tây trang màu đen, đánh cả vạt mang theo chân ca mũ, đang cùng một cái phun ra may mắn hoa vị nước hoa ngoan nhân nữ sĩ có kẻ mà cả, người sói kia nữ sĩ bán chính là đồ xài rồi chuyện tranh người săn, đại hoàng xuất phẩm. Trên đường đi người cũng đang trò chuyện rất nhiều báo chí hoặc ca khúc hoặc kịch bản vân vân. Thậm chí một chút kẻ lang thang, đầu đường lệ nhân, quán nhỏ phiến mấy người cũng thế. Trong lúc bất tri bất giác, đại hoàng lực ảnh hưởng đã rất lớn. Lê Cỡ nhìn thấy một cái miệng nói tiếng người Sương Lang đang đang giao bán Sương Lang nhất tộc thích ăn nhất đại hoang bài Sương Lang đồ ăn vặt, nhìn có chút hòa ái dễ gần. Sương Lang là vĩnh đống nghị đỉnh chủ yếu một trong trung tộc, bọn hắn sinh ra hậu đại đi qua dạy bảo phía sau cũng có thể nói nạ xem tiếng thông dụng, hơn nữa trí tuệ không thấp, tuy là dã thú ngoại hình, nhưng mà cũng coi là trí tuệ sinh mệnh chủng tộc. Những cái khác nhân khí hơi thở không ổn định, hơn nữa thoạt nhìn cũng không biết có phải hay không là người địa phương. Cho nên loại này bán bán đồ vặt nhỏ phiến thích hợp nhất hỏi thăm. Thế là hắn tiến lên hỏi, xin hỏi Ngươi biết liệt diễm tử quán cùng lá xanh nước trái cây á ở đâu sau. Vậy có thuần trắng gia lông, gần tới cao 2 mét xương Lang liếc nhìn Lệ cờ, lại nhìn một chút trên lưng mình trong túi những cái kia xương lang đồ ăn vặt, nói, "Ngươi mua một hộp đồ ăn vặt ta sẽ nói cho ngươi biết." Lệ cờ nghe vậy cũng không kéo dài, trực tiếp cho một đồng bạc, vước xuống cái kia trong túi, tiếp đó cầm lấy một hộp đồ ăn vặt. Sương Lang hài lòng gật đầu, duỗi ra chân trước chỉ chỉ cuối con đường, đi đến đầu rẽ phải là liệt diễm tử quán, "À, đó thật là một cái bẩn tiụ chỗ, đến nơi xanh nước trái cây đi, ngươi vòng quanh bên dưới đi, cuối cùng sẽ thấy ba năm nhà." Nước trái cây thật đúng là uống ngon đồ chơi. Nói xong, cái này xương Lang dung đùi lắc ý đi, tiếp tục đi chảo hàng những cái kia đồ ăn vặt. Ma Lực cỡ nhưng là theo danh giới đường đi bắt đầu đi, quả nhiên chỉ chốc lát sau liền thấy lá xanh nước trái cây đi. Lá xanh nước trái cây A trên biển hiệu vẽ lấy mấy phiến tinh xảo lá xanh, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, hẳn là sắp đặt ma phát trận, tại dựa ra vào còn có hai cái tỷ nữ bộ dáng người chờ đợi. Tiên sinh Tôn kính, lá xanh nước trái cây A tạm thời không thể có thi nhân du mục đi bảo. Bên trong một cái tỉ nữ nhìn thấy cầm đi một bộ thi nhân du mục ăn mặc lụa, nội vảng tới ngăn lại. Ta lạ tới tiêu phí." Giọng Lệ Cờ tại phòng thủ cung thủ hoàn thay đổi biến trầm thấp mà giàu có tư tính. Thanh âm hắn thật là dễ nghe. Tỳ nữ trộm trộm liếp nhìn Lệ Cờ một cái, khuôn mặt hồng đồng đồng mà tránh đường ra, nói: "Tiên sinh Tô Tính, hoan nên đi tới lá xanh nước trái cây đi, chúng ta chuẩn bị khả khẩu nước trái cây và miễn phí sách báo chí, thiết lập chuyên môn tiểu thuyết khu, gần nhất còn thiết lập truyện tranh khu nhà. Đại hoang xuất phẩm rất tân sách báo chí cũng có đâu. Xin hỏi ngài muốn đi khu vực nào đâu?" Tí nữ mỉm cười hỏi thăm. Lệ Cờ suy xét chốc, nói: "Ta đều đi xem một chút đi, người dẫn ta đi dạo một chút." ta làm tiếp lựa chọn. Nói, Liger ném ra một mai kiếm tệ, nhiều hơn bộ phận coi như tiền và của ngươi, không đủ lại nói cho ta. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, ở đây tiêu phí một cái kim tệ chỉ tính là trung đẳng tiêu phí, phải biết rất nhiều người bình thường một năm đều không kiếm được một cái kiếm tệ. Chỉ có rất có tiền quý tộc mới có thể tiêu phí rất nhiều kiếm tệ, nhưng mà tức vị cao quý tộc nhiều, có tiền quý tộc thiếu a. Đúng rồi, các ngươi nơi này có tinh hồng đại hoa sao? Lệ Cở cùng Tỳ nữ đi tới, nhẹ giọng hỏi. Tỳ nữ lông mày nhíu lại, trả lời, có. Nau chỉ là có, mỗi giới thiệu một đơn nhiệm vụ. Những thứ này tỷ nữ cũng có tiền hơi hồng. Tiên sinh ngài là muốn tuyên bố nhiệm vụ, còn là trở thành tinh hồng đại hoang thành viên hay là tới giao nhiệm vụ? Ta, ta xem như tới tuyên bố nhiệm vụ đi. Đấu chương xong, chương 241, Tôn Quý hội viên yêu cầu chương 241, Tôn Quý hội viên yêu cầu tỷ nữ thật sâu liếc nhìn lệnh cờ một cái, tựa hồ bởi vì lệnh cờ gương mặt lạ, cho nên nhắc nhở nói, tuyên bố nhiệm vụ cần 5 nhiệm vụ ban thưởng giúp thành, trực tiếp giao phó cho tinh hồng đến lúc đó từ tinh hồng đại hoang giao cho nhận nhiệm vụ người, hơn nữa trong 1 tháng không có người nhận nhiệm vụ sẽ bị đuổi về còn phải ký kết khế ước. Rút thành, tài chính bảo đảm, lui về, khế ước. Đây là cam đoan tuyên bố nhiệm vụ người, nhận nhiệm vụ người cùng tinh hồng đại hoang cái này tam phương lợi ích người liên quan lợi ích phương pháp. Ngươi ngược lại là rất hiểu. Lệ Cở thân sắc không thay đổi, mang ta đi đi, tuyên bố xong nhiệm vụ, ta cần uống một chút nước trái cây. Như người mong muốn. Tỳ nữ chợt mang theo Lệ cờ hướng về trong nhà ăn đi, bước bộ nhanh mà nhẹ nhàng. Lệ cờ lúc này mới phát hiện, cái này tỳ nữ lại là một cái một cấp tỳ nữ. Lá xanh nước trái cây đi, mặc khắc phục vụ tốt, đồ ăn tốt, chủ tu xong mà đổi tiếng được sâu. Hiện tại xem ra quả nhiên rất không tệ. Bất quá Lệ cờ cũng không phải tới lần thụ, hắn lắng hay nghe, nghe đủ loại tình báo. An tính đồ uống khu đương nhiên là không một người nói chuyện, nhưng là Tiểu thuyết khu cùng mới mở chuyện tranh khu, đã có người một bên thảo luận cái bản, một bên uống nước trái cây đọc tiểu thuyết nhìn chửa tranh. Bất quá cách âm rất tốt, trừ phi Lệ cờ đi bảo, không phải vậy nghe không được người ở bên trong nói chuyện. Lúc này chính là sáng sớm sớm trà trưa thời gian, một chút quý tộc các phu nhân đang trong đại sảnh yên tĩnh nhìn xem báo chí, thưởng thức nước trái cây. Lệ đi đường lúc thanh niên cùng tồn tại cảm tựa hồ cũng bị phía trước tỉ nữ đi. Không có người ngẩng đầu lên nhìn hắn, hẳn là dùng kỹ năng. Đi qua mấy cái khu vực, cuối cùng đi đến tương tự với quầy ba chỗ, một người mặc áo đuôi tôm trung niên nam nhân đang tao nhã lễ phép đứng tại trong quầy ba kiểm kê khoản. "Điểm trưởng, vị tiên sinh này muốn tuyên bố nhiệm vụ." Cái kia tỷ nữ chỉ chỉ một bộ thi nhân ăn mặc lịch cờ. Nam tử ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lỷ cờ, mười phần già dặn mà vông trong tay xuống sổ sách, đối với lịch cờ ra hiệu nói: "Đi theo ta." Hắn đánh mở bên cạnh một đạo môn, phía sau cửa tựa hồ là một cái cỡ nhỏ không gian. Lệ Cở biết phía trước Hắc Sơn phu nhân cho rất nhiều chủ yếu tinh hồng đại hoang điểm liên lạc phân phát cỡ nhỏ không gian, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Hắn ôm guitar theo sát phía sau, tiến nhập cỡ nhỏ không gian, cái kia tỉ nữ nhưng là đi ra. Vừa vào cỡ nhỏ không gian, Lệ Cở liền bị tiếng ồn ào che mất. Ác ôn. Bắc Bộ xuất hiện một ít nhóm người loại Ác ôn tập kích thôn trang, cần một hạng trung đội ngũ, tiếp nhận tạm thời hợp thành đội, chức nghiệp đẳng cấp không ít hơn cấp 4. Thù Lao phong phú. Trợ giúp xinh đẹp bị cỡ gì, tiểu thư tiến đưa một phong thư cho Hỏa Hỏa Ti tự cấp tử. tử. nguyện ý trả giá một cái cấp 2 ma pháp bảo thạch. Mua tin tức mua tin tức. Có quan hệ với phía Tây cầu đầu nhân tộc quần tin tức, mau tới thông cáo chỗ nhận nhiệm vụ, cấp 11 một thuật sư cho săn quật đổ nữ sĩ cần đại lượng cầu đầu nhân. Đây là một cái sân bóng đá lớn như vậy nhỏ vẽ hình không gian, cách đó không xa có một to lớn dùng thạch lưu ảnh chế luyện hình chiếu, phía trên lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều tin tức. Đây đều là nhiệm vụ. Một tháng qua, toàn bộ cổ la vương quốc cảnh nội nhiệm vụ đều ở phía trên, còn có ghi chép nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, thủ lao các loại, mà tuyên bố nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ nhân nhưng là cất giấu. Một khi có nhiệm vụ bị nhận dưới, liền sẽ có người tới đem cái tin tức kia tiêu trừ mà có một số người nhiệm vụ tương đối gấp, liền sẽ trực tiếp trong đại sảnh gọi, hốt để người chú ý lực. Bất quá, Lệ Cở không thật sự tới tuyên bố nhiệm vụ. Hắn đối vừa mới cái kia điểm trưởng vất vất tay, đã tạ rồi, đó lấy tới chính ta là được rồi. Tiếp đó xe nhẹ đường quen mà hướng dưới màn hình lớn mặt đi đến. Cái kia điểm trưởng nhìn Lệ Cở kia xa quen, như có điều suy nghĩ đường cũ trở về, hắn nhìn Lệ Cở không giống là lần đầu tiên tới phỏng đoán có lẽ là hoàn thành nhiệm vụ người. Hắn đường cũ trở về, Lệ đã tới dưới màn hình lớn mặt. Ở đây cũng có quầy bar, bất quá tổng cộng có mười mấy người tại trong quầy bar, đang tại tô, tô bé bé vi chép rất nhiều thứ, mà tại trước mặt bọn hắn nhưng là từng cái đi giao nhiệm vụ hoặc nhận nhiệm vụ người, đứng xếp hàng. Nhanh lên a, thời gian chính là kỹ năng, thời gian liền là đẳng cấp a. Đúng vậy a, như thế nào chầm như vậy? Ai, đáng chết, nếu không phải là ở đây không thể đánh đỡ ta đều muốn đem cái kia cây trúc gầy đánh bể. Ta muốn nhận nhiệm vụ bị người tiếp. Bây giờ nhiệm vụ bảng không thể làm được thời gian thực đổi mới, cho nên rất nhiều nhiệm vụ cũng là dẫn hướng tính chất. Tỷ như tại A giả ẩn lãnh địa có ngày mùa tu mạch nhiệm vụ, trong vòng 1 tháng đi đến bên kia liền có thể trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ. Ở đây có thể nhận nhiệm vụ, phần lớn là thâm viên bản địa. Nhưng mà, rất nhiều người cũng không biết, tinh hùng đại hoang chủ yếu nhất, trung tâm nhất nhiệm vụ là sưu tập tin tức. Lễ cờ hàng năm tốn mấy triệu trên tinh hùng đại hoàng, chính là muốn bồi dưỡng hiện tại trước đại cái kia chút thư ký đồng thời sưu tập toàn bộ đại lục tin tức. Thế là Lụy Cờ đến đến trước 13, nhìn trước mắt bận rộn một người thanh niên. "Thật xin lỗi, xin ngài xếp hàng." Người nam kia thanh niên đội vàng mồ hôi đầy đầu, là một cái một cấp thư ký đang tại đăng ký trước mắtưu đầu nhân nhiệm vụ tin tức. Lan về phía sau xếp hàng đi, không phải vậy ta liền xé ngươi." Riêu Đầu Nhân cũng nổi giận mà hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm chung đồng lớn mắt, tức giận nhìn xem Lễ cờ. "Xin lỗi." Lễ Cở tràn ngập ánh náy nện một cái ngực, tiếp đó từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra tứ tứ phương thông tạm, giống như tiền tiếp lỷ cờ thẻ ngân hàng đồng đạo. Nó cho trước mắt thanh niên lung lay tạm, nói: "Để các ngươi chủ quản tới gặp ta." Thanh niên nguyên bản còn có chút hoan khí, dù sao vốn là đủ bận độn, vẫn còn có cái gì cũng không người biết tới chăng ngang. Phải biết thiếu ra Lễ cờ cũng đã có nói đấy, liền xem như hắn đi làm việc đều cần xếp hàng, chính là vô miên đại đế đến cũng phải xếp hàng, không có người có thể ngoại lệ. Bất quá khi thanh niên nhìn thấy lỷ cờ trong tay chợt lóe lên tạm hòa thể nội bị dẫn động ma lực, lập tức nhớ tới nào đó hạng nhiệm vụ. Hắn lập tức biết, trước mắt cái này thi nhân không phải tới nhập đội, là thượng cấp người đến. "Quản ngươi kêu người nào, đừng trên ngang." Lưu Đầu Nhân vẫn như cũ giọng ồm mồm mà gằn rú. "Đúng đúng, đừng trên ngang." Đánh nổ mắt chó của ngươi. "Chúng ta cầu Đầu Nhân treo chó ngươi rồi." Đầu trâu thân người xếp sau đội những người khác cũng tức giận hô to, "Trên ngang cái gì, thật sự rất chán ghét rồi." "Tiên sinh, ta đây liền kêu gọi chủ quản." Thanh niên đầu tiên là đối với lỷ cờ gật, gật đầu. Tiếp đó nhìn về phía ưu đầu nhân xin lỗi vị tiên sinh này là của chúng ta tôn quý hội Biên cũng nhất định có quyền ưu tiên tôn quý hội Biên đó là có gì cầu thí hội Biên không cho phép phépấn ngang màu mau cút một đám người cao thé giống to một chút quý tộc tổ hôn ở trong đó sát mặt cũng có nhìn thằng đến người Nam kia thanh niên đứng lên dùng quyết đại âm thanh thanht nói tinh hồngạ đại hoang tôn quý hội Biên chỉ cần tại tinh Hồng đại Hoang tiêu phí đầy 100 triệu kim tệ liền có thể cấp. hoan lên các vị làm thể hội biên lập tức lặ ngắt như tờ tấu trước xong chương 242 bản tay bình minh chương 242, bàn tay bình minh 100 triệu kim tệ, liền vì không xếp hàng. Một đám tiểu quý tộc, chức nghiệp giả cùng người bình thường nhóm bị thanh niên lời nói chấn động đến mức không nhẹ. Tiếp lấy bọn hắn nhìn Lệ cờ ánh mắt đều không được bình thường. Mặc kệ Lệ cổ đa cao nặng bao nhiêu, dáng dấp ra sao, nhưng theo bọn hắn nghĩ Lệ cờ chính là do 100 triệu kim tệ ngưng kết mà thành. Chính xác thấy thế nào tại sao không đúng kỉnh. Nhiệm vụ đại sảnh lần thứ nhất an tính lại. Lệ Cở thấy thế cũng không lộ ra cái gì khác thường, chỉ là vẫn như cũ thần sắc ưu thương chờ đợi chủ quản. Người này lai like là gì? Ta tại 300 tầng chưa thấy qua hắn. Ta thường xuyên hoạt động mạnh tại 100 tháng 1 năm 50 tầng, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Ta đến từ 860 tầng, không biết. 860 tầng. T. Kinh khủng như vậy. Những người này âm thanh dần dần lớn lên, từ nhỏ giọng thầm thì đến lớn âm thanh nghị luận, lì cờ lúc này ngược lại giống như là bị không để ý đến đồng dạng. Nhưng mà lì cờ biết, bây giờ cơ hội lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Bất quá cũng không ảnh hưởng, hắn bây giờ vốn chỉ là thi nhân du mục thôi. Tiểu tử, người là ai Vừa mới cái kiêm nhu đầu nhân một mực xử lý tin tức, bây giờ song xuôi phía sau tới cảo cái đầu hỏi lê cờ, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi muốn chen ngang đây. Ta. Ta là thi nhân ru mục bụt. Lê cờ lúc này không có bao nhiêu nhàn tâm nói chuyện hiếm, chỉ là lừa gạt mà trả lời. Bụt. Như đầu nhân xứng sở gật đầu, chất pháp đàng hoàng nói, ta là bạn dụ tổ, từ thánh sinh mệnh đồng minh tới, tiểu tử, quý tộc xem xét bên trên muốn hay không kết minh. Thánh sinh mệnh đồng minh. Quý tộc xem xét. Kết minh. Lê cờ hít mắt. Mặc dù Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh cùng hắn không có lợi tức quan hệ, nhưng mà Lệ Cở cũng sẽ không vô cùng đơn giản liền đem khả năng này bại trừ. Lận rừng nhân đại pháp sư đến từ Thánh Sinh Mệnh bẩm mình, cũng có nhất định khả năng. Dù sao suy yếu của La Vương quốc mới phát triển kỳ cùng tân tinh tư tưởng, là đối Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh có chỗ tốt. Nếu như nốt thêm liên đến lần này quý tộc xem xét. Rất nhiều người đều biết Lệ Cở bá tước muốn tham gia quý tộc xem xét, mà Lệ Cở bá tước tham gia chẳng khác nào họp tham gia. Có truyền kỳ tham gia quý tộc xem xét, cái này là rất nhiều năm cũng chưa từng có sự tình. Dù sao học chính là rất gần trăm năm nay cái thứ hai mới lên cấp chuẩn kỳ, ít nhất trên mặt nội là như thế. Do đó, vì phòng ngự Lệ cờ cũng có ảnh hưởng đến một ít người kế hoạch, có lẽ mới vận dụng vị dị đại pháp sư tới đâm giết bọn hắn. Người ở nơi đó, giọng nói Lệ cờ mười phần ưu thương hỏi, giống như là kiếp trước loại kia ban thành, hoặc như vậy đi, ngươi tới nơi này tìm ta." Cái này Nưu Đầu Nhân nhìn tương đối chất phát, hơn nữa Nưu Đầu Nhân nhất tộc bây giờ là Thánh Sinh mệnh Đồng Minh Thượng vị Sinh mệnh trung tộc, rất hiếm thấy đấy, nói không chừng liền biết tứ gì. Thánh Sinh mệnh, Thượng vị Sinh mệnh, Phổ thông Sinh mệnh, Hạ vị Sinh mệnh cùng nô Sinh mệnh. Cụ thể có thể nhìn liên quan đến tác phẩm, liên quan tới nhân tộc cùng cổ la vương quốc, xem như thượng vị sinh mệnh, nhu đầu nhân có thể tiếp xúc được tin tức chiều rộng cùng mật độ đều rất lớn, đáng giá tìm hiểu tin tức. Lê cờ tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ giấy viết lên địa chỉ của mình, tiếp đó đưa cho cái này đem gần 3 mét hùng trắng nhu đầu, ngày mai, 8 giờ tối. Chiêu này tự nhiên lại trấn trụ người bên cạnh. Không gian giới chỉ, thượng phẩm ạ ra lên giấy, đại hoang bài bất tử điểu bút lông chim. thủ hạo, tuyệt đối là thổ hạo Bên cạnh những người kia trung vi là đối với cái này thì nhân du mục buộc thực lực có mới kiến giải. Hắn biết là liệt diễm tiểu quán, đến lúc đó đêm mai lại xuất làm cho. Tốt, tốt. Như đầu nhân dùng quả hương bù một dạng hàng ra tay đón lấy tràn giấy, liếp mắt nhìn tiếp đó trực tiếp nuốt vào tràn giấy, nuốt xuống. Hắn kỳ thực cũng không đốc, tương phản vô cùng khuất khéo, bằng không cũng sẽ không tại mọi người còn ngắm nhìn thời điểm liền trước tiên cùng lì cờ đáp lời rồi. Lì cờ thấy thế đều sướng sốt một giây. Những người khác cũng thế. Mà khi cái khác người cũng muốn tới cùng đáp lời lúc Đã thấy một người mặc đồng phục nữ thanh niên chạy chậm đến tới, tôn kính hội viên tiên sinh. Xin lỗi, ta đến chậm. Đây chính là chủ quản. Một cái cấp 5 thư ký. Lê cờ khẽ gật đầu, không để ý tới những cái kia đang muốn cùng hắn đáp lời người, những thứ này nhân lại bộ phận cũng là người hầu, thị vệ hàng này, cũng có một số nhỏ độc hành hiệp, tin tức có hạn. Nhưng mà số đông cũng là thâm viên thổ sanh thổ trưởng trí tuệ sinh mệnh, dù sao thâm viên ở đây chỉ là nhân loại làm chủ mà thôi, không phải chỉ có nhân loại. Đi theo trước mắt chủ quản, đi tới trước một cánh cửa Cái này cỡ nhỏ không gian kết nối lấy rất nhiều cửa, đoán chừng là mấy chục tầng ngực sâu tinh hồng đại hoang căn cứ đi rồi. Mời đến, Tôn Kính hội viên. Chủ quản này vẻ mặt tươi cười, thể hiện ra tốt đẹp đối nhân xử thế tiêu chuẩn, nhìn Lệ Cở dạy cho Hà Sơn phu nhân quản lý học phương pháp hoàn toàn chính xác hữu dụ. Lệ cờ theo chủ quản đi vào, bên trong là một gian phòng làm việc, nhìn rất giống tiền kiếp lễ cơ loại kia. Tôn Kính hội viên tiên sinh, xin hỏi lần này tới tinh hồng đại hoang là có nhu cầu gì đâu? Chủ quản ra hiệu Lệ Cở ngồi xuống. Tiếp đó đi bên cạnh dùng đại hoang xuất phẩm Ly Pha Lê rót một chén tăng thêm trà cùng bò gù dạn loại trà sữa nói, đây là đại hoang gần nhất lưu hành trà sữa, dùng La Lịch cởi ba tự mình bồi dưỡng lá trà cùng bò gù dạ sữa bò, ngài nếm thử xem. Lệ Cợ tiếp nhận, cũng không nói đánh giá cái gì, lạnh nhạt uống một ngụm, tiếp đó từ không gian giới chỉ lật tay lấy ra vừa mới tấm kia viết tặng, đưa tới cho chủ quản, ngươi xem một chút đi. Chủ quản mỉm cười tiếp nhận, do xét phía trên hoa văn, sau đó dùng chức nghiệp giả tri lực một cảm ứng. Ba. Làm vì chức nghiệp giả chủ quản vậy mà thoáng cái trượt tay đem tạm đi trên mặt đất. Cái này đây là Chủ quản liên đội vàng nhặt lên đến, âm thanh có chút rung rẩy, lấy không thể tin ánh mắt nhìn Lễ Cờ. Ta đại biểu Lễ Cờ Bá Tước mà đến, thấy vậy tạp giống như gặp Lễ Cờ Bá Tước. Lễ Cờ mặt không đỏ tim không đập, chính mình đại biểu chính mình. Vâng, chủ quản lập tức gật đầu, nện một cái ngực, ta nghe nói thiếu ra Lễ Cờ bọn hắn đã tới Tân Uyên, chỉ là họ viện phía dưới bất lạc. Nâng lên giọng, Lễ Cờ trong mắt xuất hiện một vòng đau đớn, hắn khoát tay áo, lần này Lễ Cờ Bá Tước phân phó, chính là đem tất cả liên quan với nạ lợn dừng nhân tộc bảy tin tức đều siêu tới, đồng thời ngươi liên hệ tòa báo nhà báo, cũng thu thập tin tức quan. Lận dừng nhân tộc nhóm. Chủ quản mà người, sau đó mới trả lời, Tinh hùng đại hoàng, trong thân viên bộ phận, phân bộ chủ quản lĩnh mệnh. Lận dừng nhân tộc nhóm thế nào? Lễ cờ phát giác chủ quản dị sát? Chủ quản do dự một chút, mới nói, lận dừng người tin tức. Phía trước có quý tộc đến mua qua tương quan tình báo. Quý tộc? Cái nào cái quý tộc? Nghe tình báo gì? Lễ cờ dừng lại lúc cảnh giác là vào lúc nào? Liên ở một cái tiểu một trước, Vũ vương Tử điện hạ đến đây hướng ta hỏi thăm liên quan tới đại vương từ điện hạ lận nhân vị mặt sự tình, nhưng là chúng ta đồng thời không có quá nhiều có liên quan vương thất tin báo. Trú quản giải thích nói, "Ngũ vương tử." Lệ Cở nhíu nhíu mày, "Ngũ vương tử cùng bắt vương tử cũng là viên đinh phu nhân sở sinh, phía trước bắt vương tử liền đem lợn rừng nhân vị mặt đưa cho đại vương tử. Vậy cái này Ngũ vương tử hỏi tham lợn rừng người sự tình làm gì?" Lệ Cở lại nghĩ tới, vừa lúc đi vào cái kia thâm viên danh giới thủ vệ trưởng cùng lời hắn nói, "Cẩn thận, sáng sớm ánh sáng." "Đúng rồi." Ngũ vương tử chấp nghiệp, tựa hồ là bàn tay bình minh. Đấu chương xong, chương 243, lợn người tin tức chương 243. Lận Dừng người tin tức Ngũ Vương tử là bàn tay Bình Minh tựa hồ cùng phía trước người thị vệ trưởng Yên Neo lên có liên quan a. Đại vương tử, Ngũ vương tử, Mạc vương tử, Nguyên Lượng nữ thần, Viên Đình phu nhân. Lận Dừng người, lễ cơ không cho phép rơi vào trầm tư. Mênh ngồi tạp mà loạn, chân tướng khó bề phân biệt. Đến cùng ai mới là hát thủ sau màn? Lê cờ ở ngoài sáng địch nhân ở trong tối, hiện tại hắn không chỉ có muốn vì họp báo thủ, càng là muốn bảo vệ sợ lồn cùng gạ rốt sợ bọn hắn. Người đi đem tất cả cùng Lận người tín tức tương quan đều thu gấp đi, chơi tối ngày mai 8 giờ lấy gia phụ cận liệt diễm tiểu quán cho ta. Lệ Cở đối trước mắt chủ quản phân phó, từ từ uống trà sữa, trong lòng suy tư những đầu mối này. Cái kia nữ trưởng phòng nhìn Lệ cờ Lâm Bảo trầm tư, mình thì là rón rén đi tới bên cạnh bàn làm việc trước, lấy ra một bản to lớn sách. Phép thuật cấp 3 vật phẩm, số ghi chép thông tin văn kiện tầm tra. Nữ trưởng phòng nhẹ giọng nói nhỏ, Dâm rầm, trước mắt sách không gió mà bay, rầm rầm lật động, phía trên đen như mực tiểu chữa từng cái lơ lửng, con người của nàng phát ra ánh sáng nhạt. Thư ký kỹ năng, văn kiện tầm tra. Nàng đang tra có liên quan lợn người tin tức. Qua mấy phút, nàng như có điều suy nghĩ dừng lại. Lữ bạn cùng lễ cờ ánh mắt đối với đến cùng một chỗ. "Đột tiên sinh, ta tra được cái này mấy cái tin tức." Cái này nữ trưởng phòng tùy ý cầm giấy lên bút, ở phía trên soàn soạn viết mấy dòng chữ, tiếp đó lấy tới đưa cho trên ghế salon lễ cờ. Lễ cỡ đụng vào trang giấy, lập tức trong đầu dần dần hiện lên như thế mấy cái chẳng cảnh. Thứ nhất tràng cảnh là một cái nhân loại nam tử chạy nào đi vào, nói hắn thôn trang bị một đám không rõ lợn rừng người quấy rối, thỉnh xin giúp đỡ. Chỉ bất quá bởi vì ra giá quá ít đi mà lại tựa hồ có cấp 5 lợn rừng người tồn tại, cho nên không có người nguyện ý nhận nhiệm vụ, cuối cùng đành phải buồn bã lui. Nhưng mà sau đó còn có một số thôn trang cũng có người đi cầu trợ, điều này khiến cho một số người chú ý, nhưng mà cuối cùng tụi hồ đám kia lợn rừng người bị người xử lý, cũng liền không giải quyết được gì. Cái thứ hai chàng cánh tắc thì là một gã quý tộc tay sai muốn thử một lần phụ nữ lợn rừng người thư vị, cho nên mới ban bố trinh tập lệnh, bắt được một đầu hài lòng lợn rừng người liền trực tiếp khen thưởng mười bạn kim tệ. Nhiệm vụ bố cục liền gây nên sóng to gió lớn, trong được sâu mấy cái tinh hồng đại hoàng cứ điểm đều sôi trào, thậm chí rất nhiều lợn rừng người còn đi tự đề cử bình. Nhưng mà cuối cùng cái kia mười bạn kim tệ treo thưởng không có người cầu tới. Mà thời gian cũng qua một cái nguyệt mà bị rút về. Cái thứ ba tràng cảnh rất mơ hồ, là một gã biển sâu của tộc gửi tới nhiệm vụ, nàng là vực sâu cư dân, nghe nói bị một nữ tính lợn dừng người trộm châu nấu, muốn tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Cái thứ tư. Nhìn hơn nửa giờ, cuối cùng xem xong. Đằng sau còn có mười mấy cái tràng cảnh, nhưng đều bị chủ quản liệt tại cái này ba cái đằng sau. Lệ Cở cũng phát hiện trong đó liên quan tính chất. Thứ nhất tràng cảnh là một đám lợn dừng người, cái thứ hai tràng cảnh là trong thâm uyên quý tộc nhân loại, cái thứ ba tràng cảnh là tinh thần cùng sóng lớn chi dương chủng tộc. Ba cái không quan hệ chút nào nhiệm vụ, nhưng đều là liên tiếp phát sinh. Mấu chốt nhất là, cái này ba cái nhiệm vụ tựa hồ trên bản chất cũng là một cái mục đích, tìm được cái nào đó phái nữ lợn rừng người. Thứ nhất chàng cảnh cái kêu hỏa thế lực không rõ lợn rừng người, tựa hồ tại tìm ai, cho nên một mực tại lẩn lút. Cái thứ hai chảng cảnh quý tộc, tựa hồ đã ở tìm, chỉ bất quá tìm là phái nữ lợn rừng người. Cái thứ ba chàng cảnh biển sâu của tộc càng là trực tiếp tuyên bố lệnh treo giải thưởng, đem mấy người kia thôn vị trí, người quý tộc kia tin tức còn có cái kia biển sâu của tộc tin tức đều cho ta. Lê Cỡ nhìn xong chủ quản cho hắn biết cái này mấy dòng chữ, trong lòng có một chút mơ tới, nhưng mà không rõ ràng cùng hắn thế lực đối nghịch có không liên quan. Chuẩn bị xong, đột tiên sinh. Nữ trưởng phòng vừa mới đem những này phát sinh ở tinh hồng đại hoang trong không gian chẳng cảnh cổ hiện ra lúc liền đã đi chuẩn bị, bất quá lúc này là từ nàng cầu thuận. Mấy người kia thôn ở vào thâm viên trước 100 tầng, cái kia 100 tầng thống trị lực cùng trị an cũng không có tầng dưới thâm viên tốt như vậy, đương nhiên, cùng đại hoang thành căn bản không cách nào so. Cái kia cái gọi là đối với phụ nữ lợn rừng người cảm giác hứng thú quý tộc là một gã không có lãnh địa cá nhân quý tộc, cấp 5 chức nghiệp giả là một gã nam nước, dưới trướng có 11 nhà tiệm may, đều đang trước 100 tầng. Đến nỗi vị nào biển sâu cô tộc, nàng ở tại thứ 22 tầng, tầng kia từ nước biển cấu thành, ta cũng không rõ ràng nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu hải tộc trí tuệ sinh mệnh, nhưng mà người kia minh lộ ra không có thân viên thủy tộc. Thân viên cùng nói là một cái sâu không thấy đáy, thẳng tới tinh cầu hoạch tâm chỗ trống, không bằng nói là bám vào ở trên không trong động vô số không gian. Những thứ này không gian có tất cả đều là hải dương, có là thành thị, có thì còn lại là thảo viên, sơn mạch trở. Mà rất nhiều chủng tộc đều lấy sinh hoạt tại thân nguyên bạch Nhưng mà Thâm Viên cũng không có hộ tịch quy định, cũng không có trị an quản lý. Mỗi một tầm cũng có đủ loại truyền tông trận liên thông cổ là vương quốc mỗi cái khu vực hòa thành trấn, nối tới qua lại lượng lớn. Nhưng mà tại Thâm Viên sinh hoạt lâu, hay là thổ sanh thổ trưởng Thâm Viên người là sẽ có khí chất đặc biệt. Liên như là kiếp trước tất cả thành phố lớn cũng có chính mình đặc biệt nhân văn đồng dạng. Thâm Viên khi lúc đi ra ngoài cảm giác, giống như là một vị hào sàng, yêu nhã không bám vào một khuôn mẫu quý tộc. Loại này từ trên xuống dưới ảnh hưởng, đoán chừng là từ vô miên đại đế bắt đầu. Mà tại cảnh tượng đó ở bên trong Cái kia biển sâu cô tộc lại có vẻ sợ hãi rụt rè, trong ánh mắt còn thỉnh thoảng có bạo ngược cùng âm tàn pha trộn. Cái này biển sâu cô tộc, nói không chừng là tới từ tinh thần cùng sóng lớn chi dương. Bây giờ Lệ lơ mơ cảm thấy, cái này ba đợt người đều tại tìm một nữ tính lợn rừng người, chỉ chẳng qua trước mắt cũng không biết có tìm được hay không. Có lẽ đây là ba cái thế lực hùng mạnh ở giữa đánh cờ, mà cái kia phụ nữ lợn rừng người rất trơ yếu. Bất quá, cái này lại mắc mớ gì đến Lệ Cở đâu? Hắn bây giờ nghĩ tìm ra chính là cái kia truyền kỳ lợn rừng nhân loại pháp sư, hơn nữa tìm được phía sau màn đế lực. Mặc kệ phía sau màn là ai, Lệ Cở chỉ cần có thể làm được, liền trực tiếp giết, giết sạch. Hơn nữa cái kia truyền kỳ lợn dừng nhân đại pháp sư cho ở tộc đàn bộ loạn, Lệ Cở cũng sẽ không thả đi một cái. Chuyện này ngươi lưu ý đấy, cũng thông tri hắn khác cứ điểm lưu ý, địch nhân ở trong tối chỗ, nếu như không nhanh chóng tìm ra, đại hoàng sẽ gặp nguy hiểm. Lệ Cở bưng trong tay xuống trà sữa ly, sau đó khuyên bảo nữ trưởng phòng, dặn dò nói, nhớ kỹ đem tin tức chuyển cho Hắc Sơn nữ sĩ, ngài Lệ Cở bây giờ không tiện đi ra, chỉ có dựa vào tinh hồng đại cùng đại hoàng thành rồi. Minh Bạch. Nữ trưởng phòng cũng thần tình nghiêm túc. Ta đây liền đi từng người nơi này có không có khác mở miệng có Được. đượcê cờ hóa thành thi nhân du mục bột từ bên trong một cái truyền thống môn đi ra lần nữa đi tới lá xanh nước trái cây đi lần này cái kia thị nữ thái độ đã khá nhiều rất nhiều cái kia tiêuế trưởng cũng thế nó chừng là biết được lệ cờ hóa thành bột là một cái người có tiền kẻ có tiền ai đều thích ta thật tốt phục thị một chút nói không chừng nhân ra tiêu phí muốn tăng nhiều đâu một tiên sinh xin mời đi theo ta hôm nay muốn uống gì đâu đối với cửa hàng chúng ta học tập đại Hoang thành tri thức bây giờ đẩy ra hội viên phần món ăn Đấu chương xong, chương 244, tin tức linh thông liệt diễm tiểu quán chương 244, tin tức linh thông liệt diễm tiểu quán hội viên. Ta nghĩ ta tạm thời trước tiên không cần. Lễ cờ lắc đầu, thì nữ đành phải coi như không có gì. Hắn được đưa tới tiểu thuyết khu, tiếp đó tìm quyển sách bắt đầu đọc. Mặt ngoài đang đọc sách, trên thực tế lực chú ý đều tập trung ở người trùng quanh trên thân. Lễ cờ ba tức mới nhất chứ tác nhìn không. Quần kia bị diện đấu phá thực sự quá đặc sát. Đúng vậy a, đúng a. Bất quá trước kia nhận rấn cuốn kinh điển nhất, còn đổi trở thành lưu ảnh kỳ đầu. Ai, tỉ muội Trên người ngươi cái mùi này có phải hay không đại hoang bản số lượng hạn chế quang minh ớt kim hương nước hoa. Ta cũng đoán được. A, quang minh hương vị. Một chút quý tộc tiểu thư cùng quý tộc thiếu niên đang tại hào hứng thảo luận liên quan tới đại hoang hết thảy. Mấy mấy năm qua lỷ cở làm hết thảy, vì đại hoang phồn vinh đặt cơ sở vững chắc. Tờ giấy truyền bá nhường văn hóa có thể lưu truyền. Giải trí truyền bá nhường tinh thần nội hạch có thể thẩm đấu. Văn học nghệ thuật truyền bá nhường đại hoang chiếm lĩnh nạ xèn tinh thần cao điểm. Lại thêm khoa học kỹ thuật phát triển, nghĩa là khoa học kỹ thuật thêm chức nghiệp đặc chất hai người phát triển, nhường đại hoang trở thành người người đều hướng tới chỗ Khoa học kỹ thuật có rất ít người coi trọng, nhưng mà chức nghiệp cũng không đồng dạng. Lợi cơ sáng lập nhiều như vậy sản nghiệp, ngành nghề, những thứ này ngành nghề lại diễn sinh ra đông đảo chức nghiệp. Nhu cầu có thể sáng tạo cung cấp, đồng thời có thể đẩy kỹ thuật các tân. Mà lợi cờ làm đúng là dẫn đạo thị dân sáng tạo nhu cầu, cung cấp sáng tạo nhu cầu hoàn cảnh. Cho nên bây giờ lợi cờ ở đây nghe được cơ hồ cũng là liên quan tới đại hoang đủ loại. Nghe xong cả một cái ba ngày, lợi cơ cơ hội không thu được gì. Rất nhiều người bây giờ liền oán hận hại tin tức cũng không biết, chớ nói chi là sẽ thảo luận. Thế là trả tiền lợi cơ lúc chạm vạng tối đợi đi tiếp đó đi đến mục đích thứ hai điểm, liệt diễm tử quán. Đây là hỏa viêm cầu công tác sản nghiệp, đương đại ngọa viêm cầu công tác là một vị ánh sao cấp thượng giả, liệt diễm tiểu quán cũng nợ đầy thân duyên. Trên thực tế mỗi cái đại công, công tước mấy người trên cơ bản đều đang thâm viên có lấy sản nghiệp của mình, rất nhiều quý tộc cũng là như thế, chỉ là sản nghiệp lớn nhỏ khác nhau. Lê Cơ lại mấy cái khát vọng hắn xử lý tạm tí nữ cái kia chờ đợi trở lại trong ánh mắt đi ra lá xanh nước trái cây đi, phân biệt phương hướng một chút liền đi hướng về liệt diễm tử quán. Vâng long long, đi dọc theo đường, trong lúc đó, thân duyên hương hướng một bóng người chợt lóe lên trẩn bị trên bậc sâu tầng bay đi, kèm theo ầm ầm tiếng sấm. 8 giờ đến 10 giờ rưỡi, mưa rào có sấm chớp. Bóng người kia thanh âm tùy theo chuyển đến, uy nghiêm mà lạnh mạng, âm thanh chuyển khắp toàn bộ tháp viên. Bốn mùa thần. Bốn mùa thần. Trời mưa trời mưa, nhanh về nhà đi. Gần nhất nước mưa thiếu, da của ta già cũng làm. Những người đi đường đi thì đi, chạy chạy. Lệ Cở lấy ra đồng hồ bỏ túi đến xem nhìn, còn có 5 6 phút. Thế là hắn cũng ra tốc hướng về liệt diễm tiểu bên kia đi. Cái kia bốn mùa thần là bị truyền kỳ nhà chiêm tinh trùng nuôi cấp thấp thần minh phụ trách toàn bộ cổ là Vương Quốc Bốn Mùa Biệt Thiên, thuận tiện còn phụ trách việc sâu thời tiết biến hóa. Bốn mùa thần chính là lệ cờ biết trong thần minh điển hình bị tín ngưỡng ảnh hưởng thần minh, bây giờ đã hoàn toàn mất đi lúc đầu nhân cách, đã trở thành hoàn toàn bốn mùa thần. Giống hắc cám thiếu nữ Đạn Nạ chính là Bendana, nhưng mà bốn mùa thần Trích là bốn mùa thần. Cho nên bị cường đại nhà chiêm tinh bắt được, tiếp đó nuôi nốt đứng lên coi như công cụ. Vị nào truyền kỳ nhà chiêm tinh chính là gù da người của Vương Thất, nghe nói hồi nhỏ còn màng qua gì cả. Đã từng trải qua nữ thần may mắn chính là bị vị nào truyền kỳ nhà chiêm tinh giết chết. Nói như vậy, Vị nào nhà chiêm tinh nói không chừng có thể xem bói ra địch nhân đến. Lệ Cở Y bên cạnh chạy chậm, vừa suy nghĩ, chỉ chốc lát sau hắn đã đến liệt diễm cửa tử quán. So sánh với lá xanh nước trái cây a cao nhã, tiến tĩnh, liệt diễm tử quán chỉ là cửa ra vào đều lộ ra ồn ào không chịu nổi. Trong bực sâu, càng đến gần vòng bên trong càng tốt, càng ngoại vi càng kém. Lá xanh nước trái cây a là ở vào thâm viên tít ngoài địa chỗ, mà liệt diễm tử quán nhưng là rất tới gần với đá. Ha ha ha, huống hai thùng. Bị nhân mê hoặc, nha a, vẫn là mèo nhân tộc. Sảng khoái, ra có tiền. Tiếp tục Lại gọi đi vào liệt diễm tử quán, một cỗ nồng nặc mùi hơi bẩn, rượu cồn, căng gắng chi vị chuyển đến, bất quá lỷ cờ ngược lại là sắc mặt như thường. "Tốt Tuấn Mỹ tiểu ca, tới A tiểu ca, tới chơi a, ta chỉ cần ngươi ba cái tiền đồng." "Tiểu ca, cùng ra chơi, ra cho ngươi năm cái tiền đồng." "Ha ha ha, hai người các ngươi chính mình góp một khối đi." Hắn bây giờ hóa thành bộ tướng mạo Tuấn Mỹ, liệt diễm tử quán nhân muốn đối hắn động thủ động tứ đấy, bất quá hắn chỉ dùng tay bên trong ghi ta chỉ dùng nhẹ nhàng chấn động là có thể đem những người khác gạt ra. Chứ nghiêm dạ, xung quanh mấy người đại hán cùng mỹ nhân mê hoặc các loại, nhưng là không còn trêu chọc Chư hiệp giả, ở nơi nào đều gặp qua tôn trọng. Tại liệt diễm thủy quán loại này, tầng dưới người chỗ ăn chơi càng lớn. Lão bản, tới chén rượu. Lệ Cơ đến đến quầy ba, quầy ba lão bản là một cái lông sáng béo thỏ người, đang tại ngược lại rượu mạch nha. Được rồi, một cái tiền đồng. Béo thỏ người khôi phục một tiếng, trước tiên rót hai chén cho trước đây khách nhân, chén thứ ba rượu mạch nha đưa tới, khách nhân tỉnh dùng. Lệ Cơ lúc này hỏi, ở đây tại sao không có lợn rừng người? Lợn rừng người? Hại, khách nhân ngươi nói gì vậy? Trước mấy ngày ta còn chứng kiến một cái lợn rừng người lính tới uống rượu đâu? Béo thỏ người lão bản cười ha ha, ta cái này liệt diễm tụ quán thế, nhưng là hỏa viêm cầu lão gia, chủng tộc gì cũng có thể tới. Ồ, oh, lợn rừng người loại kia xấu xí gia hỏa cũng tới. Lệ cơ giả vừa bộ dáng ghét bỏ gắt một cái. Béo thỏ người lão bản thấy thế lúc này liền biết, trước mắt cái này thi nhân đoán chừng là cùng lợn rừng người từng có gặp nhau, mà lại là lợn rừng nhân tộc kỳ thị người. Hắn cũng không nhiều lời, dù sao hắn là không thể nào nói ra không chào đón chủng tộc nào loại nói này. Ha ha tiểu tử, lời này của người hợp khẩu vị của ta, gần nhất ta xem những tên kia mười phần trước mắt, từng cái lại đen lại xấu, vừa mập vừa béo cùng trong nông trại nhà như leo dấu. Bên cạnh có đại hán cười cùng bang Lỵ Cờ. Liệt Diễm thủ quán cá nhau, người ở bên trong chính là như vậy, nghe được cảm thấy hứng thú để liền sẽ phụ họa cho chuyện bài câu, trò chuyện cao hứng thậm chí có thể mời lên một hai trận lớn rượu. Gần nhất ngươi thấy rất nhiều lợn dừng người, nên không lại ở chỗ này ha. Vậy ta về sau không tới. Lỵ Cờ nhíu mày, tiếp đó uống một ngụm rượu mạch nha, cố nén nuốt xuống. Nơi này rượu mạch nha quá khó uống rồi, có thể so với nước tiểu ngựa, nạp tinh tất kỹ thuật quả nhiên không được, chẳng thể trách quý tộc đều thích uống tươi ép nước trái cây cũng không phải tại tự quán, ta là trước kia ra ngoài chạy hàng thời điểm nhìn thấy, khá lắm, đó là kết bè kết đội lợn rừng người, từ phía tây đến, đoàn chừng là tham gia quý tộc xem xét. Vừa mới đại hán kia đạo, tiếp đó hướng về phía lỷ cờ gật gù đáp ý, "Tiểu tử, mời ta một chén rượu, ta cho ngươi biết ta nhìn thấy cái gì." Hán, hắn nhìn thấy cái rắm, muốn nói lợn rừng người, vậy vẫn là ta rất hiểu. Bên cạnh có cái ôm ấp nữ lang nữ nhân đại cười, phía trước ta thế nhưng là tiếp đái qua lợn rừng người, nhân ra cho cũng không biết, nghe nói là thánh sinh mệnh đồng minh lợn rừng người sang từ đâu. Thánh sinh mệnh đồng minh, hai chén rượu. Lê cờ hít mắt, hai cái tiền đồng ứng thanh bay ra, rơi vào béo thỏ người lao bản phía trước. Lập tức, bên cạnh mấy người cũng đều kêu la, ta cũng biết ta cũng biết. Không phải liền là lợn rừng người. Ta cũng đã gặp. Không có người, so với ta, càng hiểu lợn rừng người. tấu chương xong chương 245, tế phẩm. Phát giác. Chương 245, tế phẩm. Phát giác. Lê cờ nhìn xem người trung quanh, mỉm cười, mỗi cái cho tin tức ta người, ta cũng có thể mở rượu, ta hận thấu lợn rừng người. Nhưng mà, nếu có người loạn cho tin tức, cái kia sống không quá đêm nay. nói có thể nội khí tức chấn động cấp 7 trước nghiệp giả trước mắt cái này cái trẻ tuổi nhân tộc là một cái cấp 7 trước nghiệp giả lập tức bên cạnh những cái kia đang tại ở vì tiếng người âm tiểu xuống dưới thân niên nhiều nhất không là cường giả không phải trước nghiệp giả mà là người bình thường số khổ cực nhất vừa vặn cũng là bọn hắn do đó đáng kể sờ soạn lần bỏ luyện thành bọn hắn su cácị tính không ai dám lừa gạt tiền cùng cái giày lịch cơ rồi ngoại trừ vừa mới một nam một nữ hai cái haha ha, còn gặp trước nghiệp già đại nhân đại hán cười hH không nghe lẻ mà ngày chén rượu kia sau đó nói ta phía trước chính xác thấy được một chút lợn rừng người, bất quá đó là thánh sinh mệnh đồng minh người. Những thứ khác đâu, Người như thế nào phán đoán đó là thánh sinh mệnh đồng minh người? Lệ Cở nhìn xem đại hán hai mắt, còn nữa, trong đó có hay không pháp sư. Nạ xèn tiếng thông dụng ở bên trong, pháp sư cùng pháp sư thế nhưng là không đồng dạng như vậy. Pháp sư. Trước mắt đại hán sắc mặt như thường mà suy tư, không có chút nào cái gì sắc mặt biến hóa, đây là một cái cổ xưa trước nhiều a. Tựa hồ ta nghe nói qua, bất quá ta không quá phân biệt ra được. Mà khi Lệ Cở nói đến pháp sư lúc Hắn chú ý tới bên cạnh cái kia ôm nữ lang nữ nhân thần sắc hơi đổi. Thế nào, ngươi biết? Lê Cỡ quay đầu nhìn về phía bên tay phải nữ nhân, khi mắt, ngươi biết lợn rừng người pháp sư. "Không, chưa nghe nói qua." Nữ nhân lắc đầu, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái tiền đồng, "Đây là rượu đứt tiền, trả lại ngươi." Nói xong, nữ nhân đi đến một bên khác uống rượu. Lê Cỡ nhìn chằm chằm nữ nhân kia một cái, tiếp đó quay đầu lại tiếp tục nghe đại hãn kia giảng thuật. Nhưng mà nói tới nói lui, kỳ thực chính là đại hãn thấy được những cái kiết lợn dừng đi nông trường bên trong mua ăn uống là thánh sinh mệnh đồng mình qua tới tham gia quý tộc xem xét đội ngũ bất quá còn có mấy người cũng đã gặp lợnừ người cũng là tại cái khác tầng thâmuyên chỉ là tin tức của bọn hắn đều cùng lịch cờ mong muốn tin tức không giống nhau lắm Đang sau, sauly cờ bị cùng những người này đánh thành một đoàn còn đặc biệt dùng ghi ta tới vài bài ca khúc tình hành nên đón một mảnh tiếng khen mặc dù sự chú ý của hắn một mực đều để ở đó cái ôm nữ lang trên người nữ tử nữ tử kia cũng hết th thể như thường thậm chí lịch cờ lúc ca hát còn gọi tốt tới rồilyờ trực tiếp tại tiểu quá ở đây mua cái gian phòng sau đó lấy lầu ra vẹ một ngủ Cho đến lúc này, nguyên bản ôm ấp nữ lang nữ tử mới thật sâu thở dài một hơi, đem nữ lang thả ra, tiếp đó sắc mặt như thường mà đội vàng rời đi. Lầu 2 trên bệ cửa sổ, Lệ Cỡ nhìn xem nữ tử cũng như chạy trốn rời đi, cười lạnh một tiếng, "Mũ trùm khu vực", thân thể trực tiếp lẩn vào trong đêm tối. Hắn mũ trùng là phép thuật cấp 2 vật phẩm, cùng có quang học lên ẩn thân hiệu quả, là đại hoàng tạo vật. Nữ nhân này trước đây thần sắc khác thường, rõ ràng là biết chút ít cái gì có quan hệ với lợn rừng người pháp sư đột bật. Lệ Cỡ nhất định phải cùng đi lên xem một chút, hỏi một chút. Phải biết pháp sư đúng là một cổ xưa chức nghiệp. Tại Trạm Biên loại này không có có giáo dục bắt buộc chỗ, có thể nghe qua pháp sư đều rất tốt. Lệ cờ cơ thể nhẹ nhàng đi theo nữ nhân kia, đi qua phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng nữ nhân kia về tới một cái phổ thông trong phòng. Nữ nhân này tựa hồ cũng không có phản điều tra thủ đoạn, dọc theo đường đi chỉ lo thần thái trước khi xuất phát đội vã chạy về nhà, đoán chừng Lệ cờ coi như không có mặt mũ trùm cũng không ảnh hưởng theo dõi. Cái này dân cư rất nhỏ, tựa hồ là nữ nhân này lẻ loi cho ở nhìn nữ nhân này mặc dù là một người người bình thường, nhưng mà rất có thủ đoạn, kiếm lợi một chút tiền. Lệ Cở thân sắc lạnh lùng đi theo đi bảo. Quả nhiên Nữ tử kia về nhà một lần không có đi địa phương khác, điểm ngọn đèn, thiếp đó hướng về đi lên lầu. Lệ Lê Cở theo sát phía sau. "Đỗ quên, Đỗ quên ngươi ở đâu? Ngươi trốn ở đâu rồi?" "Ta trở về." Ngọn đèn hôn ám ở bên trong, nữ nhân kia khẽ gọi gọi. "Chamada, ngươi mang theo người trở về." Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, tựa hồ là cái thanh âm của cô bé. Lệ Cở vừa muốn nhíu mày, cũng cảm giác được sau lưng có cái gì nhỏ tới. "Xu kích." Lệ Cở xoay người bốc lên nằm đấm, lập tức sử dụng sĩ kỹ năng, "Xu kích." "Bành." Hắn một quyền đánh tới. Một đạo hát ảnh bị hắn đánh phải bay ngược ra ngoài, chỉ bất quả hắn thân thể cũng nhận ra. Cái gì? Ngươi vậy mà đi theo qua. Cái kêu tên là Trà Mã Đa nữ nhân vừa sợ vừa giận, lập tức từ phía sau lưng lấy ra hai cái trù thủ. Ta quên ngươi không nên động. Lê cờ thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp đi lên hai tay đào đánh vào trên cổ tay nữ nhân, tiếp đó nắm được cổ hỏng của nàng. Ta. Trà Mã Đa cảm nhận được bị xiết chặt thiết hầu tại lê cờ dưới bàn tay, phản phất hông gió bao như thế yêu đất, đừng có giết ta. Không nên giết Vừa mới tập kích lỷ cổ kia thân ảnh xuất hiện, lại là một cái lợn rừng người tiểu nữ hải. Cái này lợn rừng người tiểu nữ hải con mắt thật to, hai cây tiểu răng nanh từ miệng môi dưới đi lên giải, vậy mà có vẻ hơi khả ái. Lợn rừng người nữ hải, Đỗ quên. Hừ. Trà Mã đang mặc dù bị siết chặt thiết hầu, hơn nữa còn nói đừng có giết ta loại lời này, nhưng mà nàng lại trực tiếp hai chủy thủ hướng về phía sau lỷ cờ nâng tới. Lại là Liễu chết cũng muốn kéo lỷ cờ y lên. Không cần như thế, ta không giết ngươi. Lỷ cờ không nhúc nhích, nhưng mà Chà Mã đa lại cảm thấy thân thể của mình bị một tầng áp lực vô hình ngăn không thể động đậy. Khi năng, khí áp. Đồng thời, cái kia lượn dừng người tiểu nữ hải cũng bị đẩy lại. Như vậy, nói đi, Lệ Cỡ buông ra năm vết hổ, nhẹ nhàng phát tay, thân thể hai người trực tiếp bị áp lực cường đại mang theo đến, đi tới lỷ cờ trước mặt, lợn dừng nhân đại pháp sư, các ngươi ai nhận biết, chính là chuyển kỳ cấp đường cái kia. Lệ Cỡ đang lừa các nàng. Không nghĩ tới cái kia lượn dừng người tiểu nữ hải trực tiếp kinh hô, làm sao ngươi biết hắn? Ma cha mã đa nhưng là dãy dỗ nói, đồ quên, hắn đang lừa ngươi. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Cũng chớ nói gì. Giết người diệt cậu. Lệ lông mày lại, tang nghĩ Chúng ta tồn tại hiểu lầm. Tiếp đó hắn buông lòng ra phòng hộ. Thân thể hai người nhất tùng liền làm bộ muốn chạy trốn, Lệ cờ Khê nói nói, "Ta chỉ là muốn cùng hai vị nữ sĩ thật tốt tâm sự, liên quan tới cái kia đáng chết lợn rừng nhân đại pháp sư." Lợn rừng nhân đại pháp sư, đáng chết. Nhân loại nữ nhân Trả Mã Đa cùng lợn rừng người nữ hài Đỗ bên liếc mắt nhìn nhau. "Như thế cùng các ngươi nói đi, ta và cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư có thủ, bây giờ chính là đang tìm kiếm có thể giết chết hắn manh mối." Lệ Cở cười, "Ta, ta không biết là có hay không nên tin tưởng ngươi, nhưng mà ngươi cùng bọn hắn khác biệt." Đỗ quên ngẩng đầu, Nhìn xem lịch cờ, thoáng có chút do dự, nhưng mà ta đã từng là bộ lạc pháp sư chọn tế phẩm, là cha mẹ liều mạng mới khiến cho ta trốn ra được. Truyền kỳ đại pháp sư đó là cả vùng thảo nguyên duy nhất trí chủ, ta chưa có tiếp xúc qua hắn. Đấu chương xong, chương 246, Đại vương tử Ngũ vương tử Bát vương tử chương 246, Đại vương tử Ngũ vương tử bắt vương tử lễ cờ hơi lên giọng, thế sống. Hiến tế đối tượng là ai? Hiến tế loại vật này, bình thường là thần thoại thời đại một chút thần minh đối với dị tộc làm tỉ như cái nào đó miêu nhân thần minh thích đang tự nhân." liền sẽ mệnh lệnh dưới quyền tín đồ đi hiến tế thử nhân cho hắn, tế phẩm đẳng cấp càng cao hắn ban ân lại càng phong phú. Bao quát tìm gì bảo vật hoặc làm chuyện gì, cũng có thể thông qua hiến tế nhắc tới giao. Nhưng mà cái này lợn rừng người Thảo Nguyên, làm sao lại hiến tế tiểu hải tử? Ta không biết, ta chỉ biết là hiến tế đối tượng là trẻ con. Đúng, bọn hắn nói bởi vì ta dáng dấp càng giống các ngươi, cho nên phải hiến tế ta. Đỗ Quên nhìn xem lỳ cờ. lớn lên giống nhân loại. Lỳ cở y giờ mình. Đúng, đây là đại pháp sư mệnh lệnh, Thảo Nguyên bộ lạc không người nào dám phản đối. Đỗ Đố Quên làm vì một đứa bé co như là rất thành phục, dù sao trải qua rất nhiều, phụ mẫu cũng bởi vì cứu mình mà chết. Các người tới từ ở nơi nào? Lệnh Cở cảm giác cái này đố quên nhất định cùng cái kia lợn rừng nhân đại pháp sư có liên hệ. Bây giờ quan trọng nhất đã không chỉ là báo thủ, mà là muốn tìm ra ẩn nút trong bóng tối linh nhân. Tên địch nhân này nếu như là nguyệt lượng nữ thần cùng đại vương tử có tốt, dù sao cũng là đã biết, liền sợ là những thế lực khác. Ta không biết, ta từ nhỏ đã chỉ biết đạo bộ lạc của chúng ta kêu lên điệu bộ lạc, thảo nguyên chủ nhân là đại pháp sư, những thứ khác. Đố quên là đầu Nếu như đây là sự thực, cái kia ít nhất có thể loại trừ mấy cái khả năng. Trước hết nhất chứng minh, chính là lợn rừng nhân đại pháp sư quả nhiên không phải đến từ một cái đã biết chỗ. Rất có thể cái kia lợn rừng người bị diện chính là người khác tư thuộc bị diện. Vậy là ngươi như thế nào đi vào được sâu, ngươi chỗ ở bị diện liền là liên tiếp tầng này thâm viên sao?" Lệ Cở tiếp tục hỏi. "Không phải. Đỗ bên lúc đầu, ta tại 800 cựu tầng 13, ta là bị trả Mã Đa dẫn tới. Trà Mã Đa. Người bình thường này phụ nữ, người còn rất lợi hại." Lệ không cho phép nhìn qua Trà Mã Đa, hơn 800 tầng thâm viên. Đã thuộc về tầng dưới cho rồi lại có thể ra tới ở trong đó chắc chắn chàn đầy đủ loại đột phát tình huống cha mã đa chầm mặt không nói lần đầu do đó800 triệu tầng 13 cái kia là lãnh địa của ai phạm Lê cợ trầm giọng nói 800 triệu thập tam tổng cộng thông viên 897 tầng đó là đại vương tử lĩnh vực cha mã đang ng khí khổ tâm, ta từng là đại vương tử nông trường một thành viên cha mã đã bắt đầu giản thuật mình tao nộ ngược lại đại khái cũng là bởi vì nhất thời thể lương tiếp đó chứa chấp đấu viên đấu quên cũng giúp nàng rất nhiều thế là một thân một mình nàng coi đô quên là làm duy nhất ký thác, Doken xem nàng như làm duy nhất dựa vào. Thế đó chính là ngừng một lát chạy trốn. Bất quá, cuối cùng đại vương tử cũng không có chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là mấy cái dưới trướng tại xử lý chuyện này. Nói như vậy, đại vương tử thuộc hạ vị diện ở bên trong, có một vị diện có lợn dừng người. Lì Cở sau khi nghe xong cảm thấy chân tướng chính là đại vương tử sai phái đại pháp sư, nhưng mà, nhưng mà luôn cảm giác không thích hợp. Còn nữa, thị vệ trưởng cái kia câu cẩn thận sáng sớm quang một mực nhường Lệ như nghẹn ở cổ họng. Quang cùng ám, một mực là Vũ dạ vương tất Cường hạ. Lại vương tử, Hắc ám thiếu nữ, Ngũ vương tử, bắt vương tử các loại, cũng là cùng quan có liên quan phát tác. Mà Viên Đình phu nhân sở sinh Ngũ vương tử chính là bàn tay Bình Minh bắt vương tử, nhưng là sứ giả Bình Minh. Trực giác nói cho hắn biết, cái này hai vương tử có vấn đề, nhưng mà sự thật lại không nhất định như thế. Dù sao trước đây bắt vương tử đã đem lợn rừng nhân vị mặt đưa cho đại vương tử, nhưng là lại không bài trừ bị diện kia bị động tay chân, vu oan giá họa cho đại vương tử. Vô Miên đại đế xanh cái này mấy người con trai, cảm giác không có mấy người tụa. Lễ Cở Mỹ đến tại ám thiếu nữ trong tay bịu li quản gia linh hồn, nghĩ tới đại vương tử Hai người các ngươi ở đây cũng không an toàn, như vậy đi. Lê cờ cũng không phải người không nói lý, hắn dạng này xâm nhập trong nhà người ta ép hỏi, hỏi bảy một trận, rất là không tốt. Đương nhiên, hắn cũng không phải như vậy loại người cồ hủ. Cho các nàng một chút bồi thường, cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Các người đi quốc vương quán trọ tìm gạ rụt sợ tử tước, đúng là ta Lễ Cở bá tước phụ thân, sau đó nói chính các ngươi một chút tình huống, ta có thể cho các ngươi đi đại Hoang Thành tư trú." Lê cờ nói. "Đại Hoang Thành?" Hai người phát ra một tiếng kinh hồ, liếc nhau. "Vâng, có trường học cái kia Đại Hoang Thành sao?" Đô Quyên nhút ngắt hỏi. Nghe nói đại đồ thư quán có thể miễn phí đọc sách. Ý của ta là. Ta vừa vặn biết chữ. Trà mã đa trong mắt của nhưng là đại đồ thư quán càng có lực hấp dẫn. Trường học. Đại đồ thư quán. Lê cơ ngần người, không nghĩ tới ở trong mắt đô quên lực hấp dẫn lớn nhất là trường học. Trà mã đa trong mắt lực hấp dẫn lớn nhất là đại đồ thư quán. Bất quá nghĩ nghĩ, xem như không phải quý tộc tới nói, hai người này lực hấp dẫn chính xác rất lớn. Chúng ta. Có thể tin tưởng ngươi. Trà mã đa cảm thấy hôm nay tin tức tiếp thu lượng có chút lớn. như thế nào Như thế nào không hiểu thấu đi liệt diễm tửu quán uống cái rượu, sau khi trở về lại đột nhiên có thể đi tha thiết ước mơ lại hoàng đây. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, đại hoàng cùng hạ dạ mệnh đội ngũ quý tộc xem xét phía sau liền sẽ trở về. Lệ Cở tất nhiên khởi xong tin tức, tự nhiên phải đi về, thế là phất phắt tay, mang lên trên mũ trùm. Trà Mã Đa cùng Đỗ Quên còn muốn nói điều gì, Lệ Cờ cũng đã biến mất ở trong phòng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó nhất trí quyết định, hôm nay liền đi quốc vương quan trọng. Thế là hai người đi thu đô bận, ngoại trừ sinh hoạt nhu yếu phẩm bên ngoài, Trà Mã Đa mang theo hai người thứ Lỷ Cở Bá tức lấy bạn xếp Hạng Lam nhà cùng chân hoàn truyện Đỗ Quên mang theo hai sách truyện tranh, Lỷ Cở Bá tức vắt tay tiểu anh ngàn biến cùng Ma pháp đạo tổ sư. Lúc đến rạng sáng, hai người lưng đeo cái bao, nhanh chóng chạy tới quốc vương quán trọ. "Ma Lỷ Cở, lúc này giả vờ vừa mới minh tưởng trong một đêm cùng gì cả cùng đi ra khỏi quán trọ, đi theo gã rục sợ, đi hướng thời không chuyển trống trận. Thế nào? Dì cả tối hôm qua chưa có trở về mà cùng, mà là lưu lại quốc vương quán trọ, hướng đối Lỷ Cở không ở phía sau có thể xuất hiện biến cố, sáng nay sau khi trở về còn không giao lưu, có chút khuôn mặt." Lỷ đầu lôi kéo gì cả tay, tại trong lòng bàn tay nàng viết xuống một, nam, 83 chữ, đại vương tử, Vũ Vương tử cùng bắt vương tử. Dị cả hơi hơi biến sắc, mặc dù nàng không giống hồi nhỏ đơn thuần như vậy, nhưng là nhiều khi vẫn cảm thấy mình những cái kia các ca ca tỷ tỷ ký thực đều là thiện lương. Nhưng mà nàng cũng biết Lệ cờ tinh hồng đại hoang siêu tập tình báo năng lực rất mạnh, cũng tin tưởng Lệ cờ không sẽ tùy tiện xác nhận. Bây giờ chỉ là có nghi nghi, muốn chờ hỏi tham bệ hạ mới tốt làm ra quyết định. Lệ Cở bây giờ một lòng bảo thủ, dựa vào chính hắn lại có chút bất lực, chỉ có xem vô miên đại đế muốn làm thế nào rồi. Dị cả ánh mắt phất phần nói, "Ta, một mực ở bên người ngươi. Nếu như ba người ca ca làm ra loại chuyện đó, cái kia dì cả cũng sẽ không tha thứ nàng đảm bảo chúng. Hắn hiện tại cũng tại tính toán rồi, nếu như ba người ca ca không để ý tới sự tồn tại của nàng mà đều đúng lý cờ nghị sinh ác ý, vậy nàng đem không chút nào dư lực trợ giúp lý cờ." Thế đó, ba người bọn họ cùng một chỗ bước lên chuyển tổng trận. Mục tiêu, thân viên tầng dưới chót. DS, cuối tháng tại gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó sẽ có bảo càng, nguyệt phiếu phiếu có thể chữa chút cho ta sao?" Gấp đôi hỏi. Nạn đại khái địa đồ ra ngoài rồi. Tại chỗ bình luận chuyện a mà khác, ngày mai thêm một canh, tổng cộng 6000 chữ. Tại 6 giờ chiều phát a, đấu chương xong, chương 247, Du động nạ xem các cường giả của Lỷ Cổ Thiên. 6k cầu một phiếu, chương 247, Du động nạ xem các cường giả của Lỷ Cổ Thiên. 6k cầu một phiếu, tầng dưới chót nhất, không có lỷ cờ trong tưởng tượng rộng lớn như vậy, ngược lại không gian không lớn. Nhưng mà, đám viên núi ở giữa cung điện lại làm cho lần thứ nhất đến lỷ cờ cảm nhận được một cú không có gì sánh kịp lực áp bách. Cung điện kia vẻ ngoài làm cho lỷ cở nghĩ kinh sợ. Đó là một mảnh giản dị không mồ mẻ tự thạch, khối lập phương đấy, hình trụ đấy, hình cầu. Đủ loại hình dáng thạch đầu phiến tử nghiêng ngã xây dựng ra một mảnh lại một mảnh cung điện. Nếu như không biết, Lê Cờ còn tưởng rằng đi tới cự thạch trận. Đây quả thực là giá chỗ của người ở. Mà ở mảnh này cung điện ở bên trong, vô số khí tức cường giả trùng trùng điệp điệp, mỗi một cái đều ít nhất là cái truyền kỳ, thần minh. Bên ngoài so không khí còn khó có thể cảm giác phát tắc, nguyên tố, ở đây đậm đặc phải giống như đập nát thần cách phía sau chế tạo thành tân thủy. Thái dương, biển cả, tinh thần, mặt trăng, ngũ sắc, hỏa diễm, băng sương, giới hại, sợ hãi. Đủ loại đủ kiểu dị tượng không chút nào che giấu mà phong xuất ra, tại ngoại giới dễ dàng liền có thể thiên băng địa liệt, cần cố hết sức khống chế mới có thể không đối với nạ sen tạo thành tổn thương, mà ở đây, bọn họ dị tượng liền một điểm bọt nước nhỏ đều lật không nổi tới. Mà ở trong đó, một đạo chí cường khí tức hàng đè hết thảy, đó là rất cực hạn đen cùng sáng chói nhất trắng. Thái dương khuất tại phía dưới, mặt trăng như ẩn như hiện, tinh thần không dám lập loé, biển cả gió êm sóng lặng. Trấn áp đại, vô địch tại nạ sen. Vô Miên đại đế. Vô Miên đại đế tên kia thích nhất nổi tiếng. Lanzu sở chỉ vào cái kia phiến chỉ có chức nghiệp giả có thể cảm giác được dị tượng, nghiêm miệng, mẹ ta cũng đã nói lời này. Công chúa Dĩ cả rất tán thành, tiếp đó cũng không chút do dự phóng xuất ra khí tức của mình. Tại lĩnh cờ trong cảm giác, giống như vô biên vô tận trong vũ trụ đột nhiên ba nhi một tiếng xuất hiện một ít gốc cấu mầm. Đây là thuộc về hơi thở của Dĩ cả, yêu nữ chằng cây huyết mạch. Nhưng mà chính là như vậy không đáng kể khí tức, vậy mà dẫn tới hư không đều chấn động một chút, nàng trở lại rồi. Nàng trở lại rồi. Tiểu công chúa trở lại rồi. Ta nhớ đến chết rồi, ta vợ con muội. Ác, ma, ác ma tại ở gần. Xem ra ta cần muốn đi ra ngoài giết tinh thú rồi, Tân, thẳng đến Ác Ma Giới đi. Y ho, mang theo cái tiểu tình nhân. Gần nhất ta vừa dễ đạt được phản hồi, cần bế quan tiền định một đoạn thời gian, chuyến lệnh xuống, liền xem như phụ thân đích thân đến cũng không thấy. A, ta thích nhất cháu gái nhỏ. Ôm một cái. Mỗi cái truyền kỳ khí tức chấn động, Lệ cờ cùng Gạ Dược Sở cũng nhịn không được lui về sau hai bước. Đây là một loại uy hiếp cùng Ác Bách. Có người nhìn Lệ cờ cùng Gạ Dược Sở khó chịu, muốn để bọn hắn hai ăn thiệt tỏi, cho một cái ra vai phủ đầu. Hừ. Gạ Sở lạnh rên một tiếng, khí tức khuếch động. Sau lưng vang lên to lớn kinh đảo hãi Lam thanh nhầm, dòng nước xiết, mặc dù chỉ là một địa phương nhỏ, dù sao gã Dột Sở đẳng cấp so sánh chuyển kỳ giống như thọ nhân so với voi ma mút tộc. nhưng là bọn hắn bản chất nhưng là không phân xấu tốt. A, khí tức quen thuộc. Cổ sư Á Dạ Điền. Ha ha, thực sự là thị mình. Nghe nói Á Dạ Điền khôi phục một cái quả dancer bệnh, rốt cuộc là bị nào Á Dạ Điền lão bằng hữu? Hừ, chán ghét dòng nước xiết luôn bị, bị hơi thở của gạ Dột ảnh hưởng, một chút cổ xưa tổn đang thức tỉnh rồi, có nhân độc, cũng có một chút tới tham gia quý tộc xem xét cổ lão tổ đại. Nhưng mà, Dị cả cùng Gạ Dột Sợ cũng chỉ có thể hơi chống lại những cái kia chuyển kỳ dị tự áp bách, Dị Cạ là bị lấy thích chi danh lại tức thế giam cầm, Gạ Dột Sợ là bị thử dò xét khí tức trấn áp. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, những người này sẽ làm như vậy. Phải biết Dị cả mỗi lần trở về đều dễ dàng, Gạ Dột Sợ lần trước Úy tộc xem xét thời điểm vẫn là một cái tiểu tiểu nam tử. Mà bây giờ, Đại Hoang cùng Hạ Dạ Nghệ dành trấn cụ ra, thậm chí toàn bộ nạ xèng đều có không ít trí tuệ sinh mệnh biết được cổ là vương quốc Tần Tinh, lỷ cở tước. Khi bọn hắn những thứ này cổ xưa cường đại truyền kỳ xem ra, đừng nói lỷ cở rồi chính là gã rụt sợ đều chỉ có thể coi là một tên học sinh mới hài nhi, một đứa bé, vậy mà danh chấn đại lục. Cái kia phải hảo hảo thăm dò thăm dò. Do đó, ngoại trừ những cái kia gì cả thân bằng cố hữu xuất thủ thăm dò, rất nhiều hiếu kỳ lệ cỡ nhân cũng xuất thủ. Đương nhiên, trong trận xuất thủ chắc chắn không được, cái kia trấn áp hết thảy hắc bạch còn tại đỉnh đầu bọn họ tung bay đâu. Bất quá phạm vi quy định bên trong thăm dò, xuất phát từ bảo vệ em gái giao ngẩn, vẫn là có thể. Vậy mà lúc này, Lễ thấy được những cái kia dị tượng, nghi tới họp dị tượng, họp lão sư tiềm lực, tuyệt không phải truyền kỳ có thể chỉ nhưng mà giáo viên hắn, những người này, ác hẳn thì có hung thủ, một cái có thể thao túng cùng chi phối truyền kỳ đại pháp sư người, ác hẳn không phải không có tiếng tâm gì tồn tại. Ầm, tại lỷ cờ trong cảm giác, trước mắt dị tựa mỗi cái chỉ chia li một địa, nhưng lại phản phất vô thiên cái địa động động như thế của tới, còn đến không kịp phân rõ ai là thiện ý ai là ác ý liền bị dìm ngập rồi. Một mảnh dòng lũ ở bên trong, lỷ cở ý thức phản phất ném vào cối xe thịt, bị hung hăng chà đạp, nghiền nát thành tàn bã, cái gì khí đệ vòng bảo hộ, cái gì hiệp sĩ su tích, toàn bộ Phật họa diễm ở dưới trang giấy, bị cháy hết. Mà ở ở trong đó chỉ có ba cái điểm sáng hàng lập trong đó, giống như tại liệt hỏa trong tiêu cháy còn dư lại ba hạt kim cương, phát ra ánh sáng chói mắt, hỏa càng vượng, quan càng thịnh. Trong hiện thực, đang đau khổ đứng thẳng, suýt chút nữa bị đè nằm xuống lỳ cơ, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, hai mắt nhắm nghiền. Ha, ha hèn điếu tiểu tử, không dám mở mắt. Con vọng muốn lấy được ta tiểu muội, chỉ là nhân tộc. Hừ, chỉ là hạ giả lên. Ân, không bằng nghe đồn. Những gì tộc kia cường giả tới tấp mở miệng chế giễu, bất quá bọn hắn cũng không dám tùy mắng, chỉ dám lao vùng biên tương mắng. Bất quá khi bọn hắn phát giác vô miên đại đế đám người cũng không có hạ chràng phản phất tại quan sát sau đó bọn hắn mắng khó nghe hơn rồi đây chính là dẫn đầu xung phong người. ngườingu dạ xa xuất đi khu cụ ta là nói ngoại trừ đại đế ra quý tộc nhân tộc ta thật cảm thấy được cười ngay không là nhân tộc có thể mạnh nhưng mà cái này quý tộc cái quá gì sâu kiến một cái nhỏ yếu dòng nước một cái hạ tiện dân đen xin cái tiếp theo phế b vật còn dám nói rằng dẫn đầu sungết người nghe nói trước mấy ngày chết một cái truyền kỳ a thực sự là không đầy đủ đúng lúc này Không biết câu nào xúc động Lỷ Cờ, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một mảnh thâm hồng. Ông. Một thoáng thời gian, một hồi lóe mắt mà kinh khủng màu đỏ lấy Lỷ Cờ làm trung tâm phụ lên ra ngoài, liền phảng phất trên đại thảo nguyên một đống lửa, cuối cùng bao phủ thành liệu nguyên thao thiên chi thế. Nhân dân. Vẹ mặt mặt Lỷ Cờ nghiêm túc, đôi môi trong lúc triển khai, hai chữ phụt lên mà ra, trong mắt của hắn xích hồng chi sắc càng nồng động, âm thanh càng là giống như hồng trung đại lư. Hắn siết chặt nằm đấm, phía trên lây dính một tia sắc hồng, ba cái điểm sáng thành hiện vững chắc nhất tam giác trận thái. Chi thức may mắn lãnh tụ Tri thức, đó là vô tận tiền bối từ đốt dây gieo hạn, tiến đá ghi chép, chuyển miệng phía sau hình thành truyền thừa. Không có sinh ra trí tuệ, chỉ có đời đời tương thừa kinh nghiệm. Không có người biết rõ làm sao nhóm lửa, đánh như thế nào sắt, nhưng mà nồi cơm điện cùng hóa lỏng lò lỏ lập gia đình tạo thiết yếu. Thương nghiệp tạo chữ, thần nông mách ảo, bạch gia cứu thế. Tri thức là truyền thừa, mà may mắn, đó là vô số phân đấu, vô số hết ngày dài lại đêm đâu, vô số người trước ngã xuống người sau tiến lên kẻ thất bại bên trong tổng kết ra được tự cường. Tất cả đột nhiên thông suốt, đều cần đứng tại trước tiên kẻ du hành bà bay. Liệu tần không có tử nhân chưa cậu trừ bắt đầu xây dựng vật lý cao ốc nhưng mà hắn từ vô số vật lý học ra bên trong hấp thụ giáo hấn đã trở thành bị quả táo đập chúng may mắn có người nói thủy đạo Thi Tôn là may mắn bởi vì hắn phát hiện cái kia một gốc tuyệt cao lúa nước nhưng mà không có người nhìn thấy ở nơi này cái gọi là may mắn sau lưng là hết ngày dài lại đêm đâu là một năm như một ngày phải không từ vất vả là tín niệm kiên định cái gọi là may mắn không nhất định là may mắn lãnh tụ. lãnh tụ không phải lãnh chúa mà là hy sinh là đả đường là ta đem không giác nộ của ta là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chân thành, không phải quý tộc, không phải quân vương, không phải hoàng đế, không phải thần minh, lãnh tụ, tức vì nhân dân. Ông. Không khí bắt đầu chấn động, lấy lự cờ làm trung tâm xích hồng dị tượng phô thiên cái địa, trong đó có vô số nạ xẻ nô lệ đang thiết đạo, có vô số nạ xẻ tầng dưới chốt đang reo hò. Cùng nói đây là lễ lự cờ sức mạnh, không bằng nói đây là hai chữ kia sức mạnh. Thái dương có thể bị mũi tên đánh rơi, mặt trăng có thể bị giày cọ đán nát, tinh thần có thể bị hai mắt xuyên qua. Tân hỏa chi quang chiếu sáng hắc mọi người trí tưởng thành ngăn cản hồng thủy sông lớn. Văn tự sách thuần phục ngũ sắc nguy tô. Thái Dương Thần, nguyện Lượng Nữ Thần, Vũ Sắc Long mẫu, Tinh Thần Vũ tử, Phong Bạo Mắt Thánh Vương, Thánh Sinh Mệnh Hoàng Đế, Vang sương Chi Chủ, Nhà Triêm Tinh, Sơn Mạch Đại Công Tước. Vô số dị tượng tại màu đỏ bao phủ phía dưới nhau nhau bị phủ lên, từng cái ẩn ẩn để lộ ra màu đỏ chi ý, thậm chí cái kia màu đỏ lên như diều gặp gió, muốn cùng hắc bạch xò độ cao. Đáng chết, đây là cái gì? Kinh khủng, đại khủng bố. Không thể nào, không ai có thể ngăn cản phong bạo. Ta sống lớn, nghiền nát hết hãy. Những cái kia tồn tại nhau nhau hô to, khó có thể tin. Nhưng mà Phạng Phật cảm nhận được cái tia tên là Cổ Lao thật là thủ cựu sức mạnh, lý cơ nội tâm sức mạnh lần nữa bị dẫn ra. Ta, thức nhân dân. Lý Cơ hai mắt chạy xuống hai hàng huyết lệ, màn nghĩ lộn hai như muốn đánh rách tận rời, lỗ mũi và máu trên khỏe miệng đỏ tươi vô cùng. Ta, tức là phong bạo. Ta là dòng lũ. Lý Cơ có được hữu quyền chậm chạm nhanh chóng hướng về phía trước quân gia, mang người dân đích ý chí. Các kia đỏ thống thiết quyền dưới, thần minh, truyền kỳ, chúa thể, hoàng đế, công chủ, quốc vương, tịch, tổ trưởng, quý tổng, chúa. Tất cả mọi thứ Phạng Phật vừa chạm vào tức nát, thậm chí cái này màu đỏ bản chất gần như muốn vượt qua cái kia vô biên vô tận hắc bạch. Thiết quyền hướng về phía trước, không thể ngăn cản mãnh hình đè hết dậy. Những cái kia dị tượng gần như bị nghiền ép. Đủ rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ là một tiếng quát nhẹ, mang theo to lớn uy nghiêm. Lập tức, đẩy trời dị tượng vì đó một rõ ràng, cái kia phiến tự thạch xây dựng giản dị tự nhiên bên trong khu cung điện, vô số kêu rền vang lên. Lệ cờ, thân thể của người quá yếu, không thể miễn cưỡng. Một cái uy nghiêm mà thanh âm ôn nhu tại Lệ cở vang lên bên hai lại là chấm dứt lực lượng mạnh đem vẻ này đẩy trời màu đỏ để trở về lý cờ thể nội, cỗ lực lượng này hạn mức cao nhất. Ngay cả ta cũng nhìn không đấu, thật tốt chắc chắn đi. Câu nói này nói xong, cờ cơ thể khôi phục như lúc ban đầu, trạng thái thậm chí so mới vừa tới lúc còn tốt hơn. Nếu không phải là hắn khỏe mắt cùng bên miệng có máu mới, đoán chừng không có người nhìn ra được ở đây xảy ra chuyện gì. Vô Miên đại đế. Đại đế. Lý Cơ đỏ hai mắt màu đỏ đột nhiên khôi phục thanh mình, trong lòng chấn động. Mà ở linh hồn của hắn trong không gian, Tam Chu nguyên bản mạnh mẽ lờ lên, lúc này lại yên yên đấy. Phản phất bị ép khô lượng nước đồng dạng, vừa mới cố lực lượng kia, Lê Cở nhìn nhìn tay phải của mình, vừa mới tựa hồ có rất lực lượng cường đại bị hắn dẫn động, cố lực lượng này cùng mười mấy năm trước hắn 6 tuổi lúc dẫn động sức mạnh trên bản chất cũng là giống nhau. Quả nhiên, liền xem như là xèn, cố lực lượng kia chắc cũng là chính xác. Lê Cở nghĩ bên trong ngẩn ngẩn có cố hiểu ra. Hơn nữa, hắn còn nghe được một tiếng sơn nặng nạo. Những cái kia hò hét, tại nói gì? Trên thực tế ở kiếp trước của hắn cùng ở đây, khác nhau cũng không có rất lớn. Kiếp trước cổ đại, người dân sinh tử cũng có thể từ quý tộc một lời mà định ra mà ở nạ sen, quý tộc cũng là như thế. Nhưng mà phải biết, không nhân sinh tới là trí cường giả, chí cường giả cũng có thể là xuất từ người bình thường. Giống như Chu Nguyên Chương đại đế, giống như nạ sen nhân tộc. Tiếp trước xuất sinh có thể miễn đi rất nhiều cố gắng, nhưng mà không thể phủ nhận cũng có ngút trời kỳ tài hành đệ như quỷ sát thần, thái tổ tức là như thế. Nạ sen huyết mạch cũng có thể miễn đi rất nhiều cố gắng, tỉ như ẩn rời cấp huyết mạch, nhưng mà không thể phủ nhận, bên trong các thiên phu họ cũng là dựa vào cùng với chính mình liệu lên truyền kỳ. Người hèn chỉ có thể tìm bên ngoài nguyên nhân, bởi vì hoàn cảnh, bởi vì chính sách, bởi vì cha mẹ Bởi vì cái này cái kia. Cha mẹ người khác cao quý, người khác chỉ số IQ cao tuyệt, cuộc sống người khác hậu đãi, người khác cố gắng liền có thể có bình đẳng thu hoạch, người khác tao ngộ không có bất đồng, người khác gặp đều là quý nhân, người khác điểm xuất phát so điểm kết thúc đều cao. Nhưng mà thật là thế này phải không? Tiếp trước có một đầu thông thiên lộ tên là thi đại học. Liên như là bây giờ, lực cờ ban đầu chiến tranh, quyền nạp hiện tại, trong đó đại bộ phận là á dạ yên bình dân bất tính. Trong đó cố gắng người tiến vào nhân dân kỵ sĩ đoàn, tư xích bần nhảy lên mà thành tử lương hơn nữa hướng về trở thành hắn tùy tùng, trở thành tiếp cận nhất quý tộc tồn tại giai tầng mã xuất phát. Trong đó lười biến người, thu hai tháng đắng liền về nhà tiếp tục hối hận, vừa trách móc vận mệnh bất công sinh ra bất hạnh, một bên rơi xuống cửa tướng uống chút rượu sống phong túng. So sánh nạ sện, thì đại học cần phải nhẹ nhóm nhiều lắm, không cần cùng ma thú đi đánh nhau chết sống, không cần lo nghĩ chết đói chết há. Nhưng mà thử hỏi, ai làm được chủ cột nhất tự hạn chế cùng cố gắng? Thi đại học là một đầu thông tiết lộ, là một cái lên cao con đường, là tự cho mình siêu người bậc thang, cũng là hối hận người phần mộ. Nhưng mà Đây là nhất thiết phải có. Na Sen, bây giờ liền cần như vậy một đầu làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đường. Nghĩ đi nghĩ lại, lợi cờ đối với mình đón lấy tới việc cần phải làm có nhất định quyết định. Hắn mặc dù mở một trường học, phụ trách chủ cột thông thức dạy bảo, nhưng mà đại ngoang xem như trăm vạn nhân khẩu thành thị, cái kia trường học sắp lép bảo. Dạy bảo, vạn sự vạn vật cấp dễ, niềm hy vọng. Mặc dù hắn đủ rất coi trọng rồi, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ có đại ngoang là không đủ. Chỉ có cơ sở thông thức cũng là không đủ, còn cần có quá độ, còn cần có tiền tài, cần phải có cuối cùng. Nơi này cuối cùng lực lượng là chức nghiệp giả, cái kia liền cần chức nghiệp giả đại học bồi dưỡng chức nghiệp giả sức mạnh, xã hội rộng rãi nhất trụ cột vững vàng sức mạnh. Chức nghiệp giả đại học phía trước cần để cho người vỡ lòng, đồng thời rõ ràng bản thân muốn cái gì chức nghiệp, thích hợp cái gì chức nghiệp, đây cũng là trung học, đương theo làm cho lòng người chí hướng đi thành thục dạy bảo. Mà phải rõ ràng những thứ này, muốn minh tâm kiến tính, liền cần cho người thông thức nhận thức, để người ta biết thế giới này là cái gì, có cái gì, nghĩa là mới quen. Mới quen giải bảo, trung học giải bảo, đại học giải bảo. Ba nhất định phải tạo thành nạ xẻ thông tin lộ nhường tất cả không cam lòng vận mạng người đều có một đầu thông hướng hy vọng và thang có lẽ cần cùng vô miên bệ hạ nói một chút nhưng mà đúng vào lúc này đang suy tư tưly cờ bị gì cả cùng gạ rồi sợ gọi lại người không sao chứ? chứly cờ liquorờ tiểu liquorờ hai người bây giờ lì cờ bên cạnh lo âu nhìn xem xemly cờ vừa mới lúc ấy hai người bọn họ cảm giác giống như là hai cô sóng lớn xung kích trong cỏ nhỏ căn bản cái gì cũng làm không được Ừm. ta không saoly cờ lúc này tỉnh lại cho một thánh mắt mới để cho hai người trầm tính lại Mắt thấy Lệ Cở không có việc gì, Gạ Dư Sơ lúc này phun một bãi nước miếng, "Cờ mà nó đấy, đám người này trở lao tử ngươi trở thành truyền kỳ, từng cái đem bọn hắn cho lấy." Dị cả cũng tở dài một hơi, tiếp đó lông mày nhíu lại, tiểu quát một tiếng, "Hừ. Đại ca nhị ca đại tỷ tứ ca lục ca Hắc Cám thất ca chim sáo, các ngươi nhớ kỹ cho ta." Lập tức, Lệ Cở cảm thấy có mấy cái loáng thoáng dị tượng đang phát run. Hắn nhớ kỹ, trước đây Hắc Cám thiếu nữ đem Dị Cạ lấy đi về sau, Dị cả suýt chút nữa đem Hắc thiếu thần quốc làm phế đi kia mà. Hơn nữa, Lệ hơi có chút lúng túng, cảm giác về sau mình đại cứu tử. Chị vợ nhóm có chút khó khăn làm a, tất cả đều là chuyện kỳ. Lúc này, một cái đôn hậu mà thanh âm ôn nhu vang lên, các người mau tới đi. Lập tức, một đạo ngũ sắc hồng quang từ nhỏ nhất, rất đổ nát cái kia mảnh đá tự dựng lên trong cung điện bay ra, đi tới lề cờ ba người bên chân, tạo thành một tòa hùng tiểu. Được rồi Mộ Thần. Tuân mệnh Mộ Thần. Dị cả liền ngay cả vô miên đại đế đều quản không tới, nhưng mà duy trì có chính là sợ mẹ hắn. Vũ sắc long mẫu. Thế là lề cờ bọn hắn đạp vào tiểu, vị trở hướng về dãy cung điện bay đi. Trong đại điện, vô đại đế nhắm hai mắt Toàn bộ đại điện bị cực hạn chi đen bao phủ, ở phía dưới mặt đất còn cắm một đen một trắng hai thanh gỗ kiếm. Vô Miên đại đế sau lưng, Vũ sát Long Mâu nhuốm máu cơ thể ngồi ngay ngắn tay trái, một mặt từ tượng, cười khanh khách lau sạch lấy thả trên chân đại khảm đao, mặt trên còn có vài tia không biết tên sinh vật nội tạng. Vũ Sắc Long Mâu mới vừa từ hư không trở về. Mà sau lưng Vô Miên một bên khác, Nguyệt Lượng nữ thần nhắm lại nàng ấy giống như như ánh trăng yên tĩnh hai mắt, hai hàng nhỏ bé yếu đất phải gần như không thể gặp vết máu màu vàng nhão nhạt từ khóe mắt chảy xuống. Mà tại sau đó, những lão viên phu nhân Đây là một cái lao bà bà bộ dáng người, ôn hòa tư tưởng, nhìn qua sắc mặt như thường, trong trắng lộ hồng. Viên linh phu nhân sau lưng là một loại khí tức khác nhau hoàng tử công chúa. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, đều bị khác biệt trình độ nội thương. Mà dưới vô Miên là nạ xẻn chư thần, truyền kỳ các loại tộc tưởng giả, lúc này từng cái khí tức cảm đạm. Lý niệm cùng ý chí chi tranh, hung hiểm nhất. Vừa mới mấy cái có mang ác ý người, lúc này thậm chí cảm thấy pháp tắc của mình lẫm ngộ, chức nghiệp đặc chất, thần chức mấy người đều có chút không thuần khiết rồi, dính vào một tia màu đỏ. Bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, nhưng nhìn đến đại điện trung ương cắm cái kia hai thanh vết dị loang lổ kiếm lúc, sắc mặt lại không thể không cứng ép biến đề mắt. Ông, lúc này chính là lực cỡ sức mạnh vừa mới bị vô miên đè trở về thời điểm. Đám người như bị xét đánh, đều bị khác biệt trình độ ảnh hưởng. Ai biết, ngay từ đầu chỉ là dị tượng chi tranh, toàn bộ nạ xẹt phần lớn cường giả Đơn giản giống như là một đám voi giống con kiến. Ai biết cuối cùng đã biến thành ý chí và lý niệm đấu tranh. Cái kia bình thường không có gì đặc biệt con kiến, thể vậy mà đụng tới một đầu thôn phệ hết thể màu đỏ cự long. Bị Thương muốn phát tác. Có vô Miên, chịu được đi. Những cường giả này từng cái khóc không ra nước mắt, nội thương đều nghẹn đi ra rồi. Lúc này, vô Miên đại đế cũng quay đầu, quét mắt một cái con cái của mình, lạnh rên một tiếng, tiếp đó quay đầu lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thế là những cái kia hoàng tử công chúa sắt càng thêm tánh nhẫn. Vũ Sáp long mẫu nhưng là nhìn một chút bên tay phải nếu mày cắn răng nguyện lượng nữ thần, khẽ thở một hơi, phất phất tay, một đạo ngũ sắc hồng quang bay ra, tiếp dẫn lê cở ba người. Chỉ chốc lát sau, gã dục sở, lê cùng dì cả liền bước vào trong cung điện. Lê cở y mã đi đầu. Phía sau là cha và người yêu, ngẩng đầu đứng ngực, trong tay còn nắm lưốt một thanh màu đỏ kim loại chế thành pháp trượng. Tô Sậc chôn buổi chi trượng, nói lửa. Lệ Cơ vừa vừa, vừa thế nhưng là suýt chút nữa nhường có người linh hồn không gian bể tan thanh a. Lúc này đương nhiên là muốn bảo toàn mạng nhỏ là chủ, mà theo Lệ cờ bước bảo trong điện, theo dự đoán cảm giác gấp bách một tia cũng không, ngược lại yên lặng, từng cái chấn kinh nạ xẻn đại lục cứng dạ, ở đây hòa hòa khí khí, phản phất người một nhà cùng một chỗ ăn cơm tất niên đồng dạ. Xoay chuyển ánh mắt, Lệ thấy được trong đại sảnh cắm hai thanh vết dị loang lổ hắc hai cái, lập tức hiểu ra. Tôn Tính vô miên vậy hạ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, ta là Lệ Cơ Á Giả hiện, Gà Dư Sở cùng Phơ Lồn chi tử, theo học. Lệ Cơ phản phất lần thứ nhất gặp vô miên như thế đi đại biểu tôn trọng đấng lực, Gà Dư Sở cũng là như thế. Được, các ngươi lần này tới có chuyện gì không? Vô Miên uy nghiêm thanh âm hùng hậu bao phủ cả ngôi đại điện. Mà gì cả lúc này như vào chỗ không người, trực tiếp nhảy cẳng đang đang đang chạy lên, tiến vào vô miên trong lực, lao trà, ta nhớ ngươi muốn chết á. Thế là, Nghiêm đại đế đã thành bị áo bông nhỏ áp lao phụ chí cường khí tức một tiết trở thành tử khí. Người phía dưới trận mắt to nhìn, giống như từng cái hiếu kỳ bảo bảo. Phải biết Vô Miên đại đế bộ dáng này rất nhiều người đều là chưa từng thấy. Bất quá bọn hắn cũng biết, công chúa Dĩ cả tại toàn bộ Vũ Dạ Vương thất địa vị, cũng đã thành nhân người, ngồi đàng hoàng cho ta. Dĩ cả làm đúng, ngũ sắc long mâu nhưng là bất đắc dĩ quát lạnh một tiếng, cường tráng cánh tay hướng phía trước quan sát. Công chúa Dĩ cả liền bị ngũ sắc long mâu năm đuột phần gãy thịt, từ Vô Miên trong lực phản phất con gà con như thế sách đi ra, thả tại bên cạnh mình. Dĩ Cạ hướng về phía dưới lỳ thể lưỡi, biểu thị chỉ khả năng giúp đỡ tới đây tiếp đó khéo léo ngồi xuống. Mà những hoàng tử công chúa kia nhìn xem ngồi ở Ngũ Sắc Long Mẫu bên người gì cả, đều nhanh âm ồ hỏng. Bao quát phía dưới một chút chuyển kỳ, lúc này hận không thể thay vào đó, trở thành Ngũ Sắc Long Mẫu nữa nhỉ, thưởng thụ ôm tráng kiện chân rồng cảm giác an toàn. Hôm đuổi, làm như vậy a. Mà theo gì cả một fan biểu diễn, mọi người nhìn về phía Lệ cờ ánh mắt lại có biến hóa. Cái này, Vô Miên đại đế giống như tại toàn bộ thâm viên tuyên bố qua. Lệ Cở bá tước là con rể của ta. Hôm nay 6000 chữ, chính là tăng thêm canh một tính toán ra, từ trên đỡ đến nay đã tăng thêm 13 lần rồi cho nên Có thể hay không hèn mọn mà cầu một chút tiền. Cuối tháng thế nhưng là có gấp đôi nguyện phiếu đắt đến lúc đó đem tiền đều đập tới đi. Thương các ngươi. Tấu chương xong, chương 248, lịch chuyển sinh tử có thể. Chương 248, lịch chuyển sinh tử có thể. Lệ cở bá tước, là con rể của ta." Ngồi ở trên cao vô miên đại đế sắc mặt như thường nói. Mọi người đều biết, vô miên đại đế người này, bá đạo mà bao che khuyết điểm. Lời nói đều đã nói ra miệng, đại biểu người này vô miên bảo đảm rồi. Vũ Sát Long mẫu trợn nhìn vô miên đại đế một cái, tựa hồ đối với vô miên cách làm này rất bất đắc dĩ. Bên cạnh gì cả thần sắc gần như không biến, đường đường chính chính tùy tiện. Đúng rồi. Lúc này, chỉ thấy Vô Miên đại đế chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn nghiêng thế ra. Đúng rồi, nhân tộc ta truyền kỳ, điện tử chi vương ngốc ngải ngộ hại, các ngươi có muốn nói cái gì? Vô Miên đại đế chậm rãi đi xuống, từ trên chỗ ngồi từng cái trước mặt cường giả đi qua, dò xét thần sắc của bọn hắn. Từ phía dưới đi một vòng, tiếp đó lại đi tới đại cao, liếc mắt nhìn chau mày nguyệt lượng nữ thần, lại quét mắt một vòng con trai con gái của mình nhóm, tiếp đó một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Không một người nói chuyện. Vô Miên đại đế cười cười, "Được, Lịch cờ, ngươi phát hiện chân tướng liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi giết hắn." Nói, Vô Miên lại nói, "Đúng rồi, mặt trăng có một cái kỹ năng có thể nghịch chuyển quang ám sinh tử, liền xem như chỉ còn dư một điểm chân linh cũng có thể phục sinh." Vô Miên nhìn về phía Lịch cờ, "Nghịch chuyển sinh tử." Lịch Cơ ít kinh sợ, tiếp đó liền bị to lớn cuồng hỉ bạt phủ. "Học Ở... học giáo viên có thể phục sinh, thật sự là to lớn kinh hỉ." Tiếp trước khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, nhưng mà nghịch chuyển sinh tử loại chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà nãแสง bên trong không có linh hồn phá toái cũng có thể phục sinh loại thuyết pháp này, giống ngọt, thân thể của hắn cùng linh hồn đều trực tiếp phá toái thành quan điểm, như thế nào phục sinh. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp nạ xèn sức mạnh, vậy mà có thể lịch chuyển sinh tử. Phải biết bọn linh hồn cũng đã bể nát. Nếu như linh hồn không được gì, một cái truyền kỳ cấp cái khác thảy phù thủy có lẽ còn có thể phục sinh. Một điểm kia chân linh, càng giống là kiếp trước cho cốt, cũng là hợp ngưng tụ lực lượng toàn thân phía sau hình thành tinh hoa. Lúc đó học trước khi chết cũng là định cho lợi đi đặt ở đại ngoang tiếp tục phát sáng nóng lên. Không có nghĩ tới chỗ này cho cốt vậy mà có thể phục sinh. Chỉ bất quá, Lệ Cơ nhíu mày, nhìn về phía thần sắc trong trẻo lạnh lùng nguet lượng nữ thần, trong lòng có chút bất lực. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là nguet lượng nữ thần? Cái này thần linh cao cao tại thượng, muốn giết gã giả mện người đau phủ khiến cho á giả ngện gia tộc cơ hồ hoàn toàn thua kẻ trộn. Chỉ cần thấy được nguet lượng nữ thần, Lệ cờ liền sẽ nghĩ tới những cái kia tuổi thơ ký ức. Nhưng mà, đó là học giáo viên A. Làm Lệ Cơ ý trong nháy mắt lâm vào xoắn lúc, Phía trên mũ sắc lông mâu đang liều mạng cho Nguyệt Lượng nữ thần nháy mắt, dĩ cả cũng nhìn về phía trước đó hồi nhỏ đối với nàng rất tốt lại đường. Nguyệt Lượng nữ thần nhíu chặt lông mày hơi nơi nỗi lòng, nhìn về phía Lịch Cơ, âm thanh thanh lãnh, "Giao cho ta một bộ hoàn chỉnh chúa tể thân thể cùng linh hồn, lấy một đạo chuyển ngôn kỳ pháp tắc hoặc thần cách làm giá ô bông, ta giúp ngươi nghịch chuyểnọ sinh tử." Nghịch chuyển sinh tử? Chỉ bắt qua cái này đại giới. Một bộ hoàn chỉnh chúa tể thân thể cùng linh hồn. 28 cấp cường đại tồn tại, thậm chí trên mặt nổi của La Vương quốc cũng chỉ có 3 vị chúa tể. Đây vẫn chỉ là nghịch chuyểnọ sinh tử đại giới, còn không tính Nguyệt Lượng nữ thần tiêu hao. Nguyệt Lượng nữ thần mở ra giá cả, là một đạo từ truyền kỳ trên thân tháo rời ra pháp tắc, hoặc là thần linh thần cách. Đừng nói chúa tể cùng truyền kỳ, bây giờ mang đến ánh sao cấp hữu địch cũng có thể nhường hạ dạ nghênh hóa thành lịch sử. Chỉ bất quá linh bây giờ lại lại nghĩ tới. Tuyột hổ. Điều độc lận dừng nhân đại pháp sư tới tập kích bọn họ đấy, cũng không phải Nguyệt Lượng nữ thần. Phải biết Nguyệt Lượng nữ thần có vô miên tại bên người nhìn xem, chính xác rất khó chỉ phế một vị cường đại truyền kỳ tới đâm giết bọn hắn. Nhưng mà cũng có thể là là giả tay đại vương tử tới làm. Lệ cơ phá hủy đại vương tử kế hoạch cùng tính toán, đại vương tử chắc là ghi hận trong lòng. Nhưng mà có một cái lý do lại hết sức trọng yếu, đó chính là, nguyên lượng nữ thần cùng đại vương tử không cần thiết ở thời điểm này đột thủ. Có lẽ là vô miên duyên cớ, có lẽ là gì cả nguyên nhân, lại có lẽ là đen sở bật danh tiếng. Lễ cờ hoàn hảo không chút tổn hại mà trưởng thành nhiều năm như vậy không có có nhận đến âm u, thảm hại cùng bịế. Hà tất ngay tại vô miên dưới mí mắt mà hiểm. Hoàn toàn có thể quý tộc bình nghị hội sau đó mới giết hắn. Chờ chút, Lê cờ nghĩ tới đây, bỗng nhiên đem rất nhiều chuyện bắt đầu xuyên. Quý tộc bình nghị hội. Một lần này quý tộc bình nghị hội rất là thù. Phía trước gặp phải Bắc Kim Hương bá tức chính là từ lục diệp đại công nơi đó nghe tới tin tức, cho nên cái kia loại không thích chém chém giết giết nhân tài tới tham gia lần này quý tộc xem xét. Dĩ vãng quý tộc bình nghị hội rất đơn giản, chính là kiểm tra tương ứng đẳng cấp thực lực là được rồi. Tỷ như cá thể bộ phát ra cấp 15 thực lực là ba thước, cả cái kỵ sĩ đoàn bộ phát ra cấp 15 thực lực cũng là ba thước. Hay là chế tạo ra 10 phép thuật cấp 5 vật phẩm, bồi dưỡng ra cấp 15 ma dược vân vân. Đến nào đó cái cấp bậc, liền có thể tại hạ một người quý tộc xem xét phía trước một mực duy trì tứ vị này thăng đến đại biểu thực lực người đã chết, hay là đại biểu tương ứng thực lực quân đoàn không có, mới có thể giáng cấp. Đây đối với cụ già trời nói, muốn kiểm trách thực lực đơn giản không cần quá nhẹ nhóm. Nhưng mà một lần này quý tộc xem xét không tầm thường, toàn bộ nạc đèn lục địa cường giả đều tới. Đơn giản giống như người ngoài hành tinh xâm lấn đồng dạng, long trọng mà xem trọng. Cái này chứng minh, những người này cũng là lợi ích người liên quan. Thế là, nào đó một phương thế lực liền ra tay với hắn rồi. Dù sao lễ cở bá tức lần này khẳng định muốn tham gia quý tộc xem xét cơ hội là mọi người đều biết. Mã Lịch cỡ bá tức giáo viên là một vị nạ sạn mới lên cấp chuẩn kỳ, vẫn là lấy lực phá hoại lấy xưng lôi đỉnh phương diện phát tác. Phía trước lĩnh cỡ tượng rằng thủ riêng, đại vương tử có lý do có động cơ, mà thánh sinh mệnh đồng minh cùng hắn không hoán không cũ, cơ bản bị hắn bài trừ. Nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ thánh sinh mệnh đồng minh hiểm nghi cũng rửa sạch không xong. Lệ cỡ mắt không tự chủ nhìn về phía hàng đầu phương hướng, bên trái là một đầu phượng vất băng điêu một dạng tu lộc, chính là vĩnh đóng tịch, rốt cục băng xương Mà bên phải, chính là thánh sinh mệnh đồng minh đã từng trải qua năm vị thánh sinh mệnh đứng đầu, Thái Dương thần Lệ Cơ nhìn sang, con mắt không khỏi bị cái kia ánh sáng chói mắt đâm một cái, chảy xuống hai hàng nước mắt. Thế là hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía một bên khác. Tại Thái Dương thần cách đó không xa, có một đầu chuột thân người thử nhân, người mặc hoa lệ trí cửáo bảo. chính là thánh sinh mệnh đồng minh trước mặt cô chủ, thánh sinh mệnh chi dưới đệ nhất người, thượng lĩnh thượng vị sinh mệnh, phổ thông sinh mệnh, hạ vị sinh mệnh cùng nô sinh mạng người. Làm một thuộc về nô sinh mạng thử nhân, làm tới rồi thánh sinh mệnh đồng minh cô chủ, không thể không nói ở trong đó nhất định có rất nhiều cố sự. Nhưng mà Lệ cũng vì vậy mà cảnh giác lên. Nếu như là vị này theo lời đồn đại rất nhát gan nhu nhược, trong hiện thực người rất chuyển kỳ đang tính kế hắn, vậy hắn nhất định muốn treo lên 12 phần sự chú ý tự hồ lỷ cợn ánh mắt hấp dẫn vị nào thử nhân quân chủ, hắn hướng về phía lỷ cợn nhũ hảo cười cười, bên miệng bên lỗ mũi sợi râu run rẩy. Tấu chương xong, chương 249, Tiến hóa mảnh vỡ thần khí chương 249, Tiến hóa mảnh vỡ thần khí hắn tiếp tục thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua đang ngồi những cường giả khác, tranh thủ đem tất cả cường giả đều nhớ vào náo hại. Trong đó, trong nhân loại lập mấy cái thần minh đã ở tòa, chỉ bất quá xếp hạng đều tương đối rự vào đại môn. Tài phú nữ thần Tình yêu cùng vui sướng chi thần, bội thu lão nhân, hy vọng mới bắt đầu cùng quý tộc tiên sinh, 5 vị trung lập thần minh. Đến nỗi một chút đã không có người ô vông thần trí, minh lộ ra biến thành công cụ thần minh tắc thì không ở trong đại điện. Lấy lỉ cờ cường đại trí nhớ, chỉ là nhìn một vòng liền nhớ kỹ mặt của mọi người lộ hoặc là hiện lộ bên ngoài phát tắc. Sau khi rời khỏi đây hắn liền có thể dùng phát họa vẽ ra đến, tiếp đó từng cái từng cái đối chiếu nhận thức. Về sau gặp, trong lòng ít nhất có chút số. Bất quá lúc này Lỷ cờ cũng không có việc gì muốn nói rồi, nguyên bản hắn cho là ở đây nói chuyện phải giống như kiếp trước trong phim truyền hình như thế đánh lời nói sắp bén, miệng lưỡi rèo quẹo. Ai biết người Vô Miên đại đế đi thẳng về thẳng, căn bản không phải câu nói nhảm, trực tiếp điểm tên chủ đề, nói ra Lỷ cờ ý đổ đến, hơn nữa còn nói ra loại kia bảo che. Chỉ có thể nói xem như nạ sèn đệ nhất nhân, Vô Miên đại đế quả thật có cái này sức mạnh. Vậy hạ, ta đã không có chuyện gì khác rồi, liền cáo lui trước. Lỷ Cở bới chui ngực, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người đi. Được, đi thôi. Vô Miên phất, phất Tiếp đó nhìn điện hạ những người khác, tất nhiên bọn có cơ hội phục sinh, vậy lần này quý tộc xem xét liền bình thường tiến hành. Hai người bọn hắn sau khi rời đi, tại vô miên giới sự chủ trì, trong điện phát ra đủ loại thanh âm đàm thoại, bắt đầu thảo luận tới lần này quý tộc bình nghị hội tới. Ra đại điện, Lệ Cở trên thân cái kia phép thuật cấp 3 vật phẩm áo bào đã bị ướt đẫm mồ hôi. Áp lực thật sự rất lớn. Lệ Cở sắc mặt tái nhợt, thân thể đều có chút đứng cứng ngưỡng, bị bên cạnh gạ rụt sợ đó lấy. "Tiểu Lệ không có sao chứ?" Gã rụt sợ trong mắt là nồng đậm quan tâm cùng ấy nãy, nhưng mà hắn nhiều khi gấp cái gì đều không thể rút. Nhiều khi, hắn có thể làm chính là tại lĩnh cờ cần đứng ở lĩnh cờ chỉ định vị trí thích hợp đi lên, mà không phải tự tác chủ trương hành động, như thế chính là thiên vị. Không có việc gì phụ thân, chính là tiêu hao quả lớn. Lĩnh cở quát tay áo, linh hồn trong không gian Tam Chu cây giống tại dùng lực lay động, điên cuồng hấp thu ma lực. May ở chỗ này ma lực nguyên tố cùng pháp tắc có thể nói là toàn bộ cổ La Vương quốc nồng đậm nhất chỗ, cái này khiến lĩnh cở rất nhẹ nhàng liền hấp thu rất nhiều. Lĩnh cở bắt ước, tử tước gã giả hiện, vậy hạ phân phó hai vị theo ta đi nghỉ ngơi chờ. Lúc này Cổ mặc bạch giáp chức nghiệp giả đi tới lề cờ trước mặt hai người đối với hai người nói, cái này bạch giáp chức nghiệp giả nhìn qua khí thế thâm trầm, ít nhất cũng là cấp 15 làm giả. Bạch kỵ sĩ, vô miên đại đế hắc bạch kỵ sĩ đoàn bên trong một trong số đó. Đa tạ, lề cờ cùng gã rốt sợ nói lời cảm tạ, sau đó cùng theo cái này bạch kỵ sĩ đi lên phía trước. Ở đây cũng là cự thạch lập nên phòng ốc, cực kỳ đơn sơ. Nhưng là bất kể là bên trong vẫn là bên ngoài đều tràn đầy vàng son lộng lẫy pháp tắc mà cờ không phải không cảm thán phòng ốc sơ sài minh đạo lý ở đâu đều áp dụng. Ba người đi qua một cái cái Cuối cùng ngừng ở một cái hơi vẻ ngoài đẹp mắt một điểm sang trọng một điểm trước nhà đá càng cổ phát càng đơn giản theo Úc, đại biểu niên đại càng lâu xa càng cổ lão thậm chí vừa mới lời cờ ở đại điện cũng không phải rất cổ xưa Úc, rất cổ xưa là một cái cổ phát trí cực thể Úc, tại vùng cung điện này chỗ sâu nhất căn cứ gì cả nói chính năng cũng chưa từng đi chỉ có đương đại Quốc Vương có thể đi mà loại có chút sang trọng theo Úc, Dĩ nhiên chính là kẻ đến sau xây bất quá cái nhà đá này bên trong cũng không có khảm nạm không gian chính là một cái thật đơn giản rộng dàiáo ốc có mấy câyủ đá tử coi như ghế Loa cái thạch ốc cũng có bạch kỵ sĩ si đang giữ cửa để phòng sông nghiêm. Cái kia bạch kỵ sĩ si dẫn bọn hắn đi vào liền đi, chỉ để lại Lệ cờ cùng Gạ Dư Sở hai người. Lệ cờ ngồi xuống lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu chiến định, mới vừa một loạt đối kháng, tiêu hao quả lớn. Gạ Dư Sở cũng là như thế. Nhưng là đồng thời, thu hoạch của bọn hắn cũng phi thường lớn. Đó là pháp tắc chi tranh, cũng là ý chí chi tranh, càng là tư tưởng cùng linh hồn bản chất chi tranh. Bảo kiếm phong tử ma luyện ra là có đạo lý. Lệ trước đó chưa từng tiếp xúc loại tranh đấu này, bất quá bây giờ tiếp xúc qua sau đó, linh hồn của hắn phản phất bị đánh cọ sát đầu dạ. Bây giờ linh hồn của hắn không gian một mảnh xích hồng chi sắc, tam chu huyết mạch càng là óng ánh trong suốt phải phản phất màu đỏ thủy tinh cây lưu ly. Đồng thời, trong tay hắn lấy ra một khối lớn một mảnh lá cây khô gỗ một khối. Đây chính là hệ thống cho lúc trước phần thưởng của hắn, mảnh vỡ thần khí lá cây khô. Lá cây này tại nhóm máu chi lộ lúc liền bị phát hiện, bất quá lỳ cờ y thẳng bệ bội nhiều việc dò xét của cái chết, không có xem thật kỹ một chút. Mà bây giờ, thân ở gụ dạng hoàn cùng, lỳ cờ khả lấy nói là vô cùng an toàn rồi. Đây là cái kia mảnh vỡ thần khí. Gajus sở hiếu kỳ nói, hợp đến cùng nhau. Gia Du sợ cũng là đã dùng qua mảnh vỡ thần khí, không phải vậy hắn cũng không nhanh như vậy tấn thăng cấp 15. Đúng. Lệnh Cơ gật gật đầu, cũng không sợ bị những người khác nghe ngẫm, đại đại liệt liệt xem xét. Dù sao cũng là thân viên tầng dưới chót, dù sao có Vô Miên. Coi như tại đại hoang thành đều không có ở nơi này an toàn, Vô Miên rỗi rối Trần đã tới rồi. Có thể chống đỡ lấy Vô Miên áp lực tới ngất ngã hắn bệ tan cảnh thần khí, vậy còn không bằng trực tiếp ngất ngã Vô Miên hắc bại song kiếm. Nguyên bản mảnh vỡ chỉ có thể tốc tố thu tốc độ, mỗi ngày đều có thể cho 1 đến 2 mai cực lớn một nguyên tố. Mà bây giờ, tựa hồi nhiều một chút cái gì. Lệ Cở đang đang dò xét, ga dò sở cũng là tại thiên định. Lúc này, chỗ nghỉ ngơi lại xuất hiện mấy người. Đây là mấy cái cổ phụ cận dưới có mang cá, bên cạnh còn có nhiều chuỗi này xuyên thủy châu, tươi nước nguyên tố nồng hậu dày đặc. Nhân ngư. Đây là tinh thần cùng sóng lớn chi dương thế lực. Mấy người này cá sau khi đi vào chỉ là nhìn mấy lần Lệ cờ, liền đi đến một bên khác nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, lại có người đi vào, là vài đầu hình thể khổng lồ đen tạm nhân, đến từ Vĩnh Đống Nghị Đình. Cái này hai đạo thế lực đoán chừng cũng là đang chờ. Chờ mỗi người bọn họ thượng tầng có chuyện răn dò, bất quá tại sao cái này lại tới hai đợt người? Từ Tây Trư Cốt sa mạc cự tích nhất tộc cùng với Thánh sinh mệnh đồng minh tượng vị sinh mệnh, Nưu Đầu Nhân. Trong Nưu Đầu Nhân, Lệ Cở còn chứng kiến chi phía trước hắn đóng vai thành thi nhân du mục bột lúc tại Tinh Hồng Đại hoàng trong không gian gặp phải Nưu Đầu Nhân. Mấy phe thế lực người đều ở nơi này. Đến nỗi Cổ La Vương công đấy, trước mắt chỉ có Lệ Cở ý cái. Bất quá Lệ cờ không có quan sát những người khác, mà là tiếp tục nhắm mắt lại dò xét trong tay thần khí mạnh vụ. Đột nhiên, Lệ Cở trong tay gỗ mục khối tản ra một hồi nhẹ chí cực pháp tắc bắt ba độ. Phát tác ba động. Tại yếu ớt phát tác ba động cũng là phát tác. Lê Cờ cảm thấy, tay cầm cái này gỗ một khối, vậy mà có thể cảm nhận được yếu ớt khí áp cùng nhiệt độ phát tác khí tức. Phát tắc Đây chính là phát tác. Cấp 15 sau đó mới có thể đi vào lĩnh vực, thậm chí rất nhiều ngày phú người không tốt, cấp 15 có thể liền muốn dừng bước. Bởi vì không cảm giác được phát tắc như thế nào tấn thăng. Mà Lê Cờ bây giờ mới 10 cấp A. Nếu như hắn 10 cấp liền có thể cảm thụ phát tác hơn nữa đi đến thử vận dùng mà nói. Tấu chương xong, chương 250. Tham Lam những người cạnh tranh trường 250, tham Lam những người cạnh tranh nếu như lực cờ có thể đủ dài thời gian cấm ngộ pháp tắc, vậy hắn đoán chừng có thể vượt cấp mà chiến, vượt cấp mà chiến a. Tại đẳng cấp thấp thời điểm còn dễ nói, nhưng mà mới cấp sau đó trên cơ bản cũng rất ít, trừ phi là có kỵ sĩ đoàn. Ma liên tại lực cờ trong tay gỗ mục khối phát ra nhẹ nhàng rung động lúc, chúng quanh lập tức văng tới từng trùm ánh mắt tò mò. Những ánh mắt kia lúc đầu yếu kỳ, tiếp đó dần dần muốn biến thành kinh ngạc, lại tiếp đó tất thì trở thành tham lam. Phát tắc. Cái này nhân loại vật trong tay, vậy mà tăng cường quanh pháp tắc lực tương tác. Liên cách nhau không xa bọn hắn đều có thể cảm giác được ngày xưa rất khó cảm giác được pháp tắc ba đạo. Cuốn chi là cái kia cầm trong tay khí cụ nhân loại. Nhưng mà, nơi này là cổ La Vương quốc Vương đô Thâm viên vẫn là Thâm viên tầng dưới chót. Thế là cái kia từng chùm ánh mắt đã biến thành khắc chế. Nếu như là tại địa bàn của bọn hắn, đoán chừng bọn hắn từng cái đã sớm xuất thụ tranh đoạn. Nhân loại, nhưng mà có một lưu đầu nhân nhịn không được mở miệng, "Ta muốn trong tay người bậc kia, ta và người đổi." Cái này đầu châu thân người tài hùng vị tao lớn, cái kia thật dậy cơ ngực phảng vất hai khối to lớn đá hoa cương, nhìn cực kỳ cứng hãn. Lệ Cờ mở mắt ra nhìn sang, cái này nhu đầu nhân trong mắt có nồng nặc dục vọng, nhằm vào là Lệ Cờ trong tay gỗ một khối. "Xin lỗi, không đổi." Lệ Cờ lắc đầu. Trước mắt những dị tộc này từng cái khí tức thâm trầm, thấp nhất cấp 15, cao nhất có cấp 17. Nhưng mà liền xem như cái kia cấp 17 người cá Lệ Cờ cũng không sợ. Dị tộc chính là như vậy, rất lực lượng cường đại cũng là xuất từ cá thể. Mà 10 cấp Lệ Cờ mang theo nhân dân kỵ sĩ đoàn xung kích, cấp 17 cường già cũng có thể chống lại. Tuân chi nhờ vào mấy ngày nay dung chuyển, Cờ bây giờ đã sắp đột phá cấp 10 rồi. "Dạng này à, vậy được rồi rồi." Cái kia cầm đầu như đầu nhân gãi đầu một cái, nhưng là không nói gì nữa. Bất quá cái kia như đầu nhân mở miệng phảng phất mở ra chóp mỡ, mấy cái khác thế lực người cũng tự thăm dò mở miệng. "Nhân loại, đem vật kia cho ta, quý tộc xem xét bên trong ta bảo đảm người không chết." Nhân ngư ở bên trong, cái kia khuôn mặt tuấn mỹ nhân ngư nam tử mở miệng. Người này cá nam tử thần sắc cao ngạo, khí tức mạnh mẽ, thân chu liêu vòng hơi nước hiện ra u bàng. "Bảo đảm ngươi không chết." Lệ Cỡ nhìn cái kia nhân ngư một cái, lời nói đều chẳng muốn trở về. Nghe nói các nhân ngư là biển sâu vô giả, tương tự với thượng vị sinh mệnh với thánh sinh mệnh của mình. Chỉ bất quá thời kỳ viễn cổ có vương quốc người cá, mà bây giờ tinh thần cùng sóng lớn chi dương là do từng cái đáy biển tộc đàn tạo thành, tán loạn không thành hệ thống. Thậm chí nhiều khi trên đất bằng thế lực đều không đem bây giờ tinh thần cùng sóng lớn chi dương coi là chuyện đáng kể. Đáy biển hỗn loạn vô cùng, cương giả lẻ loi, kẻ yếu thành đàn, chém giết không ngừng, giống như là ma thú đồng dạng. Còn chân chính cả một tộc nhóm đều nhảy vọn vì trí tuệ sinh mạng chủng tộc chỉ mấy cái như vậy. Trong đó rất cường đại chính là trại rộng đáy biển nhân ngư tộc nhóm. Thậm chí rất nhiều người độ biển tới cao ngạo. Dù sao sinh ra tại loại này, hắn hắn sinh mệnh cũng là thiểu năng trí tuệ trong hoàn cảnh. Nhân loại, ngươi biết hắn là ai không? Người kia cá bên cạnh một người khác cá nhìn lên cờ mãn bất tại hồ lập tức lên tiếng quát lớn, hắn là tinh thần tiêu nhân ngư hậu đại, trên thân chạy ngôi sao huyết mạch. Tinh thần tiêu, tinh thần vương tử đã từng lớn lên chỗ, bây giờ bị phụng vì thánh địa một dạng tồn tại. Lệ Cở Á Dạ ẩn, nguyên thường không có gì đặc biệt nhân tộc, bất quá ta bây giờ tại cổ là vương quốc trong vô cùng. con mắt buông xuống, nhẹ dọn khôi phục, nhìn đều phải lưỡi xem bọn hắn. Lệ Cở bá thước, ta biết ngươi. Người cầm đầu cá lạnh rên một tiếng. Ta có thể cho phép ngươi làm ta tay sai, nếu như ta hài lòng, ngươi đem có cơ hội lấy được khen thưởng, khen thưởng ngươi tinh thần tiêu xem sao cơ hội. Tinh thần cùng sóng lớn chi dương, cái bóng toàn bộ tinh không chỗ. Ở nơi đó, cảm nộ cùng tinh thần tương quan phát tất càng thêm dễ dàng. Bao quát nguyệt lượng nữ thần cùng tinh thần vương tử cũng là trong đó ví dụ, cũng là người nổi bật trong đó. Nhưng mà cũng không phải cả cái ngôi sao cùng sóng lớn chi dương đều là giống nhau, ở đó trong đó có một chút ngoại lệ, tỉ như một chút đáng ngậm cụ, san hô khu các loại, nắm giữ càng dày đặc hơn pháp tắc cùng nguyên tố. Tại những địa phương kia cảm phát tắc, làm ít cũng to. Bất quá, Lỷ Cở lại không thiếu phản hồi, cần gì chứ? Coi như thiếu. Cổ La Vương quốc có quang minh cùng Hắc Ám hai đại trí cường phép tất cả ngộ địa điểm, hạ tất bỏ gần tiểu sa. Từ Tây Chư Cốt Sa mạc cự tích cũng mở miệng, lì Cở bá tước, nhân loại các người đều thích kim tệ, xin hỏi ta có thể dùng kim tệ mua sao? Mở miệng nói chuyện sa mạc cự tích toàn thân khoác đầy thổ lớp vậy màu vàng, trên người có loại nồng đậm mùi lưu huỳnh. Bọn hắn đứng thẳng hành động, nhìn giống như là tích dịch nhân, nhưng là lại cùng tích dịch nhân khác biệt, bọn hắn toàn bộ chủng tộc đều lột bỏ thành trí tuệ sinh vật, luôn có hoàn chỉnh truyền thừa, hơn nữa còn có được chính mình quốc gia. "Đi về. Không được. Lệ Cở đối với cái này loại bình thường hỏi tham ngược lại là không có gì nói, trực tiếp cự tuyệt, trừ phi cho ta một đầu hoàn chỉnh bóc ra chuyển kỳ pháp tắc hoặc thân cách, không phải vậy không đổi. Một đầu chuyển kỳ pháp tắc hoặc thân cách, liền coi như bọn họ có, lại làm sao có thể cho. Nói cho cùng, Lệ Cở vật trong tay chỉ là tăng cường lực tương tác thôi. mà hoàn chỉnh thần cách hấp thu sau đó là có thể trực tiếp thành thần đấy, chuyển kỳ pháp tắc lại có thể để cho người ta lành lặng cảm ngộ một đầu pháp tắc. Cho dù có, cũng không khả năng đổi. Thế là cái kia sa mạc cự tích đành phải tiếp nối bắt đầu, đến đây thì tôi" Bên cạnh lưu đầu nhân cũng là như thế, hơn nữa hắn càng nghèo, liền kim tệ đều không trả đổi. A, người kia cá cười lạnh một tiếng, đi đến quý tộc xem xét chiến trường, nó liền không phải là của ngươi rồi. Tại ô nào, người đầu tiên giết ngươi. Lệ Cở nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Người kia cá lập tức hai mắt bốc hỏa, ngươi cũng dám như thế nói chuyện với ta. Lệ Cở đã mặc kệ hắn, nếu như người này cá thật sự tùy thời có thể đi tinh thần tiêu, cảm thụ đủ loại phát tắc, cái kia còn để ý gỗ mục khói. Cảm thụ một chút phát tác, hắn lại đem gỗ mục khói lại đem cho gã rục sợ. Gà rụt sợ từ đầu đến cuối đều chẳng muốn lý những người kia, gu dạ quý tộc tiêu ngạo tính chất trên người gà rụt sợ thể hiện rất nhiều, gà rụt sợ chính là rất tiêu tiêu chí trí quý tộc. "Phu thân, cái này có thể cảm lộ pháp tắc, ngươi thử xem đi." Lực cỡ bây giờ cũng có thể cảm lộ pháp tắc. Bất quá gà rụt sợ cũng được, dù sao cấp 15 đã có thể cảm nhận được yêu tớt phát tắc, từ gà rụt sợ đi sử dụng càng có thể phát huy tác dụng. "Được." Gà rụt sợ thản nhiên lấy tới, đối với trung quanh những ánh mắt kia nhắm mắt làm ngơ, vị là đánh giá, nguyên lượng nữ thần hắn đều dám dùng kỵ thương đâm hơn mấy lần, huống chi chỉ là một cái tiểu nhân ngư. Nhưng mà không có quá nhiều một hồi, bọn hắn bị triệu tập rồi. Bao quát lệ cờ ở bên trong, đi tới rồi mới vừa đại điện, trong điện chỉ có mấy người. Thánh sinh mệnh đồng minh thử nhân quân vương, tinh thần cùng sóng lớn chi dương tinh thần vương tử, vinh đống nghị đỉnh một cái nghị viên, cùng với. Cổ la vương quốc đại vương tử. Thấu chương xong chương 251, thiên bị Quý tộc xem xét quy tắc chương 251, thiên bị Quý tộc xem xét quy tắc chương vị, chúng ta thương nghị kết quả đi ra rồi. Đại vương tử đứng tại thủ vị, bị cười hướng đám người mở miệng nói Nếu như không phải lời cờ biết rõ đại vương tử mỉm cười và thân mật đều là tới từ tại xem thường những người khác đoán chừng lịch cờ cũng sẽ bị loại kia mỉm cười mê hoặc lần này quý tộc xem xét để cho cổ La Vương Quốc tổ chức địa điểm vì một cái nào đó bị diện xem xét nội dung là sức chiến đấu thống trị lực cùng lực phòng ngự cùng nhiều phương diện chúng ta đem chế các bảng xếp hạng, vì các vị tiến hành xếp hạng. đại vương tử âm thanh rõ ràng tại toàn bộ đại điện với bẩn những người khác trầm mặt không nói tiếng tiếng nghe quả nhiên lần này quý tộc xem xét liền như là hắn nghĩ như vậy cũng không chỉ là cụ ra chuyện một nhà mà là toàn bộ đại lục Thịnh sự Lại có nghĩ bên trong sớm đã ngờ tới, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá vẫn là đối với bảng xếp hạng có chút giở khóc giở cười. Bảng xếp hạng này, hoàn toàn là từ Đại Hoang thành châu ấy chụp sáng ý a. Tại Đại Hoang, có đánh cờ tranh tài xếp hạng, còn có giác đấu trưởng cùng đại đô tư quán cũng có. Xem ra trên báo chi cái kia chút bảng xếp hạng công bố chính xác đưa tới nhất định độ chú ý mà căn cứ vào xếp hạng, chúng ta cũng sẽ thiết lập ban thưởng, ban thưởng từ nạ xẻng hai thập tăng cái thế lực cùng bỏ bốn thế lực, cụ thể ban thưởng ta sẽ tại lang thảm báo lên công bố. Đại vương tử tiếp tục nói, "Mẹ, liền định tại 5 ngày sau" Chô vẽ người tiến vào số thượng hạn là 2,128 người. Nói đến 1000 người, ở đây những người khác có khác biệt trình độ phản ứng. Nưu Đầu Nhân một phương nghi hoặc, Nhân Ngư một phương phẫn nộ, Lỷ Cở Y phương không hiểu, thử nhân chủ quân bất đắc dĩ, Tinh Thần Vương tử như mày, bên đống nghị đỉnh nghị viên lạnh lùng, đại vương tử trong mắt Ganet. Nưu Đầu Nhân một phương nghi hoặc là bởi vì lúc trước bọn hắn lấy được tin tức rõ ràng là không cao hơn 50 người, bất quá bọn hắn nhìn thấy thử nhân chủ quân sự bất đắc dĩ cũng không có nhiều lời. Phía trước thương nghị rõ ràng không phải như vậy. Nhân Ngư một phương nhưng là phẫn nộ. Cầm đầu cái kia đến từ Tinh Thần Tiêu Tuấn mỹ nhân ngư lớn tiếng lên án. Ừ. Đại Vương tử hé mắt, trong mắt sát cơ lóe lên. Làm cản. Tinh Thần Vương tử chợt quát lạnh một tiếng, người kêu cá cơ thể lập tức bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết chảy ròng. Tinh Thần Vương tử nhìn mình đồng tộc, thần sắc lạnh nhạt, đây là vô Miên đại đế chi quyết định, ta cũng không có ý kiến, ngươi có ý kiến? Người kêu cá miệng phun tiên huyết, nhưng là nói không ra lời, cơ thể xung quanh pháp tắc chấn động, rõ ràng bị đụng thương. Quan Minh Vương tử hạ, thỉnh tiếp tụng. Tinh Thần Vương tử thần sắc lãnh đạm đối với Đại Vương tử nhẹ gật đầu. Không cần như thế. Nại Vương tử mỉm cười đáp lại, sau đó tiếp tục nói, "Không cho phép đưa vào bượn qua chuyển kỳ lực lượng vũ khí, không cho phép ánh sao cấp trở lên tồn tại ra nhập vào, đây chính là sau cùng quy định." Đi qua vừa mới tinh thần vương tử cùng người cá sự tình, hắn hắn người đã không có nghi hoặc. Vô miên đại đế định, cái kia liền bình thường rồi. Nhân gia thích làm sao định như thế nào định, thượng tầng cũng tự nhiên sẽ đi đánh cờ, bọn hắn những thứ này dự thi quân cờ nào có nhiều như vậy ý kiến, nào dám có nhiều như vậy ý kiến. "Tốt, các vị mời liền đi." Lễ cờ bá tức cùng tử tức gạ dạ hẹn lưu xuống đây một chút. Đại vương tử thần sắc ôn hòa đối với những người khác phất phắt tay, tiếp đó nhìn về phía Lệ cờ. Thế là những người khác nối đuôi nhau mà ra, trong đại điện lưu lại Lệ cờ, đại vương tử cùng gạ rốt sở ba người. Lúc này Lệ cờ, thần sắc có chút phức tạp hỏi, 2,128 người? Vì cái gì? Không phải do Lệ cờ không phức tạp, bởi vì hắn kỵ sĩ đoàn là 1000 người, mà tùy tùng bọn hắn cộng lại là 14 người. Nhưng là mới vừa đại vương tử trong miệng người là chỉ trí tuệ sinh mệnh. Lại thêm kỵ thú mà nói, Lệ Cở đội ngũ cộng lại vừa vặn 2,028 người. Quá chuẩn cái số này, liền có thêm 100 người sai sót. Lệnh cờ y xem liền biết, nhất định là Vô Miên đại đế bắt đầu thiên vị cùng bao che quyết điểm rồi. Bởi vì ngươi tương lai là muội phu của ta. Đại vương tử thần sắc phức tạp hơn, ta cụ giả quý tộc hết thể như cũ, thế lực khác có thể sớm an bài, chúng ta tin tức gì đều không lan rộng ra ngoài, cho nên có một ít ưu đãi. Lệnh cờ là hắn thương yêu nhất muội mọi người yêu thích, mà lệnh cờ đồng thời lại là cái kia hủy hắn tính của người. Trước đây mười mấy năm trước dung nham đầm lầy lớn ma thú chiến tranh nếu như thắng lợi, hắn có thể lấy được phản hồi đủ để cho hắn nhấp chính vương tiến thêm một bước. Cụ thể không cần nói nhiều, Lam Thảm báo lên sẽ có bố. Đại Vương tử trang khoát tay áo, ngoài ra, phụ thân Hắc Bạch kỵ sĩ đoàn sẽ có đen kỵ sĩ và bạch kỵ sĩ hợp 25 tên đi vào hiệp trợ người, tổng cộng có 3 lần hào làm cho cơ hội của bằng hắn. Hắc Bạch kỵ sĩ đoàn, 25 tên Hắc Bạch hiệp sĩ, lại thêm kỳ thú, tổng cộng 100. Lệ cỡ con mắt đều nhanh trùng lớn. Đây chính là Hắc Bạch kỵ sĩ đoàn. Thấp nhất 10 cấp trước nghiệp giả, cao nhất thậm chí có truyền kỳ. Bố miên đại đế mang theo Hắc Bạch kỵ sĩ Đoản xung đứng lên, toàn bộ nạ xem không có bất kỳ người nào bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản. Hơn nữa bởi vì Hắc Bạch Kỵ Sĩ đặc thủ chức nghiệp, làm cho đến bọn hắn hợp hai làm một sau đó có thể bộc phát ra càng lực lượng cường đại. Lực bộc phát, lực bên bị, lực công kích, lực phòng ngự. Các hạng chỉ tiêu, Hắc Bạch Kỵ Sĩ đoàn cũng là đứng đầu tồn tại. Đến nỗi ngươi ta ân đoản, ta chờ ngươi đến truyền kỳ. Đại Vương tử cuối cùng liếc nhìn Lệ cơ một cái, lại liếc nhìn Gạ Dư Sơ một cái, tiếp đó thân thể lóe lên liền hóa thành một đạo bạch quang hướng về ngoài điện mau chóng đuổi theo. Lệ Cờ cùng Gạ nhau. Xem ra Vu Miên bậy hạ tên kia rất thích ta nhi tử. Ha ha, ha ha, hắc, ha ha ha. Gạ Du Sở vỗ vỗ lễ cỡ bà bái, lộ ra thật cao hứng. Nhi tử lợi hại, làm cha đương nhiên là rất cao hứng. Lễ cỡ cũng chỉ là cười cười, Vô Miên đại đế thực sự là một cái tốt cha vợ a. Mẹ vợ cảm giác cũng không tệ, chính là đại cứu tử, còn có nguyệt lượng nữ thần có chút khó khăn làm. Vậy đi thôi phụ thân. Lễ cờ cùng Gạ Du Sở cùng nhau đi ra phía ngoài. Gì cả cũng không xuất hiện, đoán chừng là tại Vô Miên nơi đó. Bọn hắn cần phải đi chuẩn bị một chút, tất nhiên Vô Miên cho cơ hội, bọn hắn liền muốn an bài thật kỹ một chút, hào hào luyện luyện binh. Thâm viên thứ 90 tầng một chỗ. Thủ nhân chủ quân mang theo theoưu đầu nhân một nhóm đi tới quốc vương quan trọ, tiếp đó phất tay bố trí một cái bí văn kết giới, đối với bốn tên chủ yếu như đầu nhân mở miệng nói, các ngươi lần này không thể trêu chọc vị nào lễ cờ bá tước. Lễ cờ bá tước? Cái kia 10 cấp hiệp sĩ? Cầu đầuưu đầu nhân ồm ồm nói, ta một nửa liền có thể bổ hắn. Ta cũng vậy. Cờ dít là vô lý đấy. Ta sức mạnh vô xong. Mấy cái khác như đầu nhân cũng gào hét. Nhìn trước mắt mấy cái ngốc đại cá tử, thử nhân chủ quân không khỏi nâng trán, biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, nếu như các ngươi phát đánh công lại, nhớ kỹ sớm đi đổi hàng thực sự không được thì tạm thời làm hắn phụ thuộc. Không thể nào. Nưu Đầu Nhân tuyệt không đầu hàng. Cái nào dám nói vô địch? Ai đang nói? Nưu Đầu Nhân bắt đầu gào thét, tiếp đó thử nhân chủ quân sâu xa nói, có 50 cái hắc bạch hiệp sĩ tại hắn trong đội ngũ. Thế là, Nưu Đầu Nhân gào thét im bặt mà dừng, ngây người tại chỗ, phản phất phơ tượng. Tấu chương xong, chương 252, Nưu Đầu Nhân tin tức. Kết minh. Chương 252, Nưu Đầu Nhân tin tức. Kết minh. Lệ Cở Y người đi đường trở về, gì cả chẳng được bao lâu cũng hay về rồi. Lần này phụ thân ta làm thật tuyệt a. Dị Cả hào hứng trở về, đóng cửa lại liền bắt đầu ở nơi đó phấn khởi, "Ta và ngươi nói A Lệ Cở, lúc đó ta liền nói một câu, dựa vào cái gì 50 người?" Tiếp đó cái kia tinh thần vương tử vậy mà không vừa lòng, tiếp đó phụ thân ta liền tức giận rồi, toàn bộ đại điện pháp tắc đều bể nát, cái kia tinh thần vương tử đều bị nghiền ép liền ánh sao cũng không bằng. Lệ Cở yên tĩnh nghe Dị Cả nói, lộ ra một cái mỉm cười. Mấy người gì Cả nói xong, Lệ Cở đột nhiên kéo lại Dị Cả tay, tiếp đó đem Dị Cả ôm vào trong ngực. Trong phòng dỗng nhiên an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Cảm ơn ngươi, Dị Cả." Lệ nhẹ nhàng vuốt tóc của Mo Dị cả cơ thể cứng đờ nằm trong lực lư cơ, nghe được câu này sau thân thể bừng nóng xuống. Nói cái gì đó, tiểu Lực cơ. Dị ca ngầm đầu lên, thanh doanh khả ái xanh đồng tử nhìn xem Lực cơ, tiếp đó chậm rãi tiếp cận Lực cơ, môi non môi đỏ nhẹ nhàng tại Lực cờ miệng bên trên điểm một cái, hương vị coi như không tệ, thì hỉ. hỉ. Lực cơ trước là thân thể cứng đờ, tiếp đó đông nhiên hôn xuống. Dị cả con ngươi rung mạnh, Lực cơ nhưng là bắt đầu lượng tụ loại kia hôn cảm giác. Lực cơ đã 18 tuổi rồi, không biết là kích thích tố còn là cái gì quái phá, hắn bây giờ rất hưởng tụ loại cảm giác này. Thật lâu, rời môi. Ngươi làm gì vậy? Dì cả lúc này cũng không dám nhìn lấy cờ Mỹ mắt buông xuống khuôn mặt hồng đồng đồng Đa tạ ngươi rồi gì cả thật sự. sựly cờ nghiêm túc nói nếu không phải là gì cả đoán chừngly cờ đoán chừng cũng nhiều nhất giống như gạ sơ được coi trọng một chút tuyệt đối không đạt được vô miên đại đế dạng này thiên vị trình độ hơn nữa gì cả ở trong đó cũng bỏ ra nỗ lực. Mấu chốt nhất là, làly cờ có thể cảm thấy gì cả muốn phải chiếu cố lòng tự tôn của hắn cho nên sẽ tận lực giả trang thiên chân lãng mạn cái đại sự gì việc nhỏ cũng sẽ ở lơ đáng ở giữa nhắc nhở hắn tốt tốt sắp người thì nhân du mục đi thôi gì cả đời hắn Lên cỡ gãi đầu một cái, cười hắc hắc hai tiếng, tiếp đó hóa thành thi nhân du một bố, cầm guitar đi ra khách sạn. Hắn hôm nay muốn đi liệt diễm dự đoán, tướng cái kiêmưu đầu nhân bạn dù tổ tìm hiểu tin tức. Nguyên bản hắn thì có rõ xét thánh sinh mệnh đồng minh kế hoạch, huống chi bây giờ biết nhất định tin tức sau đó, hắn không đi không được rồi. Kiêmưu đầu nhân nhất tộc là lần này quý tộc xem xét bên trong phụ trách thánh sinh mệnh đồng minh cái này một phương thế lực chủ tộc, đối với thánh sinh mệnh đồng minh tin tức nhất định nhất định có lực khống chế. Hắn muốn đi thật tốt kiểm tra một chút, đến cùng tham gia lần này quý tộc xem xét lợn người là cái nào một chi, có hay không pháp sư cái này chức nghiệp. Lê Cỡ hóa thành thi nhân du mục, trực tiếp hướng đi tầm này liệt diễm tự quán. Đi tới tự quán, suy ý không tốt lắm, dù sao bây giờ còn chưa đến tối. "Lão bản, rượu mạch nha." Lê cờ ném đi một đồng bạc đi qua, tới trước 1 ly, ta chậm rãi uống. Lão bản kêu ha ha cười hai tiếng, đón lấy ngân tệ, trước tiên rót một chén rượu, đưa tới. Lão bản trong lòng rõ ràng, thứ người như vậy cũng là tới tìm hiểu tin tức, bất quá có thể kiếm lời liền tốt, hắn cũng không để ý nhiều như thế. Lê cờ y ly một ly uống rượu, thể nội tản mát ra như có như không chức nghiệp dạ khí tức lấy chấn nhiếp trong quán rượu kẻ trộn, ăn tắp hoặc là hán tử xem những thứ này muốn người gây chuyện. Bên hai dần dần ồn ào đứng lên, Lôi Lê Cở cũng không thèm để ý, tiếp tục uống rượu. Cũng không lâu lắm, Lôi Cở hướng phía sau xem xét, có hai cái thân hình cao lớn nhu đầu nhân hướng đi liệt diễm tử quán. Nhu đầu nhân. Hôm nay cái kia nhu đầu nhân thủ lĩnh, còn có hôm qua trong tinh hồng đại hoang biết nhu đầu nhân bạn ruột. Lôi Cở cười, đứng vậy, đi tới cầu thang chỗ rẽ, cố ý lộ ra một cái bên mặt cho cái kia hai nhu đầu nhân nhìn thấy, sau đó lên lầu. Cái kia hai cái nhu đầu nhân đương nhiên thấy được. Bọn hắn đưa đẩy mở cản đường người. Cái kia chức nghiệp giả khí tức khiến người khác không dám loạn động cũng không dám kêu la. Lão bản nhìn ra cái này hai nhu đầu nhân muốn đi tìm lý cửa lấy, cũng không ngăn cản. Hai nhu đầu nhân đi tới phía trên, thấy được cùng trong thang lầu đối ứng căn phòng, cái kia thi nhân du mục bụt đang đứng ở giường một bên, nhìn ngoài cửa sổ. Hai cái nhu đầu nhân liếc nhau, đi vào. "Ba." Mới vừa đi bảo, môn đi liền phản phất bị gió thổi như thế đóng lại. "Các người muốn cùng ta kết minh." Giọng lý cỡ u buồn mà đau thương. "Như vậy trực tiếp." Cái kia nhu đầu nhân thủ lĩnh trước tiên mà người, sau đó mới gật gật đầu trả lời. "Đúng vậy." Xin hỏi ngài là cổ la vương quốc vị nào quý tộc dưới trướng?" Lệ Cở xoay người, chỉ chỉ động đều không động tới dừng chiếu, ngồi. Thế đó Lệ Cở phất phắt tay, một tầng mỏng như cánh ve khí áp vòng bảo hộ trong nháy mắt bao trùm cả phòng, hơn nữa bắt đầu rung dậy, run phát ra yếu ớt chí cực sóng âm, đem thanh âm trong phòng chết tiêu. Theo cấp bậc càng sâu, Lệ Cở đối với kỹ năng khống chế cùng biến hóa càng thêm muốn gì được nấy. Bây giờ, tất cả thanh âm đều không chuyển ra đi có thể yên tâm giao cho lưu. Ta cần muốn các ngươi thánh sinh mệnh đồng minh tất cả lợn bộ lạc tin tức." Lệ thản nhiên nói. Tất cả tin tức Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh trung đồng lớn trừng mắt, ngươi muốn ta phản bội bộ lạc của ta. Nói, Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh một cái tắt chụp bên cạnh Nưu Đầu Nhân Bạo Tổ trên nó, đây chính là ngươi nói người Minh lũ kia. Bạo Tổ bị Nưu Đầu Nhân vô cái ót cũng không phản ứng gì, chỉ là có chút ngốc, ngươi, ngươi không phải kẻ có tiền sao? Có tiền quý tộc. Ngươi không phải nói Kết Minh sao? Đơn thuần Bạo Tổ. Lên cỡ cười, đối với cái này Nưu Đầu Nhân có chập chờn cảm giác, chính xác Kết Minh, bất quá Kết Minh cần trao đổi tình báo không phải sao? Có thể là chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết Mã Vũ Tô cũng có chút sinh khí, luận dừng người nhất tộc là chúng ta chủ lực một thành viên. Thành viên chủ lực? Lệ Cở trong mắt tinh quang lóe lên, cái kia Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh lại cho bạn Vũ Tô một cái tát, ngươi đang nói cái gì? Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh nhìn về phía Lệ Cở, khí tức trên người biến trở nên nguy hiểm, thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng tinh hồng đại hoang tầng cao nhất nhân loại là có thể hợp tác đây. Hắn chậm rãi đi tới, trên tân dần dần ma lực cuộn. Cấp 17 cường giả. Nưu Đầu Nhân dự định rất đơn giản, loại này áp ý tìm hiểu tin tức người, làm sao có thể trở thành minh hữu. Hắn làm cho này lần thủ lĩnh chính là bị buộc từ thâm viên tầm thứ nhất nhảy đi xuống, chính là chết đói. Phía sau ta quý tộc là Lễ Cờ Bá Tước. Lễ Cờ ưu nhã ngồi trên ghế, mặt không đỏ tim không động nói, phản vật Lễ Cờ Bá Tước là đại nhân vật gì đồng dạng. Bất quá Như Đầu nhân thủ lĩnh quả thật ngừng lại. Hán kinh nghi bất định nhìn xem Lễ Cờ, chần chừ nói, "Ngươi nhận biết Lễ Cờ điện hạ?" Thinh như thủ tốc, Lễ Cờ mỉm cười, "Ta muốn điều tra lợn dự người, cũng là cùng Lễ Cờ Bá Tước có liên quan." Nói, hắn lại cẩn thận quan sát hai cái này Như Đầu nhân thần thái, bất quá hai cái này Như Đầu nhân thần thái cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa không có lộ ra khẩn trường các loại thần sát. Được, nếu là cùng lì cờ bá thức có liên quan, vậy chúng ta kết minh. Ngoài ra, đội ngũ chúng ta bên trong quả thật có pháp sư. Tấu chương xong.